Nghe xong lời này, Giang Liêm lại tưởng thở dài, bất quá vẫn là tưởng hảo hảo cùng mẫu thân nói, mẹ, Kim Kim trưởng thành, là càng ngày càng hiểu chuyện. Ngươi là nàng mãi mãi, nàng đương nhiên cũng ái ngươi, bằng không vừa rồi ta hỏi nàng hôm nay buổi tối muốn hay không cùng ngươi ngủ, nàng rõ ràng trong lòng còn thương tâm, không phải là nói cùng ngươi ngủ sao. Ngươi mang nàng đến lớn như vậy, nàng như thế nào sẽ trong lòng không có ngươi? Giang mẫu trong lòng hiểu rõ, Kim Kim chi kỷ thời điểm vẫn là thư cấm áp, Xem nàng eo đau sẽ cho nàng xoa eo, nàng muốn bắt thứ gì nàng ái đương chạy chậm chân, nàng thích ăn một ít mẹ bánh giày bánh, nàng cũng thường nói về sau sẽ cho nãi mãi mua mẹ bánh giày bánh ăn, này chi kỷ tiểu cháu gái nhi, nàng như thế nào sẽ không yêu đâu. Mẹ, nàng ái ngươi, nhưng Linh Linh là nàng thân mụ nha. Ngài cũng là làm mẫu thân, mẫu thân ở hài tử cảm nhận chung địa vị ngài hẳn là biết mới là. Ngài không thích Linh Linh, nàng cảm thụ được đến nàng, nàng sẽ nghi hoặc, nàng sẽ thương tâm. Nàng cũng sẽ tưởng bảo hộ chính mình mụ mụ nha. Giang liêm khuyên mẫu thân, mẹ, ngài muốn thật muốn cùng kim kim bạc bạc đồng tâm, ngài đến cùng linh linh hòa bình ở chung. Ngươi chính là tới khuyên ta tiếp thu nàng, ta nói cho ngươi, ta sẽ không tiếp thu nàng. Giang mẫu còn kiên trì thực, nói cái gì đều không thỏa hiệp. Mẹ, ta không có khuyên ngài tiếp thu linh linh, hôm nay ta cùng linh linh cũng nói chuyện. Ngài biết nàng nói gì đó sao? Nàng nói cho dù nhiều năm như vậy, ngài không thích nàng, thậm chí hận nàng. Nàng đều không có một chút ít hận ngài, Bởi vì nàng là làm mẫu thân Nàng lý giải ngài, Lý giải ngài yêu ta tâm Ta nghĩ tới cùng nàng một lần nữa bắt đầu Về sau liền ở tại Bích Thủy Lam Thiên Thậm chí có thể suy xét dọn đến Úc Châu đi trụ Chính là nàng không đồng ý nàng nói Nếu chúng ta rời đi ngài cùng ba Chỉ lo chính mình sung sướng Nàng làm không được Giang mẫu nghe Giang Liêm nói lời này Nào nào, này thật là nàng nói Thật là nàng nói Giang Liêm thật mạnh gật đầu Mẹ, ngài cẩn thận ngẫm lại Từ ta cùng nàng ở riêng ly hôn bắt đầu, nào thứ ngài nói muốn gặp kim kim cùng bà bạc, nàng có ngăn cản quá. Nàng không ở hài tử trước mặt nói ngài một câu không phải, liền giống như cho dù nàng mẫu thân làm như vậy nhiều thương chuyện của nàng, nàng còn không muốn ở trước mặt ta nói nàng một câu không phải giống nhau. Linh linh, nàng có một viên sạch sẽ nhất, thuần túy nhất, yêu nhất hộ ngài tâm, ngài biết không. mười 115 tái sinh biến động, bọn họ mau giữa chưa thời điểm, mới đổi tới Tân Dương ở nông thôn. kim thúc thúc một nhà đều đang đợi bọn họ ăn cơm kim linh cùng giang liêm thật ngượng ngùng kim thúc thúc ba cái nhi tử cũng ở đều là ở nông thôn thủ công đại biểu ca là làm quán trình ở tân dương cũng có phòng ở nhị biểu ca ở nông thôn khai xe vận tải tam biểu ca vẫn luôn ở nơi khác làm công hiện tại nhị biểu ca cùng kim thúc thúc trụ cùng nhau kim thúc thúc ở nông thôn còn tính không tồi kiến một đống song bài song tầng dân cư trong nhà trang hoàng cũng không tồi một đến ở nông thôn kim linh liền cảm giác nơi này biến có chút lãnh Nàng vốn di ăn mặc một kiện cam vàng sắc miên phục vừa xuống xe liền cảm nhận được hàn khí. Kim thúc thúc chạy chậm lại đây dọn lấy đồ vật, Giang Liêm mua không ít đồ bổ lễ vật, từ sau xe dương trừ bỏ hai người bọn họ một cái dương nhỏ trang hành lễ, mặt khác tất cả đều là cùng Kim gia chuẩn bị. Ba cái biểu ca đều ở, nhìn đến Giang Liêm đảo còn có chút ngoài ý muốn. Phải biết rằng Kim mẫu vừa mới chết cũng không mấy tháng, lúc ấy Kim Linh một người trở về, khi đó lộ ra nói là ly hôn. Chính là hiện tại. Kim Linh lại mang theo Giang Liêm cùng nhau đã trở lại. Kim Thúc Thúc trong lòng có nghi vấn, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ tiếp đón cùng nhau ăn cơm. Vì thế người một nhà, bày một cái vòng tròn lớn bàn. Giang Liêm thật không có không thói quen, Kim Phụ quá thệ khi, hắn ở nông thôn ở một đoạn thời gian. Một bàn cá thịt cá thịt, tiểu hài tử ngồi một bàn, đại nhân ngồi một bàn. Cơm nước xong, Giang Liêm cùng Kim Linh đem lễ vật đều phân, mỗi cái tiểu hài tử còn đều cho tiền, Kim Thúc Thúc Giang Liêm cho 5.000. Kim thúc thúc đẩy không chịu muốn, Kim Linh liền cùng thẩm thẩm sử đưa mắt ra hiệu, cuối cùng vẫn là thu. Buổi chiều, đại biểu ca lái xe dẫn bọn hắn đi ra ngoài đi một chút, này phụ cận có một cái anh hùng chô ở cũ, bên cạnh là rất lớn vườn trà, chỉ là hiện tại mùa đông, vườn trà cũng không trà, bọn họ liền ở kia anh hùng chô ở cũ tham quan một chút. Buổi tối muốn đi ma mãi mãi ra ăn cơm, trong nhà già rồi người, này đến hội tại hạ táng trước từng ngày buổi tối liền bắt đầu, này ma mãi mãi ra còn thỉnh nhạc gánh hát. Lúc này chính sướng nhạc buồn Bọn họ đi gặp người nhà, đi hương, ăn yến hội Kim Linh ăn không quen yến hội Này đó đồ ăn đều nước luộc trọng Nàng có chút phạm ghê tởm. Giang Liêm cũng xem nàng sắc mặt không tốt lắm Hai người qua loa ăn xong Liền trước ly tịch Trở lại thúc thúc ra, Kim Thẩm Thẩm xem nàng sắc mặt không tốt Cho nàng hướng phao một chén trà gừng Nàng uống lên trà gừng Mới cảm thấy hảo điểm nhi Nay ở nông thôn, cũng không có gì tiêu khiển Linh Linh nhìn tựa hồ không quá thoải mái Nếu không đi ngủ sớm một chút đi. Kim Thẩm Thẩm nói. Hảo. Kim Linh gật gật đầu. Kim Thẩm Thẩm đem chính mình đại cháu gái phòng thu thập ra tới cho bọn hắn ngủ. Khăn trải giường vỏ chăn đều là tân. Khăn lông bàn trải đánh răng ta cũng chuẩn bị tốt. Có cái gì yêu cầu cứ việc nói cho ta. Kim Thẩm Thẩm vội nói. Thẩm Thẩm, ngươi không nội. Chính chúng ta có thể chiếu cố chính mình. Kim Linh vội nói. Bọn họ đơn giản rửa mặt một chút. Liền về phòng nghỉ ngơi. Căn phòng này không lớn. Trên tường rán đầy giấy khen, vẽ tranh, còn phóng một cái tiểu giá sách, giá sách rậm rạp bài thư. Kim Thẩm Thẩm nói chính mình đại cháu gái 11 tuổi, ngày thường liền ái đọc sách, phòng thư tất cả đều là nàng. Kim Linh nhìn này đó thư, liền không khỏi cảm thán, liền nhà mình nữ nhi Kim Kim cũng chưa xem nhiều như vậy thư. Kim Kim mới bao lớn? Này không thể so. Giang Liêm nói. Về sau, ta muốn bồi dưỡng nữ nhi của ta đọc sách. Kim Linh nói như vậy. Buổi tối hai người ngủ chung. Kim Linh trong lòng đảo không biến níu. Nơi này buổi tối cũng lãnh, hai người ngủ cùng nhau mới có thể ấm áp. Ta mãi mãi còn ở thời điểm, ta ở nông thôn ở mấy năm. Kim Linh gối trong lòng ngực hắn nói, kỳ thật ta vội thích Tân Dương, còn nghĩ tới nếu là về sau già rồi, có thể tới chỗ này dưỡng lão. Này hoàn cảnh là không tồi, có thể suy xét. Giang Liêm thật đúng là nghiêm túc tự hỏi lên. Ngươi mới sẽ không, công tác của ngươi sự nghiệp đều ở Thanh Dương, hơn nữa chúng ta còn có hải từ đâu. Kim Linh thấp giọng nói, chờ hai từ lớn, chúng ta lão nhân trắng bệnh, liền hồi nơi này tới dưỡng lão." Giang Liêm nói lời này khi, đôi mắt tỏa sáng. Kim Linh nghe ra lời này ngoại chi ý, cũng không có đáp lại. Nàng có chút mệt nhọc, chỉ chốc lát sau liền ngủ quan. Giang Liêm ngược lại ngủ không được, ôm nàng nghe bên ngoài tựa hồ còn có động tĩnh, bất quá sau lại buồn ngủ càng ngày càng thâm, mới chậm rãi ngủ. Ngày kế là hạ táng, bọn họ sáng sớm liền đi nhân ra trong nhà ăn cơm sáng, lại là yến hội. Sáng sớm như thế khẩu vị nặng, Kim Linh nhìn đều có chút buồn nôn, không ăn nhiều ít đồ vật. Khẩn tiếp là hạ táng, bọn họ cũng đi theo lên núi. Kim Linh có chút không thoải mái, Giang Liêm xem nàng khí sắc vẫn luôn không tốt, cũng biết nàng buổi sáng không ăn được, liền ôm nàng trên đường đã trở lại. Kết quả một hồi đi, nàng lại phun ra, đem dạ dày nước đều phun ra. Buổi chiều Kim Linh liền phát sốt, Kim Thẩm Thẩm làm đưa hương Trấn bệnh viện, Kim Linh đi bệnh viện lập tức lắc đầu, không cần, ta nghỉ ngơi một chút liền hảo Ngươi đều phát sốt 39 độ, cần thiết đi đánh cái châm đem tiêu lui lại nói. Kim Thẩm Thẩm vẻ mặt lo lắng. Ta thật sự không có việc gì. Kim Linh Phi thường kiên trì, nàng hiện tại thân thể trạng húng là tuyệt không có thể đánh chất kháng sinh. A Liêm, ngươi khuyên nhủ nàng. Kim Thẩm Thẩm nhìn về phía Giang Liêm. Thẩm Thẩm, ngươi nơi này có hay không cái gì phương thuốc dân gian đi hạt khí? Giang Liêm hỏi. A. Kim Thẩm Thẩm ngẩn ra, lập tức nói, có là có, nhưng trước mắt đến làm Linh Linh trước tiên lui tiêu. Trước làm nàng đi đi hàn, xem có thể hay không đem thiếu lui, thật sự không được lại đi bệnh viện. Giang Liêm nói. Vậy được rồi. Kim thẩm thẩm vẫn là không quá tán đồng. liền đi ra ngoài nấu đậu đen tía tô thủy. Giang Liêm làm Kim Linh nằm hảo, thỉnh thoảng sờ sờ cái chán của nàng, trong lòng vạn phần lo lắng, phỏng chừng là ngày hôm qua liền bị hàn. Thân thể của ta ta chính mình rõ ràng. Kim Linh hữu khí vô lực nói. Giang Liêm cho nàng đắp chăn đàng hoàng, Kim ra tiểu cháu gái bưng một chậu nước tiến vào. Giang Liêm Linh khăn lông cấp linh linh trước đắp cái chán. Kim Linh mơ mơ màng màng lại ngủ trong chốc lát, Kim Thẩm Thẩm cho nàng nấu tốt tía tô đậu đen canh cũng hảo, Giang Liêm nhẹ nhàng kêu khởi nàng, làm nàng uống lên một chén lớn lại đem chăn che thật có. Nay ngủ một giấc, phát đổ mồ hôi, nếu là Thiêu còn không lùi nói, liền thật sự muốn đi bệnh viện. Kim Thẩm Thẩm nói. "Hảo." Vẫn luôn không lùi Thiêu, liền tính linh linh không đồng ý, hắn cũng sẽ làm nàng đi bệnh viện. Cũng may trạng vạng Kim Linh hạ sốt, cũng ra một thân đổ mồ hôi. Giang Liêm giúp đỡ cho nàng đem quần áo cởi, thay đổi khô mát quần áo. Kim thẩm thẩm cấp nấu cháo trắng, Kim Linh cũng thật là đói bụng, một chén cháo trắng hợp ăn xong rồi. Nhân tinh thần hảo không ít, Giang Liêm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhéo một chút nàng cái mũi. người nhà, thật làm người nhọc lòng. Hiện tại thân thể giống như đều quý giá rất nhiều. Kim Linh thở dài, động bất động ta liền bị cảm. Ngươi quý giá một chút không có việc gì, ta thích. Giang Liêm ôn nu nói, lại là lời ô hiếm. Kim Linh nghe mặt đỏ lên, không nói lời nào. Linh Linh, chúng ta sau khi trở về, sẽ không bao giờ nữa muốn tách ra đi. Giang Liêm ôn nu nói. Kim Linh không nói lời nào, khuôn mặt xúc trong ổ chan, đương không nghe thấy lời này. Chương 116 để cho ta tới chiếu cấu ngải. Nhưng là tình huống không có bọn họ tưởng tượng như vậy hoàn mỹ, Giang Mẫu trải qua chuyện này, cự tuyệt tái kiến Giang Hoài Dương cùng Giang Liêm phụ tử, chỉ cần bọn họ đi vào, nàng liền kích động phát cuồng. Như vậy đi xuống. giang phu nhân bệnh tình khả năng sẽ càng nghiêm trọng bác sĩ nói như vậy giang liêm cùng giang hoài dương đều bó tay không biện pháp gần nhất phát sinh sự tình quá nhiều một cọc tiếp một cọc trong lúc nhất thời cũng là rối loạn manh mối năm điểm khi kim linh gọi điện thoại cấp giang liêm hỏi muốn hay không đưa kim kim cùng bạc bạc đến bệnh viện tới xem nãi mãi giang liêm nghĩ nghĩ có lẽ hai đứa nhỏ có thể cho giang mẫu thoải mái kim linh liền tặng hai đứa nhỏ đến bệnh viện nàng cũng không gặp giang mẫu tính toán chính mình cùng giang mẫu cũng không tính hòa thuận Nàng không bài trừ nàng thấy chính mình có thể hay không càng kích động. Kết quả Giang Mẫu cũng không chịu thấy hai cái cháu gái, săn sóc đặc biệt thực khó xử. Giang Phu Nhân vừa nghe Kim Kim cùng bạc bạc muốn vào tới liền á ác không muốn thấy các nàng. Giang Liêm cùng Giang Hoài nhướng mày đầu chói chặt, đối Giang Mẫu như vậy trạng vướng đã không biết làm sao bây giờ. Nếu không ta vào xem nàng. Kim Linh nghe hộ sĩ nói như vậy, nghĩ nghĩ liền nói. Giang Hoài Dương cùng Giang Liêm đều ngẩn ra, không nghĩ tới Kim Linh sẽ đưa ra yêu cầu này. giang mẫu cùng kim linh luôn luôn bất hòa nàng liền chính mình trượng phu nhi tử cũng không chịu thấy lại như thế nào chịu thấy nàng ta đi hỏi một chút nhìn xem săn sóc đặc biệt vội nói kim linh giữ chặt săn sóc đặc biệt tay chậm rãi lắc đầu ta hiện tại liền vào đi thôi ta bảo đảm nhất định sẽ không có việc gì giang liêm cùng giang hoài dương thế nhưng đều không có ngăn cản bọn họ đối kim linh kỳ thật đều là phi thường tín nhiệm kim linh nếu nói muốn vào đi kia tự nhiên là nàng có biện pháp kim linh đẩy ra phòng bệnh môn Giang mẫu còn nhắm hai mắt, vừa nghe đến thanh âm vốn dĩ tưởng hộ sĩ, nhanh chóng mở mắt ra, vốn đang dùng chính mình năng động tay trái phất tay, kết quả vừa thấy là Kim Linh, đôi mắt mở to giống chung đồng đại, kích động tiêu to, xúc, xúc. Kim Linh lập tức liền nghe minh bạch Giang mẫu muốn nói cái gì, nàng đi nhanh tiến lên nắm lấy Giang mẫu tay, ta chỉ nói nói mấy câu là được, có thể chứ. Người mãn, mãn Giang mẫu thanh âm hồng thành màu gan heo, nói chuyện càng là đọc từng chữ không rõ ràng lắm. Ta không hài lòng. Kim Linh ngồi ở mép giường, có lẽ ngài chán ghét ta, ta, ta cũng đích sắc có rất nhiều xin lỗi ngươi địa phương. Nhưng ta trước nay không hận quá ngài, càng không nghĩ nhìn đến ngài như vậy, bởi vì ở trong lòng ta ta từng đem ngươi coi như ta mẫu thân. Ta không nghĩ ngài chịu khổ, một chút ít đều không nghĩ. Giang Mẫu nghe lời này ngẩn ra, nàng tay phải tuy rằng không thể động, nhưng là có chi giác, Kim Linh thực mềm mại thực thoải mái. Nàng cư nhiên nói đương chính mình là mẫu thân, nàng mới có thể tin. Tuyệt không sẽ tin Ta thân sinh mẫu thân đại khái chưa từng có từng yêu ta Ta không cùng ngài nói qua Ta mẫu thân hoài ta thời điểm là song bào thai Từng một lần nói là long phượng thai Nhưng tới rồi mang thai hậu kỳ Chỉ còn lại có ta một cái Bác sĩ nói là ta hấp thu ta một cái khác đệ đệ Hoặc là ca ca dinh dưỡng Đến tận đây ta mụ mụ liền cho rằng ta trời sinh tham lam Liền khắc cốt hợp ta Từ nhỏ đến lớn Ta nhìn đến đồng học mụ mụ đều là như vậy ô nhu, Như vậy tốt đẹp Ta nội tâm luôn là thực hâm mộ Ở người khác tới giảng là đương nhiên tình thương của mẹ Onu đối ta tới giảng lại là cả đời xa cầu. Ta gả cho A Liêm, ta biết ngài đối ta không hài lòng, nhưng ngài thử ở tiếp nhận ta, quan tâm ta. Nếu không có sau lại phát sinh những cái đó sự, đại khái chúng ta cũng có thể làm một đôi bình thường mẹ chồng nàng dâu. Ta đối này, vẫn luôn hảo tiết đối, tiết đối ta không thể làm ngài vừa lòng. Kim Linh nói, cũng hơi hơi ướt hốc mắt. Giang mẫu nghe cũng là hốc mắt phím hồng, cảm xúc dần dần bắt đầu bình phục nhớ rõ ta hoài bạc bạc thời điểm khi đó a liêm sự nghiệp vẫn là khai sáng giai đoạn có một lần nửa đêm ta bụng đau ngài đưa ta đi bệnh viện ta vĩnh viễn nhớ rõ ở trên đường người vẫn luôn nắm tay của ta xin lỗi ta nói đường sợ đường sợ mẹ ở chỗ này đâu khi đó ta tuy rằng bụng đau nghe được ngài thanh âm nhìn đến ngài quan tâm ánh mắt ta lập tức an tâm ngài sẽ không biết ta cả đời này không có người cùng ta nói rồi đừng sợ đường sợ mụ mụ ở chỗ này ta phảng phất Ta phảng phất thật sự nhiều một cái mẫu thân. Kim Linh hủy diệt nước mắt, ở trong lòng ta, ngài vẫn luôn là đáng giá tôn kính, mặc kệ ngài biến thành cái dạng gì, đều sẽ không thay đổi. Đối A Liêm tới nói, cũng là như thế, ngài là hắn mẫu thân, hắn lo lắng ngài, Mặc kệ phát sinh sự tình gì, đều không tổn hại với ngài ở hắn cảm nhận vị trí cùng hình tượng. Giang mẫu lẳng lặng rơi lệ, ánh mắt cũng mềm mại rất nhiều. Ngài nhất định sẽ khá lên. Người, sinh lão bệnh tử đại khái là nhất định phải đi qua quá trình. chính là nếu thản nhiên đối mặt, nhất định có thể khang phục Ngài chư phu, ngài nhi tử, ngài cháu gái đều ở bên ngoài, bọn họ đều ở lo lắng ngươi. Kim Linh nhẹ giọng nói. Nhi! Bò! Bò hận ta Giang Mẫu hỏi lại. Không, chưa từng có, ta không hận ngươi, Kim Kim không có, bạc bạc cũng không có. Kim Linh lại lần nữa nói. Giang Mẫu nghe chỉ lẳng lặng khóc. Ta chiếu cấu ngài được không? Kim Linh lại nói. Giang Mẫu khiếp sợ nhìn Kim Linh. Không thể tin được nàng lời nói. Chúng ta đã từng cùng nhau ở chung 6 năm nhiều. Ở lòng ta ngài chính là ta một cái khác mẫu thân. Ta hiểu biết ngài. Ta biết ngài nghĩ muốn cái gì. Ngài nghĩ muốn cái gì. Ngài muốn làm làm gì đều có thể nói cho ta. Ta chiếu cấu ngài. Kim Linh lại lần nữa nói. Đừng. Đừng lấy. Nàng chỉ nói này hai chữ. Kim Linh liền biết nàng muốn nói cái gì. Lập tức cười nói. Ta cùng A Liêm sớm, coi chung nhận thức. Tạm thời cũng không tính toán ở bên nhau. Ta cũng sẽ không cho rằng ta hiện tại chiếu cấu ngài, liền sẽ làm ngài đồng ý làm chúng ta ở bên nhau. Trên thực tế, cho tới bây giờ, nếu chúng ta tưởng ở bên nhau, đại khái ngài cũng ngăn cản không được. Giang mẫu vừa nghe lời này, trong ánh mắt lộ ra xấu hổ chi sắc, chỉ hừ một tiếng. Ngài coi như ta báo đáp ngài đối ta 6 năm tình mẹ con, báo đáp ngài đối kim kim bạc bạc nhiều năm yêu quý chi tình, báo đáp ngài sinh á liêm, có thể làm hắn như thế tới yêu ta. Kim linh nói tới đây, càng là động dung. Ngài có biết, cả đời này ta đại khái tìm không được giống á liêm như thế yêu ta người. Giang mẫu không hề ngôn ngữ, hiện tại ngôn ngữ đối nàng tới giảng rất là lao lực, đơn giản không nói. Ngài không phản đối, ta coi như ngài đáp ứng rồi. Kim linh cuối cùng tùng một hơi, ta hiện tại làm á liêm cùng Giang thúc thúc tiến vào thấy ngài, bọn họ thật sự thực lo lắng ngươi. Hai cái đại nam nhân đứng ở bên ngoài, bất lực mê vong bộ dáng, ta nhìn đều không đành lòng. Giang mẫu nghe lời này, mở to mắt. Sau đó bình tĩnh nhìn chăm chú Kim Linh, cơ hồ hơi không thể thấy gật gật đầu. Kim Linh lúc này mới buông ra Giang Mẫu, mở ra phòng bệnh môn, Giang Hoài Dương cùng Giang Liêm đều ở bên ngoài. Có thể vào được. Nàng nói. Giang Liêm vẻ mặt cảm kích nhìn về phía Kim Linh, Giang Hoài Dương ngồi ở mép giường, nắm thê tử tay. Kim Kim cùng Bạc Bạc đều ghé vào giường bệnh biên, kêu nãi nãi. Giang Mẫu nhìn trượt phu, lại xem hai cái cháu gái, trong mắt kích động nước mắt. giang liêm cùng kim linh đứng ở giường đuôi nhìn một màn này cuối cùng tùng một hơi từ phòng bệnh ra tới khi kim linh nói nàng tính toán chiếu cố giang hậu ý nguyện giang liêm cùng giang hoài dương đều phi thường khiếp sợ giang hoài dương không khỏi nói mẹ ngươi tính cách quật cường lại là hảo cường tính tình chỉ sợ sẽ không đồng ý nàng đã đồng ý kim linh cười nói giang thúc thúc kế tiếp khả năng muốn phiền thoái ngài chiếu cô kim kim cùng bạc bạc nhiều một ít ta làm tiểu hứa cùng nhau trụ đến chính phủ đại viện đón đưa hai nha đầu nàng có thể làm Bất quá ngày thường yêu cầu ngài cũng giúp đỡ chăm sóc một chút. Ta cầu mà không được. Giang Hoài Dương hiện tại về hưu, lại kinh trận này bệnh nặng, ngược lại càng thích cùng cháu gái ở chung, hưởng thụ nhàn di lộng tôn thiên luân chi nhạc. Linh Linh, vất vả ngươi. Giang Liêm quá cảm kích Kim Linh, nếu không phải nàng, bọn họ thật sự không biết làm mẫu thân thoải mái. Vào lúc ban đêm, Kim Linh liền ngủ ở bệnh viện, nàng ở bên cạnh trên sofa ngủ, Giang Mẫu trên người có cái truyền cảm khí, Kim Linh trên người cũng mang theo Giang mẫu một có yêu cầu, nàng liền sẽ biết. Nay một đêm, Giang mẫu không biết là cố ý lăn lộn vẫn là vì cái gì, tới tới lui lui tới Kim Linh tỉnh ba bốn thứ. Kim Linh nhưng thật ra không có một chút sinh khí, nàng cùng hộ sĩ học như thế nào chiếu cô Giang mẫu, bao gồm rời giường tiểu liền, đại tiện. Cũng may Giang mẫu giá người mảnh khảnh, cũng không phải thực trọng, Kim Linh đỡ nàng lên là cũng không như thế nào gian nan. Ngay từ đầu làm không phải thực hảo, sau lại liền làm đặc biệt hảo. Hơn nữa còn có săn sóc đặc biệt hỗ trợ, cơ bản sẽ không trở ra thất di loại sự tình này. Giang Liêm cho mẫu thân mua một cái truyền cảm xe lăn, có thể chính mình không chê phương hướng, nhưng Kim Linh kiên trì làm Giang Mẫu dùng quả trượng. Kim Linh vừa nói dùng quả trượng, Giang Hoài Dương cùng Giang Liêm lập tức đồng ý. Giang Mẫu không đồng ý, nàng không nghĩ dùng quả trượng, dùng xấu xí tư thế làm nàng cảm thấy nang kham. Chính là nàng kháng nghị không có hiệu quả, tựa hồ không có người nghe nàng. Đều, đều nghe nàng. Nàng chỉ vào Kim Linh như vậy chừng nhi tử giang hoài dương khỏe miệng hơi hơi ngậm ý cười hảo về sau chúng ta đều nghe nàng về sau đều nghe nàng giang ngẫu khi không được nàng rõ ràng liền không phải ý tứ này nàng cự tuyệt dùng quả trượng có thể xuống giường khi cũng cự tuyệt xuống giường kim linh cũng không tức giận kia cũng đúng ngài liền vẫn luôn nằm đi bất quá ta hỏi qua bác sĩ nếu ngài tay phải chân phải vẫn luôn bất động nói sẽ không ngừng héo rút như vậy vẫn luôn héo rút nói về sau ngài liền cả đời nằm trên giường lạc chúng ta nhưng thật ra không quan hệ ngài nhi tử có tiền có thể cho ngài nhiều thỉnh một cái săn sóc đặc biệt nhi người chạy bước ta giang mẫu lên án kim linh nghe cười đứng vậy ta ở trả thù ngài ngài muốn cho ta trả thù thành công sao giang mẫu khí vai miệng đương quải trượng bãi ở mép giường nàng đứng ở mép giường hỏi nàng muốn hay không lên cuối cùng nàng vẫn là không tình nguyện lên kim linh đỡ nàng ngồi dậy cho nàng mặc tốt giày làm nàng tay trái căng quải trượng đứng lên phù giang mẫu có chút sợ hãi Ngài trước thử một chút, ta ở bên cạnh, sẽ không làm người quăng ngã. Kim Linh nói, không. Tin Giang Mẫu cảm thấy Kim Linh đang xem chính mình chê cười. Ngài chỉ có thể lựa chọn chính mình đứng lên, nếu không cũng chỉ muốn như vậy vẫn ngồi như vậy. Kim Linh mỉm cười nói, nữ nhân này quá đáng giận, nàng không nên đáp ứng, như thế nào sẽ làm nữ nhân này tới chiếu cố chính mình, nàng rõ ràng là ở trả thù chính mình, tâm quá độc. Cuối cùng, Giang Mẫu vẫn là đỡ quải trượng rất là cố hết sức đứng lên. Nhưng vừa mới đứng lên nhất thời thất lực lại ngồi xuống, cái này lực đánh vào rất lớn, nàng cơ hồ sắp đảo đến trên giường khi Kim Linh đã đỡ hảo nàng, làm nàng còn vẫn duy trì dáng ngồi. Thử lại một lần, thử lại một lần ngài là có thể đứng vững vàng. Kim Linh như thế nói, chương 117 không mấy vui vẻ. Thử lúc này đây, giang Mẫu liền cảm thấy dùng hết chính mình sức lực, ra một thân hãn, nàng kiên trì không muốn thử lại một lần. Ngài cứ như vậy nhận thua sao. Đêm qua Kim Kim tới xem ngài khi. còn nói muốn nhìn mãi mãi đứng lên, ngài muốn cho nàng thất vọng sao. Kim Linh không nhanh không chấm nói. Ni. Phắt. Những người. Giang mẫu khí mở to hai mắt chừng nàng. Đúng vậy, ngài không phải biết rất nhiều năm sao? Kim Linh vẫn không tức giận, nói nàng là hư nữ nhân. Nàng thật đúng là muốn làm một lần hư nữ nhân, chúng ta bắt đầu đi. Giang mẫu lại kháng nghị luôn là không có hiệu quả, cuối cùng ở Kim Linh lần lượt thuốc dục khi, thật sự đứng lên, thành công chống ở quải trượng tượng. Kim Linh lộ ra tươi cười, đi một bước thử xem. Giang mẫu có chút bất an, thật đúng là nghe xong Kim Linh trước di động có thể hoạt động chân trái, chậm rãi di động quải quyền, trên lặng chân phải cũng đi theo di động một chút. Ngài có thể đi rồi, chúc mừng. Bên cạnh săn sóc đặc biệt kinh hỉ nói, Giang phu nhân, ngài tiến bộ thật sự thực mau, chỉ cần ngài kiên trì phục kiện cuối cùng thoát ly quải trưởng cũng là có khả năng. Bác sĩ, đều là nói như vậy. Nghe xong lời này, Giang mẫu đại chịu ủng hộ. Rất là chờ mong nhìn về phía săn sóc đặc biệt, thật, đương nhiên là thật sự. Săn sóc đặc biệt tiếp thu đến Kim Linh ánh mắt, lập tức gật đầu. Giang mẫu bị rất lớn của vũ, đối luyện tập đi cũng có động lực, này một buổi chiều liền đi rồi vài bước. Bốn điểm khi ngũ quên lại đây xem giang mẫu, ngũ quên ngay từ đầu nhìn đến Kim Linh khi, thực giật mình. Nàng không nghĩ tới, Kim Linh nữ nhân này lại xuất hiện ở giang ra gia người trước mặt. Nhưng dượng, cô cô tựa hồ đều tán thành, hơn nữa biểu ca cũng ở, cho nên nàng nhịn xuống tới. Hôm nay nàng lại đây, xem Kim Linh đang theo săn sóc đặc biệt học massage, thậm chí muốn động thủ hướng giang mẫu trên người ấn. Ngươi phải đối ta cô cô làm cái gì? Ngũ Quyên vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía Kim Linh, Kim Linh, không cần đối ta cô cô loạn động thủ. Kim Linh đảo không tức giận, chỉ là đứng ở một bên xem săn sóc đặc biệt massage tư thế. Cô cô, ngươi hảo điểm không có. Ngũ Quyên đem chính mình mang đến hoa phóng một bên, quay đầu đối Kim Linh nói, ngươi đi đem bình hoa tẩy một chút, đem đế cắm hoa thượng. Kêu khẩu khí. kia là mệnh lệnh giang mẫu đối kim linh ngày thường khẩu khí cũng là không tốt lắm nhưng nghe đến ngũ quên lời này tức khắc mày một khóa ta đi thôi hôm nay massage kết thúc săn sóc đặc biệt đối kim linh là đặc biệt tôn trọng nàng vẫn luôn tò mò kim linh quan hệ nàng là giang liêm tiên sinh hải tử mẫu thân hẳn là giang phu nhân con dâu mới là nhưng nàng lại kêu giang phu nhân vì a di cho nên muốn hẳn là giang liêm vợ trước một cái vợ trước còn tới chiếu cố trước bà bà nay ở nàng chức nghiệp kiếp sống cũng chưa gặp qua càng đừng nói kim linh chiếu cố người đặc biệt dụng tâm cũng đặc biệt có kiên nhẫn giang thái thái tính tình không tốt lắm có đôi khi đối kim linh thực không khách khí nhưng nàng trước nay không gặp kim linh sinh qua khí ta đem hai cái ly tẩy một chút kim linh cũng đi theo cùng nhau rời khỏi tới thấy kim linh cùng săn sóc đặc biệt đi rồi ngũ quyên lập tức nói cô cô ngươi vì cái gì làm kim linh tới chiếu cố ngươi kia nữ nhân khẳng định không có hảo tâm nàng chính là tưởng lấy lòng là ngươi làm cho ngươi đáp ứng làm nàng cùng biểu ca ở bên nhau Giang mẫu nghe lời này trong lòng không vui, chỉ nói, ni, ni bỏ sân đi. Cô cô, người nói cái gì? Ngũ quyên nghe không hiểu, hơn nữa xem giang mẫu ai miệng nói những lời này khi, trên mặt không cẩn thận vẫn là lộ ra xấu hổ chi sắc. Giang mẫu là một cái thực nhạy bén người, ngũ quyên biểu tình không tránh được nàng đôi mắt, nàng cũng biết hiện tại chính mình ai miệng nói chuyện có bao nhiêu nàng kham. Thật vất vả nàng mấy ngày nay làm chính mình bắt đầu tiếp thu sự thật này, ngũ quyên cái kia thần sắc lại dẫn ra nàng đấy lòng thất bại. liền không nghĩ cùng ngũ quên nói nữa. Nàng không khỏi nhớ tới Kim Linh, cùng Kim Linh ở bên nhau nàng liền sẽ không có một chút gánh nặng, bởi vì mặc kệ chính mình nói cái gì, Kim Linh đều có thể nghe hiểu. Mặc kệ như thế nào đối thoại, nàng trước sau cùng chính mình có thương có lượng, có đôi khi đối chọi gay gắt, chính mình cũng sẽ không có nan kham thời điểm. Kim Linh chiếu cô chính mình, rất nhiều thời điểm nàng đều sẽ ảo giác, chính mình kỳ thật là cái người bình thường. Nhưng cái này cháu ngoại gái người gần nhất, Liền có làm nàng có loại đánh hồi nguyên hình cảm giác Cô cô, ngài không cần quên Kim Linh đã từng đối Giang ra đã làm cái gì Nữ nhân kia chính là cái thai tinh Chạy nhanh đem nàng đuổi đi đi Ngũ Quyên lo chính mình nói Kim Linh, tâm cơ thật sự quá nặng Cứ như vậy nàng còn có thể sấn hư mà nhập Giang mẫu nghe Ngũ Quyên nói Nói như vậy không biết nói qua bao nhiêu lần Dị vãng nàng đều sẽ cảm thấy Cháu ngoại gái nói có đạo lý Nhưng lúc này nàng nghe lại cảm thấy trói thai Đông nhiên, nàng tỉnh ngộ lại đây chính mình vô số lần đều bị cái này cháu ngoại gái dẫn lầm không ngừng chuyển kim linh mặt trái đồ vật nàng chính mình càng ngày càng chán ghét nàng thô thô kim mẫu gian là nói cô cô ngươi nói cái gì cái gì thô ngũ Quyên vẫn là không rõ cô cô biến thành như vậy thật làm người không thói quen ai sẽ nghĩ đến cô cô sẽ trúng gió tê liệt đâu nàng làm ngươi trước đi ra ngoài kim linh lúc này đứng ở cửa biểu tình nhàn nhạt nói ngươi là thứ gì Dựa vào cái gì làm ta trước đi ra ngoài Ngũ quên vừa thấy đến Kim Linh nháy mắt ngồi dậy Ta là ta cô cô cháu ngoại gái ngươi cùng A Liêm Ca đã ly hôn Nên cút đi người là ngươi Kim Linh đều không nghĩ cùng ngũ quên cãi nhau Bên người nàng đi theo cùng nhau tiến vào săn sóc đặc biệt Kia săn sóc đặc biệt tiểu thư nói Ngũ tiểu thư thỉnh ngươi đi ra ngoài đi Giang phu nhân yêu cầu nghỉ ngơi Kia vì cái gì nàng không cần đi ra ngoài Ngũ quên khí chừng lớn đôi mắt hỏi Ngươi Giang mẫu đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ hướng ngũ quyên, thôi đi. Ngũ quyên chấn động, lúc này đây nàng nghe minh bạch, cô cô cứ nhiên đuổi nàng đi, nàng cũng không dám tin tưởng. Cô cô, ta là ngài cháu ngoại gái, ta là tiểu quyên, ngài từ nhỏ nhìn đến lớn người, ngươi kêu ta đi ra ngoài. Ngũ quyên cảm thấy cô cô nhất định bệnh hư đầu óc, mới có như vậy phản ứng. Giang phu nhân biểu đạt thực rõ ràng, ngũ tiểu thư, thỉnh ngươi đi ra ngoài, nếu ngươi không ra đi nói, ta đành phải kêu bảo ăn. Săn sóc đặc biệt không chút khách khi nói, nàng thật sự chịu đủ rồi cái này đại tiểu thư kiêu ngạo khí thế. Ngũ quyên nhất thời bị khuất nước mắt trào ra tới, cô cô luôn luôn nghe nàng, không nghĩ tới có một ngày nàng sẽ đứng ở Kim Linh nữ nhân này một bên đuổi nàng đi ra ngoài. Kim Linh biểu tình bình tĩnh, đi đến Giang Mậu mép giường, ngài không cần lộn xộn, tiết hầu có làm hay không, muốn hay không uống nước. Giang Mậu rất là buồn bực, Kim Linh tắc không chút hoang mang cho nàng đoái một ly nước ấm, ngồi vào bên người nàng, uy nàng uống nước. Giang mẫu uống lên một chén nước, ngẩng đầu xem kim linh, thấy nàng ánh mắt trong xanh phẳng lặng, không kinh không mừng, phẳng phất ngũ quên tại đây náo loạn một hồi, đối nàng tới nói liền một tia nho nhỏ sóng gió đều không có kích khởi tới. Nhi tử từng nói, kim linh có một viên trên thế giới nhất thuần tinh tâm, giờ khắc này, nàng tựa hồ có chút đã hiểu. Ngũ quên bị đuổi ra đi, giang mẫu có chút mệt mỏi, kim linh bị làm nàng ngủ một giấc, điều hảo giang mẫu ngủ khi nhắc nhở chung, nàng liền đi ra ngoài gọi điện thoại cấp tiểu hứa hỏi nhận được nữ nhi không có mới vừa nói chuyện điện thoại xong lại xa xa nhìn đến ngũ quên ngũ quên bước đi lại đây nàng ánh mắt hung thợn ngươi cuối cùng là đắc ý hiện tại liền ta cô cô đều bị ngươi thu phục ngũ quên mấy năm nay ngươi ở ngươi cô cô trước mặt không nháo không ít chuyện đi kim linh sắc mặt trầm tĩnh hỏi nàng ngươi nói cái gì ngũ quên sắc mặt biến đổi ánh mắt chợt lóe mà qua là hoảng loạn rất nhiều sự chỉ cần ngẫm lại liền có thể suy nghĩ cẩn thận Kim Linh nhìn trầm trầm ngũ quên ánh mắt, mấy năm nay, nhà ta xác thật ra rất nhiều sự, nhưng khẳng định cũng có người ở phía sau đẩy tay. Làm bất luận cái gì sự đại khái đều không thể thiếu tơ nhện mã tích, tổng hội bị phát hiện. Hiện tại giang gia vội, ta cũng vội, đại khái cũng không tinh lực đi tra. Nhưng là nếu tái sinh xảy ra chuyện tới, có một số việc muốn thật sự tra lên, đại khái ngươi cũng sẽ không nhẹ nhàng. Liên tính ta nguyện ý buông tha ngươi, ngươi biểu ca chưa chắc. Kim Linh, ngươi đừng hù ta, ta không phải bị dọa đại. Ngũ Quyên lớn tiếng nói, ta không có dọa ngươi ý tứ, ta chỉ là nói cho ngươi, làm chuyện xấu tổng hội bị phát hiện. Kim Linh nói, ngươi cũng không cần khẩn trương, cũng không có gì nhưng khẩn trương. Kim Linh, ngươi không cần đắc ý, ngươi còn không phải là tưởng tái giá cấp tha liêm ca, ta nói cho ngươi, ngươi loại này gà rừng vĩnh viễn biến không thành Phượng Hoàng. Ngũ Quyên lớn tiếng giận dữ hét. Ngũ quên ngươi nói bậy gì đó. Ở trong lòng ta Linh Linh vĩnh viễn là đẹp nhất Phượng Hoàng. giang liêm lạnh băng thanh âm ở ngũ quên phía sau vang lên ngũ quên vừa nghe đến thanh âm này chỉ cảm thấy toàn thân lạnh băng cường đứng vẫn không nhúc ních ta đã từng cùng ngươi đã nói là ngươi không cần lo cho nhà ta sự tình. nếu ngươi tái phạm không chỉ có giang gia đại môn ngươi vĩnh viễn không cần tiến ta sẽ làm ngươi ở thanh dương hoàn toàn biến mất giang liêm bước đi qua đi thần sắc nghiêm khắc nói ngũ quên khí khóc toàn thân ở phát run nàng nhìn về phía kim linh kim linh biểu tình trước sau bình tĩnh Tựa hồ đối trước mắt hết thể cũng không chút nào để ý. Ngươi cố ý. Ngũ Quyên chỉ vào Kim Linh, nàng khẳng định là phát hiện biểu ca lại đây, cho nên cố ý nói chuyện kích nàng. Đúng vậy. Kim Linh gật đầu, ngươi là A Liêm biểu muội có cái gì vấn đề lý nên từ hắn tới giải quyết. Kỳ thật cũng không phải cố ý, chỉ là vừa lúc hắn tới. người nữ nhân này tâm cơ quá nặng. Ngũ Quyên khóc lóc đáng thương hề hề xem Giang Liêm, biểu ca, ngươi nghe được, nàng là cố ý kích ta, nữ nhân này tâm cơ quá nặng. ngươi vì cái gì vẫn luôn muốn thích nàng nếu này không phải ngươi bản tâm nói ai kích ngươi cũng chưa dùng lăn trở về đi đây là bệnh viện công chúng trường hợp giang liêm không nghĩ nhau quá lớn làm người chế dễ ước ngũ quyên nhìn xem giang liêm lại nhìn xem kim linh nghĩ còn đem chính mình đuổi ra tới giang mẫu ngập trời ủy khuất trào ra tới nàng chạy vội rời đi kim linh thở dài một tiếng không khỏi hỏi hắn ngũ Quyên, thật là ngươi thân biểu nội sao như thế nào hỏi như vậy giang liêm không rõ sở Đứng thẳng ở nàng trước người. Nàng đối với ngươi, không giống một cái mội mội đối ca ca cảm tình. Vẫn luôn ta đều không rõ, nàng vì cái gì như thế chán ghét ta. Trừ phi nàng thích ngươi. Kim Linh hỏi. Giang Liêm nghe lời này, những mày, nữ nhân, đều thích nghĩ vậy phương diện. Có lẽ là ta tưởng sai rồi. Kim Linh cũng cảm thấy này không phải một cái quá làm người vui sướng đề tài. Chúng ta vào đi thôi, trong chốc lát tiểu hứa sẽ đưa Kim Kim cùng bạc bạc lại đây. Giang Liêm lại giữ chặt tay nàng. Lại lần nữa thở dài, tiểu quyên đích sắc không phải ta cứu cứu thân sinh nữ nhi, là ta mợ mội mội nữ nhi, ta mợ mội mội chưa lập gia đình có thai, thời trẻ tự sát đã chết, lưu lại một năm ấu nữ nhi, cho nên nhận nuôi tới rồi ngũ ra. Ta cứu cứu đang thương nàng năm tiểu thất cô, cho nên đối nàng đặc biệt sủng ái. Kim Linh tức khắc bừng tỉnh, không hề liền chuyện này nhiều lời. Ta đối ngũ quên, chưa từng có quá ý tưởng khác. Giang Liêm thực nghiêm túc nói. Này ta tin tưởng. Kim Linh gật gật đầu. Ngũ Quyên như vậy nữ hài tử, cái loại này tính cách, không phải là Giang Liêm thích, càng đừng nói ở pháp luật thân phận thượng còn có thân thích quan hệ. mười 118 nhiều thượng điểm tâm, chính là, ngươi ở sinh khí. Giang Liêm lôi kéo cổ tay của nàng thấp giọng nói, ta không có sinh khí. Kim Linh xem hắn, ta vì cái gì muốn sinh khí đâu. Đúng vậy, nàng vì cái gì muốn sinh khí. Ngũ quên đối bọn họ mà nói, căn bản ảnh hưởng không được cái gì. Ta đảo tình nguyện, ngươi sinh khí. Giang Liêm lôi kéo nàng không chịu phóng, Linh Linh, ngươi hiện tại trong lòng tưởng cái gì, ta là càng ngày càng tưởng không ra. Ngươi nếu muốn thấu cái gì? Kim Linh cười hỏi, ta không nghĩ tới ngươi sẽ nguyện ý chiếu cố mẹ, ta cũng không nghĩ tới cuối cùng ngươi thật sự đem mẹ cấp thu phục. Hiện tại liền ba đều đối với ngươi ngũ thể đầu địa, nói về sau làm ta nghe ngươi. Giang Liêm nói tới đây ánh mắt hiện lên một mặt chờ mong, Linh Linh, này có phải hay không đại biểu? Ta hiện tại cái gì đều không nghĩ. Ta và người mẹ mẹ chồng nàng dâu nhiều năm, như thế nào đều có tình phân. Kim Linh biết hắn muốn nói gì, lập tức đánh gậy hắn nói, ta chiếu cố nàng, không vì bất luận kẻ nào, liền vì về điểm này tình phân. Giang Liêm vừa nghe lời này, trong lòng khó nén thất vọng, thấy Kim Linh không nghĩ nói chuyện nhiều, đành phải đem sở hữu muốn nói nói nuốt trở về. chạng Vạng, Kim Kim cùng bạc bạc tới. Nãi nãi, ta nghe mụ mụ nói, nói ngươi có thể đi đường. Giang Kim Kim nói vẻ mặt chờ mong nhìn nàng. mãi ngoại cháu giang mẫu nói liền muốn ngồi dậy giang kim kim cùng giang bạc bạc không nghe minh bạch mãi mãi nói cái gì liền giang liêm cũng chưa minh bạch giang linh ở bên cạnh nói các ngươi mãi mãi nói nàng phải đi cho các ngươi xem săn sóc đặc biệt đỡ giang mẫu ngồi dậy đại khái là phải đi cấp cháu gái xem nàng biểu hiện đặc biệt hảo chính mình khởi động quả trượng liền đi rồi tiểu mới bước thẳng đến thật là mệt mỏi thân thể lung lay giang liêm mới đến đỡ mẫu thân làm nàng ngồi trở lại trên giường mãi mãi học đồng ngại ngãi nhất đồng. Giang Kim Kim nói xong, chạy đến mãi ngãi trước mặt, đỉnh khởi chân ở mẹ ngãi trên mặt hôn một cái. Kim Linh bế lên bạc bạc, bạc bạc liền ở Giang Mẫu má phải thượng hôn một cái. Giang Mẫu cao hứng thỏa mãn nha, miễn bản cao hứng cỡ nào. Một nguyệt, Giang Mẫu xuất viện, bác sĩ cho nàng an bài phục kiện trường trình học, nàng chỉ cần mỗi ngày kiên trì phục kiện, về sau nói không chừng hành động có thể tự nhiên. Giang Mẫu xuất viện, Kim Linh không nghĩ hồi chính phủ đại viện trụ. Giang Mẫu tự nhiên không manh mối nhanh. Nàng tưởng hồi chính phủ đại viện trụ Kim Linh là không lớn tưởng trụ chính phủ đại viện Gần nhất nàng danh không chính luôn không thuận Không lý do trụ đi vào Thứ hai, bên này Kim Kim bạc bạc đi học cùng phương tiện Giang mẫu không muốn Ni, ni bỏ tưởng Ni phì đi Kim Linh thở dài, nghĩ nghĩ liền nói Có săn sóc đặc biệt chiếu cấu ngài Ngươi về đến nhà còn có đồ tẩu Hẳn là chiếu cố đến lại đây Ta còn là đến hồi bích thủy lam thiên trụ Kim Kim cùng bạc bạc tan học phương tiện giang mẫu vốn dĩ chính mình là khí lời nói cho rằng nàng khẳng định sẽ thỏa hiệp ai biết kim linh thật muốn bỏ xuống chính mình nàng lập tức liền có chút nóng nảy này săn sóc đặc biệt chiếu cố nàng đương nhiên cũng chú đáo nhiên ở trong lòng nàng kim linh nhưng thật ra người một nhà càng chi kỷ có nàng chiếu cố chính mình cũng an tâm một ít nay vừa nghe nàng không ở bên người giang mẫu thậm chí có chút hoàng hốt khi không nói lời nào kim linh cũng biết giang mẫu không hoàn toàn khắc phục hơn nữa nàng này tính tình là thật sự càng ngày càng xấu săn sóc đặc biệt tiểu thư có đôi khi cũng lấy giang mẫu không thể nơi hà giang hoài dương cùng giang liêm liền càng không cần phải nói giang mẫu một phát hỏa này hai nam nhân liền ngoan ngoãn nhận thua phân hiện tại cũng chỉ có kim linh chế được nàng linh linh phòng của ngươi cũng đều ở viện này cũng sẽ không có người ta nói cái gì ngươi vẫn là cùng chúng ta trở về chỗ đi giang hoài dương mở miệng quyết nhủ kim linh thực khó xử nhưng cũng phi thường kiên trì nàng không nghĩ lại hồi chính phủ đại viện nếu không mẹ Ngươi trụ đến Bích Thủy Lam Thiên đi. Giang Liêm Kiến Nghị nói, Bích Thủy Lam Thiên là chính phủ đại viện năm lần đại, hơn nữa bên ngoài hoa viên hoàn cảnh đặc biệt hảo, kỳ thật phi thường thích hợp phục kiện tĩnh dưỡng. Ba cũng cùng nhau trụ qua đi, ba, ngài về hưu, phòng trừng không lâu cũng đến dọn ra chính phủ đại viện, còn không bằng hiện tại liền dọn. Như vậy cũng đúng. Kim Linh gật gật đầu, ngài hành động không tiện, dưới lầu liền có phòng, ngài cùng săn sóc đặc biệt cùng nhau ở tại dưới lầu, làm đồ tẩu cũng trụ lại đây. Có thể đem chi gian vận động cải cách nhà ở vì phòng phục kiện, như vậy phục kiện cũng phương tiện. Giang mẫu không quá nguyện ý, vì sao? Bởi vì kia phòng ở viết chính là Kim Linh tên, lúc ấy ly hôn khi kia phòng ở cũng cho Kim Linh. Nếu là dọn qua đi, chẳng phải là về sau muốn xem nàng sắc mặt sao? Chỉ là nàng không khỏi lại nghĩ đến Kim Linh chiếu cố này đó thời gian, đảo cũng không làm chính mình xem qua sắc mặt. Vậy như vậy làm đi. Giang Hoài Dương lập tức đồng ý, trước trụ qua đi, đồ vật lại chậm rãi dọn không mượn. ân liền như vậy làm giang liêm gật gật đầu bích thủy lam thiên đồ vật đều là có sẵn gọi điện thoại làm tiểu hứa chuẩn bị một chút ngài cùng mẹ nó phòng liền có thể hảo giang hoài dương có điểm đầu đồng ý sau đó nhìn về phía thế tử thật tốt quá mãi mãi cùng chúng ta trụ cùng nhau về sau có thể mỗi ngày nhìn đến mụ mụ lại có thể nhìn đến mãi mãi giang kim kim vui vẻ nói giang mẫu cuối cùng vẫn là thỏa hiệp người một nhà trụ vào bích thủy lam thiên giang mẫu trụ đi vào khi Phòng cũng tương đối đơn giản. Sau lại Kim Linh ở Giang mẫu phòng phô mềm thảm, để ngừa ngăn Giang mẫu quăng ngã. Phòng tắm toa lét đều thả phòng hoạt lót, buồn cầu ra tăng rồi tay vịn cùng ngồi ghế. Giang liêm đem vận động thất sửa lại một chút, lộng không ít phục kiện thiết bị đi vào. Giang hoài dương dọn tiến vào khi, phòng liền cùng Giang mẫu phòng cùng, phương tiện cho nhau chiếu ứng. Kim Linh chiếu cố lao nhân là phi thường chú đáo, lão nhân hẳn là ăn cái gì, thích cái gì nàng trong lòng đều là hiểu rõ. Bích Thủy Lam Thiên bên cạnh đều là xa hoa khu biệt thự, ở nơi này phi phú tức quý, Giang Hoài Dương đi ra ngoài đánh thái cực khi còn gặp được mấy cái bạn cũ, đều là trước đây công tác từng có tiếp xúc. Hán thực mo liền có chính mình xã giao vòng, tâm tình cũng vui sướng rất nhiều. Mà Giang Mẫu ở Kim Linh nhìn chằm chằm phục kiến hạ, dùng quải trượng đi đường đã thực nhanh nhẹn. Kim Linh cho nàng làm một chữ cái biểu, bắt đầu một lần nữa giáo nàng đọc từng chữ, dần dần nói chuyện cũng có thể biểu đạt rõ ràng. Thực Mau Kim Kim cùng bạc bạc cũng cuối kỳ, Giang Liêm công ty cổ đông có một lần đông Nam Á lữ hành, là cổ đông ra tiền, bao chính là xa hoa chuyên cơ, đính chính là thất tinh khách sạn. Giang Liêm tại đây thiên lúc ăn cơm chiều, làm cho cha mẹ mặt thương lượng, hỏi nàng muốn hay không đi. Kim Linh là phở ỷ cổ đông chuyện này, Giang Mẫu cùng Giang Hoài Dương sau lại đều đã biết, này hai lão biết tin tức này, ngay từ đầu có chút khiếp sợ, Thực Mau lại cảm thấy này rất giống nhi tử làm sự, liền cảm thấy hết sức bình thường. Giang mẫu đối Kim Linh nói chuyện thái độ vẫn như cũ nghiêm khắc, nhưng sinh hoạt thượng mọi chuyện ỷ lại nàng, đừng nhìn ngày thường ở chung sẽ cùng nàng sặc, nhưng lén cùng trượng phu nhi tử đều nói, chính mình nhìn lầm rồi nàng. Không nghĩ tới, ở chính mình khó nhất khi là Kim Linh bồi chính mình nhịn qua tới. Ta còn là không đi. Kim Linh lắc đầu, Kim Kim cùng bạc bạc muốn hay không đi. Mụ mụ, ta muốn học dương cầm. Kim Kim lập tức nói, ta cùng lao sư ước hảo, ta không đi. Ta cũng không đi, ta bồi tỉ tỉ. Giang Bạc Bạc cũng nói, các nàng không đi, Linh Linh ngươi cùng A Liêm đến đi. Giang Hoài Dương nghe buông chết búa, qua đi một năm phở ỉ phát triển tốt như vậy, cũng là mấu chốt một năm, lần này lữ hành tương đương là khánh công hành trình. Linh Linh cũng là công ty cổ đông, ngươi muốn nhiều hơn tham gia như vậy hoạt động, cùng mặt khác cổ đông nhiều hơn giao tế. Giang Thúc Thúc, ta phải lưu lại Kim Kim cùng Bạc Bạc. Kim Linh vội nói, các nàng, có ta. Giang Mẫu lập tức nói, ngươi, cùng A Liêm đi. Chính là. kim linh rất tưởng nói chính ngươi còn cần người chiếu cố như thế nào có thể chiếu cố hai tiểu nhân mụ mụ chúng ta có thể chính mình chiếu cố chính mình ngươi bồi ba ba đi thôi giang kim kim lập tức nói ngươi đừng xem thường ta ngươi đi giang mẫu xem nàng còn trần trờ lại nhìn mắt nhi tử kim kim bạc bạc ta có thể chiếu cố đúng vậy linh linh lần này là đại gia một mảnh thịnh tình thiệt tình không hảo cự tuyệt giang liêm nói kim linh là tưởng nói nàng không nghĩ lăn lộn Nàng trong bụng còn có một cái bảo bảo đâu. Chỉ là hiện tại tháng hạ, lại là mùa đông quần áo xuyên hậu, cho nên nhìn không ra tới. Mụ mụ, ngươi liền đi thôi. Giang Kim hâm đối mẫu thân nói. Kim Linh nhìn này một bàn ăn cơm người đều đang nhìn chính mình, chỉ nói, cuối năm, ta xem vẫn là không cần đi ra ngoài. Hơn nữa ta mới vừa nhận được điện thoại, ta có một cái gì mãi mãi quá thệ, cho ta gọi điện thoại làm ta trở về. Ta cũng tưởng, từ ta ba qua đời lúc sau liền không hồi quá ở nông thôn quê quán. cho nên tính toán đi xem một chút kim linh như vậy một giảng mặt khác đều không hảo lại bao lâu ngươi một nữ nhân về quê cũng không tốt làm a liêm bồi ngươi đi giang hoài dương lập tức lại nói đến lúc đó ngươi khẳng định cũng sẽ đi phụ thân ngươi trước mộ tảo mộ a liêm đi chúng ta cũng yên tâm vừa lúc ta gần nhất cũng tương đối có rảnh giang liêm lập tức nói ta bồi ngươi một khối đi kim linh gật gật đầu thúc thúc vậy phiền thoái ngươi chiếu cố kim kim cùng bà bạc bạc ngươi một nhà nói cái gì như vậy khách khí bừa bãi Giang Hoài Dương nói xong, lại nhìn về phía Nhi Tử. Giang Hoài Dương ngay từ đầu cho rằng, hắn cùng chính mình lão bà đều ở nơi này, Linh Linh cùng Giang Liêm hẳn là hòa hảo đi. Ai biết căn bản không phải có chuyện như vậy, Nhi Tử cùng Linh Linh còn vẫn luôn phân phòng ở ngủ, hai người quy quy củ củ chỉ làm bằng hữu. Hắn cùng bạn già tự nhiên trong lòng cấp, Giang Hậu trong nội tâm là hoàn toàn tiếp thu Kim Linh, còn hối hận trước kia làm như vậy nhiều tuyệt sự làm Kim Linh không chịu cùng A Liêm ở bên nhau. Nàng Hảo mặt mũi Đối kim linh khi tự nhiên sẽ không biểu hiện này đó, nhưng ngầm luôn là làm nhi tử đối kim linh nhiều đệ bụng, Đường chính mình lao bà bị truy đi rồi. Giang liêm đương nhiên đệ bụng, hắn biết kim linh bên người có cái mới có tài, đối kim linh nhìn trầm chầm, chầm tức hận, không thể làm mới có tài có khả thừa chi cơ. Thức mau, kim linh thu thập đồ vật phải về Tân Dương ở nông thôn quê quán. nay tăng lễ, tuy rằng chỉ làm hai ngày, nàng cũng không thể liền ngốc hai ngày. Nàng cha mẹ không còn nữa, nhưng là quê quán còn có một ít thân thích. bao gồm chính mình thúc thúc cũng ở nông thôn. Kim Linh mua không ít đồ vật trang cốt xe, Giang Liêm tới lái xe. Ta thúc thúc đều cùng ta nói, ta phải thường về quê đi một chút, không thể bởi vì ta ba không còn nữa, nhà mình thân thích liền không lui tới. Kỳ thật ngẫm lại cũng là đạo lý, ta ở phương diện này thật sự làm không tốt. Kim Linh thở dài một tiếng nói. ngươi cũng là vội, còn muốn chiếu cố hài tử, thúc thúc khẳng định lý giải. Giang Liêm biên lái xe biên an ủi nàng. Kim Linh gật đầu. Ta ba mổ cũng là thúc thúc một nhà ở xử lý, ta có ba cái biểu ca, bọn họ đều thành ra có hải tử. Lần này đều đi lại một chút, về sau chúng ta có cơ hội, có thể thỉnh bọn họ đến Thanh Dương chơi một chút, tới làm làm khách. Giang Liêm nói, chương 119 trở về liền không xa rời nhau. An quân buổi sáng chạy tới, chờ nàng tới rồi giải phẫu ngoại, chỉ thấy bên ngoài đứng một loạt 7-8 cái nữ binh. Này những nữ binh mỗi người chạm thẳng tắp, trên mặt tiểm hộ còn không có lau sạch, biểu tình nghiêm nghị. Nàng bị như vậy trận thế hoảng sợ, bất quá cao di thuộc cùng Long Cương Thiên lập tức lại đây cùng nàng thương lượng, lập tức liên hệ chủ trị bác sĩ thương lượng hoa hồ điệp giải phẫu phương án. An quân cho rằng, lấy viên đạn vị trí cùng lớn nhỏ, sẽ áp bách trái tim phụ kiện mạch máu cùng thần kinh, vẫn luôn kéo ngược lại càng nguy hiểm, còn không bằng sớm ngày giải phẫu. Như vậy vừa nói, lập tức liền quyết định chiều hôm nay bắt đầu giải phẫu. Giải phẫu thời gian phi thường trường, vẫn luôn tiến hành đến buổi tối, viên đạn cuối cùng lấy ra nhưng là an quân cũng tỏ vẻ hoa hồ điệp ngược trí mạng một thương tuy rằng đoạt lấy tới chính là đầu gối một thương trực tiếp đánh trúng chân bộ thần kinh cho dù khang phục cũng sẽ trí tàn chỉ sợ không có khả năng tham dự cao cường độ huấn luyện kết quả này làm mọi người tùng một hơi đồng thời cũng tùng một hơi hòa hoang sở hữu đội viên đều có hiện tại lập tức hồi căn cứ nghỉ ngơi chỉnh đốn lương bân vừa nghe kết quả này lập tức hạ lệnh lúng đồng tiền tuy rằng tưởng chờ hoa hồ điệp tỉnh lại lại rời đi nhưng thủ trưởng mệnh lệnh các nàng cần thiết nghe theo đành phải đều ý đi tự trở về. Lấy Thục, nơi này có bác sĩ hộ sĩ chiếu cố, ngươi cùng Á Long cũng trở về đi." Lương Bân cũng nói. Lấy Thục gật gật đầu, Hoa Hồ Điệp nhặt về một cái mệnh, nhưng cũng trước tiên kết thúc chính mình quân nhân kiếp sống. Nàng là một cái quân nhân, nàng thực minh bạch này ý nghĩa cái gì. Nghĩ vậy một chút, nàng liền phi thường không dễ chịu. Hồi căn cứ trên đường, nàng một đường trầm mặc không nói. Long Cương Thiên cùng Lương Bân cũng quen thuộc, dọc theo đường đi cũng thuận miệng trò chuyện vài câu. trở lại căn cứ nơi này có chiêu đãi chỗ có thể cho long cương thiên nghỉ ngơi lấy thục cùng hắn cùng nhau hồi nhà khách nay cả ngày cũng chưa ăn cái gì căn cứ thực đường cũng không có khả năng ở ngay lúc này cung cấp đồ ăn long cương thiên làm lấy thục trước tắm rửa nghỉ ngơi hắn đến phủ cận mua hai phân thức ăn nhanh cùng một ít bánh mì bánh quy chờ ăn trở về chờ hắn lại hồi chiêu đãi sở khi lấy thục ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường tóc còn hơi hơi ướt như là không có ý thức ở xoa tóc long cương thiên buông ăn ngồi vào nàng trước mặt Ngươi hẳn là biết, đây là ngoài ý muốn, ai cũng không nghĩ tới. Ta biết, lấy thuộc gật gật đầu, chỉ là lòng ta vẫn là sẽ khó chịu, đối với một cái quân nhân tới giảng, đặc biệt là nữ binh, cứ như vậy kết thúc chính mình quân nhân kiếp sống, sẽ làm nàng phi thường thống khổ cùng tuyệt vọng. Ta biết, ta biết, Long Cương Thiên ôm chặt nàng, có lẽ này cũng không nhất định là cái chuyện xấu, bộ đội khẳng định sẽ cho nàng tốt nhất an bài. Đối nàng an bài đại khái chính là chuyển tới hậu cần, lại hoặc là chuyển nghề hoặc là xuất ngũ. Lấy thục hít sâu một hơi, tưởng tượng đến này đó, ta liền đặc biệt khó chịu. Long cương thiên cũng không biết như thế nào an ủi thê tử, chỉ là ôm nàng, vỗ nhẹ nàng bối. Sáng sớm hôm sau lấy thục đi bệnh viện xem hoa hồ điệp, lúc này hoa hồ điệp đã tỉnh, nhìn đến nàng lại đây lộ ra đại đại tươi cười. Chỉ là mới vừa làm xong giải phẫu, nàng thân thể còn không thể đậu. Nữ vương, ngươi như thế nào cũng tới. Hoa hồ điệp tựa hồ còn không biết thân thể của mình chẳng huống, cười không hề tím phổi. Ta tới xem ngươi nha. Ngươi lần này biểu hiện thực xuất chúng, tuy rằng nhiệm vụ không có hoàn thành, nhưng ngươi đem chúng ta đội viên đều bảo hộ thực hảo. Lấy thục cười nói, đây là ta nên làm. Hoa hồ điệp cười nói, ta cho rằng ta chết chắc rồi, không nghĩ tới ta còn có thể sống sót. Đánh chúng ngươi ngực kia viên viên đạn cùng ngươi trái tim chỉ kém một mờ mờ, xem ra ngươi này chỉ hoa hồ điệp diêm vương đều không thu ngươi. Lấy thục nói, chỉ tiếc ta này chân. Hoa hồ điệp nói tới đây khi, giữa mày khó nén cô đơn. Lấy thục nghe lời này ngực chầm xuống, trong lúc nhất thời không biết như thế nào tiếp nàng lời nói. Bác sĩ nói, chân của ngươi kiên trì phục kiện là có thể khắc phục. Long cương thiên mở miệng nói. Ta hỏi qua bác sĩ, cho dù ta chân khắc phục, cũng không thể làm quá kịch liệt hoạt động, lấy ta tình huống hiện tại không có khả năng lại tôi lại hoàng. Hoa hồ điệp dùng tươi cười che giấu chính mình cô đơn cùng chua sót. Lấy Thuộc trong lòng chầm xuống, bộ đội khẳng định sẽ cho ngươi an bài mặt khác cương vị. Hoa hồ điệp không nói chuyện. Hôm nay một cái buổi sáng nàng đều ở tiêu hóa sự thật này. Ngay từ đầu biết khi nàng rất khó tiếp thu, chính là hiện tại, trong lòng đều phi thường thống khổ, chỉ là lúc này nàng trừ bỏ cười nói chuyện này, không có khác phương pháp. Chỉ chốc lát sau hỏa hoàng đội viên khác đều lần lượt lại đây xem hoa hồ điệp, các nàng vẫn giống di vãng như vậy đùa giỡn nói giỡn, ai cũng không hề để về chân sự tình. Buổi chiều lấy thuộc trở lại căn cứ, tìm tới nhiệm vụ lần này sở hữu tư liệu xem. lần này là phối hợp hải quân ngắm bắn lấy vỉn sần là chủ trên biển súng ống đạn dược cập ma túy buôn lậu phiến cảnh sát quốc tế được đến tương quan tin tức yêu cầu bọn họ đặt chiến đội phối hợp hành động nhưng mà ngắm bắn hành động ở nam hải hướng tây mau tiến vào nhập vùng biển quốc tế khi phát sinh sống mái với nhau cuối cùng vỉn sần trốn vào việt nam hải vực bắt giữ hành động thất bại ta đoán ngươi nhất định sẽ trở về xem lương bân ra tới ở văn phòng cửa ngươi hiện tại xem chỉ là một ít sao lưu tư liệu mặt khác tư liệu toàn bộ chuyển giao cho cảnh sát quốc tế Nhiệm vụ lần này mồi lửa hoàng tới giảng đã kết thúc. Trên biển ngắm bắn, mồi lửa hoàng tới giảng bốn dĩ liền nam hiểu, chúng ta trên biển thực chiến diễn luyện không đủ. Lấy thuộc khép lại tư liệu thở dài, toàn đội đều có thể tồn tại trở về, đã thực không tồi. Người nói rất đúng, lần này kinh nghiệm ngồi lửa hoàng tới giảng là phi thường quý giá, cũng nhắc nhở chúng ta, hỏa hoàng tố chất còn chưa đủ cao, còn muốn tăng mạnh huấn luyện. Lương Bân ngồi vào nàng đối diện, lấy thuộc không nói chuyện, hoa hồ điệp bị thương thậm chí phải bị bách xuất ngũ làm nàng phi thường khó chịu đây là ngươi yêu cầu chuyển nghề xin báo cáo lương bân lấy ra một khác phân báo cáo đến nàng trước mặt này phân báo cáo ta cùng thủ trưởng thương lượng quá thủ trưởng cho rằng lấy ngươi cá nhân tu dưỡng hiện tại xuất ngũ đối bộ đội tới giảng là rất lớn tổn thất lấy thủ, hy vọng ngươi lại suy xét lấy thục nhìn kia phân báo cáo cũng không có lập tức nói tiếp kỳ thật hoa hồ điệp cá nhân tố chất cũng thực không tồi chỉ là nàng còn quá tuổi trẻ Hơn nữa không có ngươi vững vàng cùng tùy cơ ưng biến. Hòa hoàng, con hẳn là từ ngươi đến mang lãnh. Lương Bân tiếp tục nói. Lương đội, ta lấy thục lúc này đầu góc có chút phân loạn, nàng không có biện pháp nói ra cự tuyệt nói, nhưng cũng không có khả năng lập tức cấp ra khẳng định đáp án. Lấy thục, nhằm vào lần này hành động ngày hôm qua chúng ta định ra một cái hoàn toàn mới huấn luyện kế hoạch, kỳ thật cái này kế hoạch vẫn luôn ngọn nguồn lấy lâu, chỉ là vẫn luôn không có thực thi. Chúng ta định ra phái hai chỉ đặc trùng tinh nhuệ bộ đội đi nước Nga vợ lã đỉ vộ tộc căn cứ quân sự đi làm đặc huấn. lần này hợp tác ở đầu năm đã cùng Nga phương diện đạt thành nhất trí, mười đầu tháng sẽ chính thức khởi động cũng phái người qua đi. Này hai chỉ đặc trùng tinh nhuệ bộ đội, trong đó một con bộ đội chính là Hòa Hoàng, ta tưởng từ ngươi mang đội. Lương Bân nói xong, đem tương quan tư liệu chuyển qua nàng trước mặt. Lấy thục mở ra tư liệu, hải xâm huy căn cứ quân sự tại thế giới nội đều là đỉnh đỉnh nổi danh. Nếu có thể đi nơi đó tiếp thu tiên tiến nhất nhất chuyên nghiệp đặc huấn Là mỗi cái quân nhân tha thiết ước mơ sự tình Ta cùng đàm quân trường đều không hy vọng ngươi đáp án là cự tuyệt Hỏa hoàng không co so ngươi càng thích hợp leader Ngươi minh bạch sao Lương Bân nói, đây là mệnh lệnh Ta yêu cầu cùng ta trượng phu thương lượng Như vậy đặc huấn ngắn thì 3 tháng Lâu là nửa năm thậm chí một năm Một khi huấn luyện bắt đầu Nàng cơ hồ không có gì cơ hội trở về Nàng thật sự muốn suy xét Nếu là người nhà công tác Yêu cầu ta nơi này phối hợp, ngươi chỉ lo nói, ngươi chuyển nghề xin tạm thời là không thể thông qua. Lương Bân nói, là, Lương đội, lấy thuộc khép lại tư liệu, ta muốn biết, đối hoa hồ điệp bộ đội có cái gì an bài. Trước chờ nàng vết thương khỏi hẳn lại nói, có thể suy xét chuyển tới hậu cần. Lương Bân trả lời, ngươi yên tâm, bộ đội sẽ an bài hảo mỗi một người chiến sĩ về chỗ, càng không cần phải nói là lập được công chiến sĩ. Lấy thuộc từ căn cứ trở về, Long Cương Thiên lúc này ở chiêu đái chỗ. nàng đi qua đi khi an quân cũng ở an quân đến rời đi giải phẫu thực thành công hoa hồ điệp kế tiếp trị liệu không cần nàng cũng là có thể hoàn thành nàng cũng không phải có thể vẫn luôn ngốc tại một chỗ chủ các ngươi khi nào trở về an quân thuận miệng hỏi đại khái còn muốn quá hai ngày lấy thuộc biểu tình có chút không quá tự nhiên trả lời long cương thiên nhất hiểu biết nàng nàng hơi hơi chớp hạ đôi mắt nhăn cái mày chính mình liền biết nàng suy nghĩ cái gì hắn bất động thanh sắc ngươi đi về trước đi hảo Xa buổi tối 8 giờ phi cơ, tai kiến. An quân cùng bọn họ nói tai kiến. Hai người trở lại nhà khách phòng, Long Cương Thiên làm nàng ngồi trên giường, chính mình kéo ghế dựa ngồi ở nàng đối diện, có phải hay không có chuyện cùng ta nói? Đúng vậy lấy thục có chút gian nan gật đầu. Nói nói xem. Long Cương Thiên kỳ thật cũng làm hảo chuẩn bị tâm lý, mặc kệ phát sinh cái gì biến hóa hắn đều sẽ không ngoài ý muốn. Ta chuyển nghề xin bị đánh đã trở lại, lãnh đạo không phê. Lấy thục nói xong. cơ hồ không dám nhìn hắn đôi mắt. Lấy ngươi hiện tại tuổi tác, ngươi thể lực, phản ứng lực cập lãnh đạo mới có thể đều là tốt nhất trạng thái, hắn không phê thực bình thường. Long Cương Thiên cũng liệu đến, tuy rằng từng có chờ mong, nhưng cũng sẽ không quá thất vọng. Còn có một việc, bộ đội lập tức sẽ an bài chúng ta suốt ngoại làm một lần đặc huấn, bước đầu định ra chính là nửa năm. Lấy thục lại lần nữa nói, đi chỗ nào làm đặc huấn, trong đó có thể hay không trở về, bao lâu có thể cùng người nhà liên hệ một lần. Long Cương Thiên làm một cái quân nhân người nhà đã phi thường tự giác, lập tức hỏi. Còn không biết, trung gian hẳn là có thể gọi điện thoại, đến nỗi có thể hay không hồi cũng phải đi lúc sau xem huấn luyện tình huống. Lấy thục trả lời. Mặt khác đều phải bảo mật, đi chỗ nào huấn luyện đều phải bảo mật. Long Cương Thiên hỏi. Lấy thục gật gật đầu, nàng đi nắm á long tay, thực xin lỗi, á long ca. Phía trước chúng ta còn có sinh con kế hoạch. Hiện tại ở bên nhau, bọn họ phía trước thậm chí không có tránh thai. Ngươi muốn mang thai làm sao bây giờ? Lấy thuộc sửng sốt, vội nói, ta hẳn là không có mang thai mới là, phía trước đều vẫn luôn không hoài thượng, ta thể chất giống như mang thai cũng tương đối khó. Nếu là có mang đâu? Long Cương Thiên hỏi, nếu thật sự có mang, ta lập tức xin trở về. Lấy thuộc vội nói, a Long Ca, ta là cái quân nhân, quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh vì thiên trước. Khi nào đi? Long Cương Thiên thở dài, hắn đương nhiên biết, chỉ là hiện tại rừng ở trên đầu mình. Đối mặt chuyện như vậy nội tâm vẫn cứ sẽ dối dám. Đến 10 tháng sơ, chúng ta sẽ ở bộ đội nội làm một lần soát tuyển huấn luyện, bao gồm ta ở bên trong chỉ tuyển mười danh nữ binh đi thụ huấn. Lấy thục nói. hai 120 kim linh đại kết cục. Ngay kế, bọn họ muốn tới trên núi đi tảo mộ, đường núi không phải đặc biệt hảo tẩu. Đại biểu ca chuẩn bị tốt pháo chúc hương đến, lái xe đến chân núi hạ, kế tiếp chính là lên núi. Muốn tiểu một lòng, lộ phi thường hoạt. Đại biểu ca nói, mấy ngày hôm trước hạ vũ. Bùng cũng tương đối nhiều. Giang Liêm nắm Kim Linh tay, cẩn thận che chở nàng hướng lên trên đi. Kim Thúc Thúc vẫn luôn hỗ trợ xử lý Kim Phụ muốn mổ, tới rồi đỉnh núi, Kim Phụ mổ vẫn là khô khô tình tranh. Giang Liêm động thủ rút tân mọc ra tới cỏ dại, đại biểu ca ở bên cạnh điểm hương đến. Kim Linh vừa thấy đến Phụ thân mổ, nghĩ mấy năm nay phát sinh loại ta, không khỏi cảm thán. Ba, ta cùng A Liêm hôm nay tới xem ngài. Ngài tịch mịch sao? Ta cùng A Liêm thương lượng. Quá xong năm đem mẹ nó mồ rời đến nơi đây tới cùng ngài cùng nhau, như vậy các ngươi hai người còn có thể cùng nhau. Kim Linh thấp giọng nói, Giang Liêm chỉ cần bên cạnh nghe, sau đó bắt đầu đốt tiền giấy. hoán hoan thực hảo, hắn ở Anh Quốc đọc sách, hiện tại tiếng Anh nhưng hảo, so với ta nói đều lưu loát. Kim Linh tiếp tục nói, ta cũng thực hảo, Kim Kim cùng bạc bạc đều hảo, ngươi có thể yên tâm. Kim Linh bắt đầu dập đầu, cùng phụ thân dập đầu lệ ba cái, Giang Liêm liền quỳ đến trước mộ, cũng dập đầu lệ ba cái. ba Ngài sinh thời cùng ta nói, ngài nhất không yên tâm chính là Linh Linh, ngài làm ta chiếu cố hảo Linh Linh, ngài nói ngài cả đời này nhất thực xin lỗi chính là Linh Linh, nàng ăn khổ bị tội, cũng không nói. Ngài hy vọng ta cả đời này đều ái nàng, liên nàng, kính nàng. Hiện tại ta tưởng nói cho ngài, ta ái Linh Linh, cũng kính Linh Linh, nàng cả đời đều là ta yêu nhất nữ nhân, ta cả đời đều sẽ không rời đi nàng. Giang Liêm ngồi xổm bên cạnh đốt tiền giấy khi nói. Kim Linh nghe hốc mắt nóng lên. Ngồi sổn bên cạnh không nói chuyện. Phía trước, ta làm nàng bị bị khuất, cũng ăn khổ, ta thực xin lỗi. Ta sẽ nỗ lực học làm một cái hảo ba ba, hảo phụ thân, làm nàng cả đời hạnh phúc. Bên cạnh, đại biểu ca đã bắt đầu phóng nổi lên pháo trúc, nhưng Kim Linh vẫn đem Giang Liêm nói nghe rõ rõ ràng sở. Hai người cùng Kim phụ trước mộ nói rất nhiều lời nói, xuống núi thời điểm Kim Linh đặc biệt trầm mặc. Giang Liêm ôm xuống núi, ngồi trên xe ai cũng không nói chuyện. Chờ giữa chưa ăn cơm khi, Giang Liêm liền cùng Kim thúc thúc thương lượng. Đem Kim mẫu mổ rời trở về. Rời trở về cũng hảo, nay lá dụng về cội, hai vợ chồng cũng đến ở bên nhau. Kim Thúc Thúc nói. Kim Thúc Thúc làm cho bọn họ nhiều trụ một ngày, vì thế quyết định lại ở một đêm, ngày kế trở về. Buổi chiều, Kim Linh liền mang theo Giang Liêm ở phụ cận Điền Khâu Thượng tản Bộ. Khi còn nhỏ ta đặc biệt thích thả diều, ta mấy cái biểu ca ái mang ta chơi tới. Kim Linh chỉ vào xa dây đã hoang Điền Khâu nói. Hiện tại trên mặt đất là ước, bằng không ta có thể mang người thả diều. Giang Liêm nói, ta hiện tại cũng chạy bất động nha. Kim Linh nói, nàng không khỏi nghĩ đến buổi sáng hắn ở trước mộ nói những lời này đó, liền hỏi, ta ba, thật sự theo như ngươi nói nhiều như vậy. Đúng vậy, ngươi sinh thời mấy ngày cùng ta nói rất nhiều. Nói từ nhỏ xem nhẹ ngươi, làm hắn thực xin lỗi. Hắn nói, mẹ ngươi là lòng có chấp nghiệm, không có cảm giác an toàn, mới có thể nói ra những lời này đó tới làm ra như vậy sự, làm ta và ngươi đều không cần cùng nàng so đo. Giang Liêm nói, Ta không cùng nàng so đo quá. Kim Linh thở dài một tiếng, ta chưa bao giờ từng trách nàng, cũng không có đoán quá nàng. Giang Liêm chậm dại ôm lấy nàng, Linh Linh, chúng ta không cần bỏ lỡ, trở về liền phục hôn được không? Kim Linh ngẩng đầu chăm chú nhìn hắn, tay rán ở hắn ngực, có một việc, ta lừa ngươi. Chuyện gì? Giang Liêm nhưng thật ra thực bình tĩnh hỏi. Kỳ thật, ta mang thai. Kim Linh nói, lần trước, ta là cô ý lừa gạt ngươi. Ta biết. Giang Liêm gật đầu, ta biết ngươi mang thai. Ngươi biết. Cái này nhưng thật ra Kim Linh trở nên ngoài ý muốn, ngươi như thế nào sẽ biết? Ta cùng ngươi xác nhận đêm đó ngươi nhớ rõ sao? Ngươi nói ngươi đi bệnh viện, lúc ấy ta thật sự tin. Sau lại lại cảm thấy không đúng lắm, vì thế ta liền xác nhận một chút, ngươi căn bản không đi qua bệnh viện. Hơn nữa chúng ta phu thê nhiều năm, thân thể của ngươi ta còn không hiểu biết sao. Ngươi, cùng trước kia là có không giống nhau, ăn, làm, hành đều đại không giống nhau, ta liền đoán ngươi đại khái là mang thai. Chính là ngươi không nghĩ làm ta biết, ta liền đành phải giả không biết nói. Giang Liêm thành thật đối đáp. Kim Linh nhìn nam nhân, không khỏi đẩy ra hắn, ngươi đã biết còn vẫn luôn cùng ta trang. Là, thực xin lỗi, ta tưởng ngươi đại khái không nghĩ công khai, ta liền thuận thế giả không biết hiểu. Giang Liêm nói xong, lại lần nữa ôm chặt nàng, Linh Linh, chúng ta lại kết một lần hôn đi. Kim Linh không nói lời nào, túi đầu. Chúng ta lúc trước kết hôn khi không có cử hành hôn lễ, kỳ thật ở ta nội tâm vẫn luôn là cái tiếc đối. Lần này Kim Kim cùng bạc bạc đều lớn, phía trước các nàng đều cho người khác đương hoa đồng, lần này ta muốn cho các nàng cấp hai ta đương hoa đồng. Giang Liêm có chút động tình nói, Kim Linh vẫn là có chút do dự, nàng trong lòng không đế, chỉ nói, chuyện này, quay đầu lại rồi nói sau. Hảo, dù sao hai ta không thể tách ra, này một đời chỉ ở chúng ta lẫn nhau, mới có thể cấp lẫn nhau hạnh phúc. Giang Liêm nói, có lẽ thật là như vậy, Kim Linh tưởng, chính là nàng còn không có tưởng hảo, chưa nghĩ ra phía trước. nàng liền không nghĩ đáp ứng ngay kế bọn họ hồi thanh dương kim thẩm thẩm cho bọn hắn chuẩn bị một cốp xe ở nông thôn đặc sản thức ăn đều là ở nông thôn một ít đồ ăn nhà, thịt muối yêm dưa trôi chờ thực mau tới rồi tân nhiên giang mẫu nói chuyện miệng cũng không như vậy oai chính mình đỡ quải trượng có thể nhanh nhẹn đi đường ngày này là giang hoài dương sinh nhật kim linh cùng đồ tẩu cùng nhau ở phòng bếp chuẩn bị giữa trưa thái sắc không biết khi nào giang mẫu cũng tới phòng bếp nàng đứng ở cạnh cửa xem kim linh ở bận rộn phu nhân này phòng bếp khói dầu vị trọng ngài vẫn là đi đi phòng khách đi đô tẩu nói ta ta đến xem giang mẫu nói liền muốn vào tới a di một lát liền có thể ăn phòng bếp hiện tại loạn mới vừa trên mặt đất còn sái thủy còn hoạt, đừng ngã ngại. kim linh vội ngăn cản giang mẫu ta ta không phải đã nói làm ngươi kêu ta mẹ giang mẫu nghe nàng này xưng hô có chút bất mãn nói kim linh hơi lộ ra xấu hổ Nàng chỉ cảm thấy chính mình hiện tại này thân phận kêu nàng mẫu thân thật sự không thích hợp. Vẫn là nói ngươi còn trách ta. Giang mẫu lại hỏi. Ta không trách ngài. Kim Linh nói. Vậy ngươi chính là quái A Liêm. Giang mẫu đều thúc giục quá nhi tử, muốn nhi tử thượng điểm khẩn. Đêm qua nhi tử cho chính mình làm massage khi nàng liền nói, nam tử hán đại trượng phu, nên chịu thua thời điểm phải chịu thua. Lại nói, cùng chính mình lão bà chịu thua, cũng không mất mặt. Giang liêm tỏ vẻ đã biết. lộ ra chua sót cười không người. Giang mẫu xem nhi tử không phản ứng, đành phải chính mình trợ trợ lực, muốn cho Kim Linh hồi tâm chuyển ý. Ta không trách hắn. Kim Linh thở dài một tiếng, mẹ, người trước đi ra ngoài, trễ chút chúng ta lại liêu thành sao. Người kêu ta mẹ. Giang mẫu lúc này mới cười, chậm rãi đi ra ngoài. Đúng vậy, ngày trước đi ra ngoài được không, nơi này mặt đất trơn. Kim Linh đều sợ cái này trước bà bà. Giang hoài dương sinh nhật, chỉ trong nhà buồn tộc người lại đây ăn một bữa cơm. Này một tháng tới nay, ai đều biết Giang ra dọn đến Bích Thủy Lam Thiên. Thân thân thích gần nhất, tiếp đón chính là Kim Linh, Giang Mẫu cùng Giang Hoài Dương Tựa Hồ đều nghe nàng, những người đó âm thầm kinh hãi đồng thời, xem Kim Linh ánh mắt đều không giống nhau. Giữa trưa ra tổ yến đến buổi tối liền chỉ có người một nhà. Kim Linh kỳ thật biết, trong khoảng thời gian này Giang liêm đối nàng thật sự đủ hảo, nàng cũng không nghĩ làm ra vẻ lại kéo xuống đi. Nhưng nghĩ đến trong bụng hài tử, nàng lại cảm thấy có chuyện đến nói rõ ràng tương đối hảo. Cơm nước xong, Kim Linh làm kim kim cùng bạc bạc về phòng, nàng cùng Giang Liêm liền có Giang Hoài Dương vợ chồng ở nghỉ ngơi thính nói chuyện. Ba, mẹ, có chuyện ta cùng a Liêm muốn cùng ngài nhị lao giao đái. Kim Linh hít sâu một hơi nói. Linh Linh, có chuyện gì liền nói, chúng ta người một nhà, sự tình gì đều có thể thương lượng. Giang Hoài Dương đối Kim Linh nói. Ta mang thai, mau mười lăm chu. Kim Linh nói sờ sờ bụng nhỏ, ta đi kiểm tra quá, bác sĩ nói hẳn là vẫn là cái nữ hài nhi. Vốn dĩ, Kim Linh nói nàng mang thai, Giang Hoài Dương cùng Giang Mẫu đều phi thường giật mình, bọn họ đã chuẩn bị tốt cả đời này liền Kim Kim cùng bạc ngân lượng cái cháu gái, vừa nghe Kim Linh nói mang thai vẫn là thực kinh hỉ, Lại nghe Kim Linh nói là cái nữ hải nhi. Giang Hoài Dương cùng Giang Mẫu lẫn nhau coi liếc mắt một cái, Giang Mẫu cười nói, nữ hải nhi cũng hảo, nữ hải nhi chi kỷ, một cái nữ hải nhi đỉnh vài cái nam hải nhi. Không sai, muốn thật luận nối roi tông đường. Chúng ta giang ra bổn tộc cũng không phải ta này một chi, giang gia mạch khẳng định là không ngừng. Chỉ là, nhà chúng ta điều kiện, còn có thể sinh sao? Giang Hoài Dương không khỏi nhìn về phía nhi tử. Ấn điều kiện là không thể sinh, nhiều lắm phạt điểm tiền xong việc. Giang Liêm nói, cũng may các ngươi bà ba về hưu, nơi này nữ sự chúng ta thế hệ trước cũng quản không được. Giang Mẫu hiển nhiên thật cao hứng, nữ hài nhi cũng hảo, chúng ta giang ra ba nghìn kim, kia không phải người bình thường, có phúc khí. Mẹ! Ngươi thật sự không thèm để ý. Giang mẫu phản ứng hoàn toàn là kim linh ngoài ý liệu. Linh linh, ta thật là nghĩ thông suốt. Ngươi xem chúng ta kim kim cùng bạc bạc nhiều đáng yêu, nhiều chi kỷ. Thêm một cái cháu gái nhi, lòng ta cao hứng. Giang mẫu nói cực thiệt tình, chỉ là, ngươi cùng á liêm tính toán làm sao bây giờ. Ta cùng Linh linh, ở nguyên đáng ngày đó đi phục hôn. Giang liêm trả lời nói. Vừa nghe lời này, Giang mẫu cùng Giang hoài dương lập tức tùng một hơi. Giang hoài dương lập tức nói. Này phục hôn, cũng không thể đơn giản như vậy, chúng ta còn phải đem hôn lễ làm thượng. Phía trước các ngươi kết hôn khi, liền cái gì cũng chưa làm, hiện tại cũng không thể không làm. Ta cũng nói như vậy, lần này chúng ta phải hảo hảo làm, muốn nhiều lòng trọng, liền phải có bao nhiêu lòng trọng. Giang mẫu lập tức nói, phương diện này, Kim Linh là không bỏ trong lòng, nếu gia trưởng cho rằng nhất định phải làm, nàng cũng vui làm. Giang liêm cũng nói, nếu là hôn lễ, nàng chỉ cần phụ trách tham dự liền hảo, chuyện khác đều giao cho hắn. Giang Liêm cùng Kim Linh tại đây một năm lễ tình nhân làm hôn lễ, hôn lễ làm thực long trọng mà long trọng. Kim Kim cùng bạc bạc đường ba ba mụ mụ tiểu hoa đồng. Lần này hôn lễ, Kim Linh có chú ý không thấy được Ngũ Quyên, thẳng đến sau lại nàng mới biết được một quá xong năm Ngũ Quyên đã bị đưa ra quốc đi. Nghe nói không cái mười năm tám năm, tuyệt không hứa về nước. đương nhiên, này không phải Kim Linh quan tâm, nàng bụng dần dần lớn, nàng muốn nhọc lòng chính là trong bụng bảo bảo, nhọc lòng hai cái nữ nhi học tập, nhọc lòng lao nhân thân thể. Mặt khác. Đại khái đều không quan trọng. Chương 712 hôn nhân chi ngứa, ngứa ai một. Chín Nguyệt, Thanh Dương vẫn như cũ liệt ngày nắng hè trói trang, Cao Dĩ Thục ăn mặc một kiện quân lục sắc viên lanh áo sơ mi màu đen quần dài, dẫm lên một đôi quân ủng, có một cái quân hành bao. Nàng trọng hình máy xe ngừng ở Liên Thành Hoàng Cung phía trước, cửa môn hầu liếc mắt một cái liền nhận ra nàng tới, xem nàng xuống xe chạy chậm lại đây. Long Thái Thái, môn hầu tiểu đồng đi tới, ta giúp ngươi dừng xe. Cao Dĩ Thục khẽ cười, cảm ơn. nàng thật là cái gì loại tề nhị tóc ngắn phi thường lưu loát trên mặt thuần thuần tịnh tịnh bất quá đôi mắt có thần lập loè lượng lệ thần thái liên thành hoàng cung giám đốc nhìn đến nàng cùng lại đây cao di thục liền hỏi các ngươi láo bản đâu lão bản ở lầu bảy hôm nay có lao bản mấy cái bằng hữu lại đây lão bản bồi ở chơi bóng giám đốc nói cao di thục luôn luôn không quáy giày chính mình lao công công tác liền trực tiếp đi hắn văn phòng cùng giám đốc nói không cần cùng lao bản nói nàng ở hắn văn phòng chờ hắn trở về liền có thể Kết quả Long Cương Thiên cùng An Quân cùng nhau khi trở về, liền nhìn đến Cao Dĩ Thục ngủ ở hắn trên sofa, ôm nàng chuyên dụng tiểu ôm gối ngủ hô hô. Nếu là lấy Cao Dĩ Thục quân nhân trước nghiệp cảnh giác tính, nàng canh gác tâm phi thường trọng, môn đẩy khai nàng liền sẽ cảnh giác. Đại khái nơi này là Long Cương Thiên địa phương, làm nàng rất có cảm giác an toàn, nàng thế nhưng một chút không bị bừng tỉnh. Kỳ thật nàng cũng là thật sự mệt mỏi, mới từ bộ đội trở về, phong trần mệt mỏi mới có thể ngủ như thế trầm Long cương thiên nhìn đến cao dĩ thuộc lại là kinh hỷ lại là ngoài ý mớn, nàng lần này chấp hành nhiệm vụ, cơ hồ là tiểu một tháng. Trong lúc này, liền một hồi điện thoại đều không có, hắn mỗi ngày trong lòng run sợ, lại lấy nàng một chút biện pháp đều không có. Đêm qua hắn trở về một chuyến ra, mẫu thân xem hắn một người trở về, không khỏi thở dài, Ngươi này kết hôn, cũng không kết hôn giống nhau. Không ai chiếu cấu ngươi lãnh nhiệt, mỗi ngày một người độc lai like độc vãng. Long cương thiên chỉ an ủi mẫu thân, ai nói không có. Mẹ ngươi không phải ở quan tâm ta sao? Lại nói lấy thuộc hiện tại nhiệm vụ yêu cầu, chờ nàng vội xong rồi, thì tốt rồi. Long mẫu chỉ là thở dài, nàng đối cái này tức phụ cũng không có gì bất mãn, trừ bỏ thường xuyên không về nhà. Lúc này nhìn đến nàng, như thế nào có thể không cho hắn kích động? An quân thực thức thời không nói lời nào, Long cương thiên làm một cái xin lỗi thủ thế, An quân liền lui ra. Long cương thiên ngồi vào xô pha biên, nhìn ngủ say thế tử, tay hoặc đến nàng gương mặt biên. Chỉ cảm thấy nàng giống như gầy một chút Tóc tựa hồ lại xén Khó khăn lắm qua bên hai Hắn tay vừa động, lấy thục liền tỉnh Nhìn đến là hắn mỉm cười vươn tay ôm lấy hắn Sau đó đưa lên chính mình ngôi Cao dĩ thục nhiệt tình thực nay một tháng nỗi khổ tương tư làm lẫn nhau Đều bức thiết ở tứ chi thượng biểu đạt chính mình tưởng niệm Long cương thiên càng là tưởng nàng tưởng như kích tựa cùng Hai người nhanh chóng triền ở bên nhau Nơi này cũng sẽ không có muốn quấy dày bọn họ Cho dù lấy thục quần ra thực khẩn. nhưng vẫn không thể ngăn cản bọn họ thân thiết tâm nửa giờ sau hai người ôm vào cùng nhau hơi hơi thở dốc lấy thuộc ngạch tế còn phiếm mồ hôi làn ra bởi vì trường kỳ nhiệm vụ dai nắng dầm mưa bày biện ra khỏe mạnh tiểu mạch sắc như vậy nàng mồ hôi đầm địa ngược lại càng là dịu người long cương thiên hôn lại thân trở về như thế nào không đề cập tới trước nói cho ta thường cho ngươi một kinh hỷ cao dĩ thục cũng triển hắn gắt gao thực xin lỗi tháng này bởi vì nhiệm vụ đều không thể cùng ngươi liên lạc không quan hệ Cho dù tiếp nhận rồi nàng làm chính mình thê tử, Long Cương Thiên liền làm tốt muốn trưởng kỳ tách ra chuẩn bị. Bất quá có cái tin tức tốt nói cho ngươi, ta đánh chuyển nghề xin báo cáo, lương đội đã miệng đồng ý. Lấy thục cũng không phải hoàn toàn không hiểu chuyện, phía trước mâu thân cũng nói qua nàng, nào có làm nhân ra thê tử ba ngày hai đầu không về nhà. Lại nói, nàng cha mẹ chồng tuổi đều lớn, cũng muốn ôm tôn tử, nàng đương nhiên tưởng thỏa mãn trưởng bối tâm nguyện. Long Cương Thiên nghe lời này, khoe miệng độ cung rõ ràng biến đại. Hắn ôm Lấy Thục nắm thật chặt, này thật là cái tin tức tốt. Lương đội nói cũng lý giải ta, lại nói ta tuổi cũng bại ở chỗ này, hiện tại tân binh mầm cũng hảo, về sau huấn luyện tân binh hoa hồ điệp sẽ tiếp ta ban. Lấy Thục tuy rằng cũng liên tiếp bộ đội, chính là nàng cũng đau chính mình nam nhân, đương nhiên nàng không nghĩ vẫn luôn cùng hắn như vậy tách ra. Long Cương Thiên rất cao hứng, hắn biểu đạt cao hứng phương thức chính là cùng nàng thân thân, hai người lại dính đã lâu, thẳng đến Lấy Thục nói đói bụng, tưởng về nhà ăn cơm. Ra đây gọi điện thoại cấp ba mẹ. Chúng ta về nhà ăn cơm. Long cương thiên đối nàng nói. ân, bất quá ta tưởng trước đó hồi nhà chúng ta đổi cái quần áo tắm rửa một cái. Lấy thục cười nói. Này có cái gì vấn đề? Long cương thiên ôm nàng ngồi dậy, hai người sửa sang lại hảo quần áo. Ra cửa khi long cương thiên gọi điện thoại, nói chuyện điện thoại xong tiến thang máy liền nói. An quân tới thanh dương, ngày mai có rảnh cùng nhau ăn một bữa cơm. Vừa nghe an quân tên này, lấy thục hơi ngẩn ra một chút, sau đó gật đầu, hảo nha. Long Cương Thiên cầm nàng quân hành bao, lấy thuộc máy xe còn ở Liên Thành Hoàng Cung bãi đỗ xe, Long Cương Thiên làm người đem xe khai ra tới. Lấy thuộc tiếp nhận chìa khóa, ta tái ngươi về nhà. Hiện hào bất quá. Long Cương Thiên tiếp nhận nón bảo hộ, ngồi vào nàng phía sau ôm sắt nàng eo. Lấy thuộc kỵ máy xe kỹ thuật phi thường chi hảo, tốc độ tự nhiên cũng là cực nhanh, không đến nửa giờ hai người liền về đến nhà. Nàng về phòng tắm rửa, Long Cương Thiên gọi điện thoại về nhà. Tắm xong, đổi hảo quần áo, nàng xoa tóc. Tẩy xong cái này tắm thật là thoải mái, ta cơ hồ 10 ngày không tắm rửa, ở bộ đội tắm rửa liền ngồi cơ dùng phi cơ trở về, thật là làm khó ngươi, không chê ta dơ. Ngươi giờ sao? Ta chỉ cảm thấy ngươi lúc nào cũng đều thương quá. Long cương thiên nói xong, tiến đến nàng bên cổ ngửi ngửi, thật hương. Hiện tại đương nhiên hương, ta dùng chính là ngươi sữa tắm. Lấy thụ cười nói, ngươi cũng mau đi hướng một chút, chạy như vậy nhiều hãn. Lưu hãn, cũng là vì ngươi lưu. Long cương thiên nói hôn một cái nàng mặt sườn, liền cũng đi tắm rửa. Lấy thục nhìn hắn bóng dáng cười cười, ngồi vào trên sofa cầm lấy điện thoại đánh cho mẫu thân. Ngươi cuối cùng là đã trở lại. Lần này một biến mất liền một tháng, cũng liền A Long có thể chịu được ngươi. Cao mẫu nghe được nữ nhi thanh âm liền bắt đầu giao hấn, A Long là thật sự đối với ngươi hảo, trong nhà mỗi ngày điện thoại cũng chưa thiếu, cách cái một ngày liền trở về ăn cơm, trong nhà dùng ăn hắn đều tưởng được đến, liền ngươi ba ai uống trà đều là hắn ở đỉnh. Ta hiện tại đều hoài nghi, đến tột cùng A Long là ta nhi tử, vẫn là ngươi là nữ nhi của ta. Ngươi liền đem hắn đương ngươi nhi tử sao? Lấy thục cười nói. Ta đương nhiên đương hắn là nhi tử, bất quá lấy thục, ngươi cũng đến lưu điểm tâm nha. A Long như vậy hảo nam nhân cỡ nào khó được, ngươi không thể lao dạng không thấy bóng người. Cao mẫu lại lần nữa chuyện xưa nhắc lại. Mẹ, ngươi yên tâm đi, ta đã viết báo cáo, chúng ta lương đội miệng đồng ý ta chuyển nghề. Lấy thục nói. Vậy là tốt rồi. Các ngươi cũng đến hảo hảo bị dựng đến muốn hải tử. Cao mẫu không quên nhắc nhở nàng, ngươi nhìn xem đồ mi, ngươi nhìn xem kim linh, đã sớm là hải tử mẹ, ngươi được với khẩn. Đã biết, hôm nay buổi tối chúng ta liền nỗ lực, hảo đi. Lấy thuộc ở quân đội ngốc lâu rồi, có chút lời nói ở chính mình mẫu thân trước mặt cũng không cố kỵ, trên thực tế vừa rồi ở hắn văn phòng bọn họ đã thực nỗ lực qua. Cao mẫu nghe nữ nhi nói lời này, chỉ cảm thấy nữ nhi chỉ biết cái cọ, vội lại nói. Các ngươi hôm nay về trước ngươi cha mẹ chồng ra, đừng có gấp trở về. Ta biết rồi. Lấy thục nói xong, nhìn đến Long Cương Thiên đã tắm xong ra tới. Nam nhân chỉ buộc lại điều khăn tắm, tám khối cơ bụng tẫn đập vào mắt đế, nàng thiếu chút nữa thổi huyết xáo. Bất quá Long Cương Thiên thực mau đi vòng về phòng, trở ra đã mặc tốt quần áo ra tới, làm nàng rất là tiếc đối. Hai người ra cửa khi, lấy thục đề nghị đi mua điểm đồ vật trở về. Chính yếu là mua một đống lớn đồ dùng sinh hoạt. Lấy thục cấp bà bà chọn hai kiện quần áo cùng nội sấn, cấp công công cũng chọn hai kiện áo sơ mi. Lại mua một đống trái cây, hai người lúc này mới về nhà. Ba mẹ gần nhất thế nào? Ta nhớ rõ mẹ nó huyết áp vẫn luôn hơi cao. Lên xe khi, lấy thuộc hỏi trợ phu. Kiên trì ở uống thuốc, lão nhân ra đều có điểm như vậy tật xấu. Long cương thiên hồi. Lấy thuộc không hề nhiều lời, trở lại long ra, long mậu đang ở phòng bếp chuẩn bị cơm chiều, long phụ cũng ở phòng bếp trợ thủ. Nghe được thanh âm. Long mẫu lập tức ra tới, nhìn đến lấy thuộc lập tức cười, các ngươi thật là, mỗi lần trở về đều mua một đống đồ vật, ai nha, giấy nha, kem đánh răng này đó ra đều có. Quả cam chối A Long ngươi lần trước mua đều còn không có ăn xong đâu. Không có việc gì, mẹ, chúng ta từ từ ăn. Lấy thuộc quen cửa quen nẻo đem đồ vật phóng hảo, mẹ, chúng ta về nhà liền ăn cái chuyện thường ngày, ngươi không cần mỗi ngày lộng nhiều như vậy đồ ăn. Không lộng nhiều ít đồ ăn, chúng ta người một nhà tùy tiện ha ha. Long mẫu trong lòng là cực thích lấy thục, nhìn đến lấy thục liền cao hứng. Trước đó vài ngày, người ba một cái đồng học tặng một đại lâu tử hồng đồ ăn rêu, Người ba sở trường nhất làm, nói hôm nay phải làm cái hồng đồ ăn rêu cho người ăn. Cảm ơn ba. Lấy thục chạy đến phòng bếp cửa vội nói, cảm tạ cái gì? Hiện tại bên ngoài đều lưu hành ăn hữu cơ đồ ăn, này đồ ăn là chân chính hữu cơ đồ ăn, thiên nhiên vô ô nhiễm môi trường. Long phụ cười nói, lấy thủ đi theo cười, liền nói, ba, ta giúp người hái rau. Đừng, đừng, ngươi đừng động thủ, ngươi đi nghỉ một lát. Ngày thường công tác bận rộn như vậy, không thể về nhà còn làm ngươi làm việc. Long phụ không cho nàng dội tay. Mỗi khi đối mặt chính mình cha mẹ chồng, lấy thục trong lòng liền tràn ngập cảm ơn, này đối cha mẹ chồng đối nàng tựa như thân sinh cha mẹ giống nhau. Nàng không phải một cái đủ tư cách con dâu, nhưng lão nhân trước nay trách móc, mỗi lần nhìn thấy nàng đều phi thường thân thiết, đãi nàng cực hảo. Chúng ta qua bên kia ngồi ngồi. Long cương thiên đem lấy thục lôi ra phòng bếp. Lấy thục cũng không nghỉ ngơi, đem mua trở về đồ vật đều nhất nhất phân loại phóng hảo, ôm bàn ăn lâu một chút, bắt đầu bãi bộ đồ ăn. Long cương thiên nhìn nàng liền cười. Ngươi cười gì? Lấy thục chứng hắn. Rất hiền huệ. Long cương thiên cho nàng điểm tán. Ta trước kia không hiền huệ sao? Lấy thục hỏi lại. Đương nhiên hiền huệ, ngươi ở lòng ta vẫn luôn nhất hiền huệ. Long cương thiên cho nàng dựng một cái ngón tay cái. Chỉ chốc lát sau long mẫu đồ ăn xảo hảo, người một nhà mang sang tới. Dọn xong bát cơm liền bắt đầu ăn cơm. Trên bàn cơm, Long Mẫu không ngừng cho phép thục gấp đồ ăn, làm nàng ăn nhiều. Lấy thục kỳ thật liền thích như vậy cơm nhà, đặc biệt là kia đạo hồng đồ ăn rêu, lấy thục ăn nhiều nhất. 3. Không hổ là hữu cơ, thiên nhiên vô ô nhiễm môi trường, hảo hảo ăn. Lấy thục khen không dứt miệng, thích liền ăn nhiều một ít. Long Phụ xem lấy thục như vậy nể tình, cũng đặc biệt cao hứng. ngươi muốn ăn nhiều cơm, ăn nhiều đồ ăn, xem ngươi gầy thành gì dạng. Long mẫu vẻ mặt lo lắng xem nàng, này nữ hải tử muốn béo một ít mới khỏe mạnh, nhưng không cho giảm béo. Mẹ, ta nghe ngươi, ta không giảm phì, ta phải ăn nhiều. Lấy thục mồm to ăn cơm, nàng là ăn không mập thể chất, hơn nữa ngày thường lượng vận động đại, cho dù nàng lượng cơm ăn không nhỏ, dáng người cũng Vĩnh viễn là không sai biệt lắm như vậy. chương 713 hôn nhân chi ngứa, ngựa ai hai. Buổi tối này cơm ăn quá no, cơm nước xong Long Cương Thiên lôi kéo lấy thục ở trong trường học tản bộ tiêu thực. Hai người rất khó đến mới có thể như vậy đi cùng một chỗ tàn bộ, như thế thích dí bình tĩnh, lấy thục cùng Long Cương Thiên tâm tình đều tương đương không tồi. Ta cảm giác đều ăn đến hết hầu, hảo căng. Lấy thục sơ sơ chính mình bụng, không khỏi nói. Long Cương Thiên nghe lời này thật đúng là thật sự cười, ngươi ăn no, chỉ cần cùng mẹ nói ngươi ăn được là được, không cần thiết ăn như vậy nhiều chính mình khó chịu. Ba mẹ như vậy vất vả làm này một bàn đồ ăn, ta như thế nào không biết xấu hổ cô phụ bọn họ một phen hảo ý. lấy thuộc nói. Long Cương Thiên nắm tay nàng, ở nàng ngu bàn tay hôn hôn. Thực xin lỗi, là ngươi vẫn luôn như vậy nhân nhượng ta. Lấy thủ ôm Long Cương Thiên thấp giọng nói như thế. Ngươi cũng nói qua, hiện tại trạng thái là nhất thời, không phải thực mau liền sẽ biến hảo sao. Lại nói, chúng ta kết hôn thời điểm ngươi liền công tác trạng thái chính là như thế, ta đã có cưới ngươi liền có chuẩn bị tâm lý. Long Cương Thiên cũng vòng lấy nàng, trừ bỏ quá dài thời gian không thấy được nàng, sẽ tưởng niệm sẽ lo lắng, mặt khác hắn đều có thể thừa nhận. người đối ta thật tốt a long ca lấy thục gắt gao ôm hắn hắn ôm thế tử thân thân nàng phát đỉnh hết thể đều ở không nói gì buổi tối bọn họ ở trường học trụ ở long cương thiên nguyên lai trong phòng hai người nói chuyện phiếm đến nửa đêm nửa đêm long mẫu lên thượng vê nút cờ còn nghe được bọn họ phòng có thanh âm vốn dĩ tưởng nhắc nhở bọn họ đi ngủ sớm một chút sau lại than nhỏ một hơi vẫn là về phòng ngủ ngày hôm sau vãn khởi cơ hồ là đương nhiên cha mẹ chồng cũng không kêu nàng Lấy thục ngủ tới rồi 10 điểm nhiều. Lên khi có điểm ngượng ngùng, nàng rửa mặt khi Long Cương Thiên liền đứng ở phòng tắm cạnh cửa đối nàng cười. Lấy thục chừng hắn liếc mắt một cái, kỳ thật hắn kêu chính mình, nhưng nàng thật sự có chút khởi không tới, mới ngủ đến bây giờ. Càng đáng giận chính là, này nam nhân đêm qua cùng nàng cùng nhau ngủ, nàng hiện tại lên đều thấy buồn ngủ thực. Này nam nhân cư nhiên thần thái sáng láng, thật sự đáng giận. Mẹ cho ngươi để lại bữa sáng. Long Cương Thiên cười nói, hừ, lấy thục rửa mặt xong. mặt hướng lên trên lao điểm đổ vật liền ra tới nàng uống lên một chén cháo long mẫu lúc này ở phòng bếp thu thập mẹ thực xin lỗi a ta như vậy vãn mới lên lấy thủ cứng đỏ mặt thật ngượng ngùng nay có cái gì ngươi ngày thường công tác vất vả về đến nhà nên hảo hảo nghỉ ngơi long mẫu đảo một chút không thèm để ý ngươi làm a long mang ngươi nơi nơi chơi một chút đi ra bên ngoài giải sầu ta cho ngài hỗ trợ đi lấy thục đi tới xem long mẫu ở một cái đại lưu yêm cải trắng Ngài làm gì vậy? Ta làm điểm yêm cải trắng, hiện tại ước hảo, mùa đông liền có thể ăn. Long mẫu nói, ngươi liền đi chơi đi, ta đã làm cho không sai biệt lắm, đừng làm dơ tay. Ngươi cũng đừng cấp ta mẹ thêm phiền, chúng ta lộng hai chiếc xe đạp vòng quanh trường học kỵ một chút. Long cương thiên kéo nàng đi ra ngoài. Hai người vòng quanh trường học kỵ hành hai chu, giữa trưa ở trong nhà ăn cơm, buổi chiều liền hồi cao ra. Cao mẫu bắt lấy lấy thuộc nhắc mãi một trận, dặn dò nàng đối A Long muốn nhiều để bụng. Nàng chuyển nghề tiến triển như thế nào chờ Lấy thục bị mẫu thân niệm có điểm đau đầu Nàng nói nếu lương đội đều nói đồng ý Khẳng định liền sẽ không có ngoài ý muốn Cao mẫu nghe lấy thục nói lời này Lúc này mới vừa lòng gật gật đầu Đêm nay Bọn họ phu thê ở Cao gia ngủ Lấy thục lần này kỳ nghỉ là năm thiên Năm ngày trước hai ngày đều ở từng người trưởng bối trong nhà trụ Mặt sau ba ngày hai người liền quá Quá hai người tiểu sinh sống Đi xem đinh đồ mi đồng khả hơn các nàng Cùng bạn tốt trông thấy mặt Đương nhiên còn bất thời giờ An Quân ăn cái cơm. An Quân vẫn cứ còn độc thân, nàng tuổi không nhỏ, tựa hồ phi thường hưởng thụ độc thân sinh hoạt. Cao dĩ thục thực hâm mộ nàng loại này vô câu vô thúc tâm thái, người có thể sống đến như thế khoái ý tự mình, lại làm sao không phải một loại hạnh phúc. Kỳ thật ta càng hâm mộ ngươi, An Quân nói như vậy, ngươi có trên đời tốt nhất một người nam nhân. Lấy thục cũng như vậy cảm thấy, trước kia nàng đối Long Cương Thiên là ngây thơ ái, tiến vào bộ đội sau mấy độ từ bỏ. Nàng cho rằng, Chính mình liền tính cả đời một người cũng có thể quá đi xuống. Chính là cùng hắn kết hôn lúc sau, nàng chân chính nếm đến người nam nhân này hảo, nàng càng hưởng thụ cùng hắn ở bên nhau loại này cái loại này ngọt ngào lại an ý cảm giác, cùng hắn ở bên nhau tựa hồ mỗi ngày đều thực vui vẻ, cùng hắn càng là thời thời khắc khắc đều có nói không xong nói. Hy vọng ngươi sẽ không cô phụ hắn. An quân sau lại ở nàng bên thai nhỏ giọng nói. Ta đương nhiên sẽ không. Lấy thục nói phi thường có tự tin. Có lẽ là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nàng cùng Long Cương Thiên ở bên nhau mỗi phân mỗi giây đều phi thường ngọt ngào, buổi tối vĩnh viễn là lửa nóng cùng chiền Mỹ ẩn. Ở nàng kỳ nghỉ cuối cùng một ngày, hai người thân thiết đến hai điểm, thân thiết xong lẫn nhau đều không có buồn ngủ, lấy thuộc gối lên hắn đầu vai, chờ ta hồi bộ đội sau, ta hỏi một chút lãnh đạo chuyển nghề xin thế nào. Nếu không có ngoài ý muốn nói, ta sẽ gia nhập Thanh Dương đặc cảnh đội. Vừa nghe là đặc cảnh đội, Long Cương Thiên vẫn như mày. bởi vì đặc cảnh đội cũng là cái nguy hiểm địa phương nhưng so với ở bộ đội đã tương đương không tồi hai người đang nói chuyện lấy thuộc điện thoại đột nhiên vang lên vừa nghe này chuông điện thoại thanh nàng lập tức ngồi dậy bất chấp che khuất thân thể sờ đến di động uy vừa nghe điện thoại lấy thuộc sắc mặt lập tức thay đổi biểu tình phi thường chi ngưng trọng kết thúc xong điện thoại nàng lập tức xuống giường thay quần áo làm sao vậy long cương thiên nội hỏi hoa hồ điệp ở chấp hành nhiệm vụ khi bị trọng thương Hiện tại đưa đến bệnh viện cứu trị, ta hiện tại muốn chạy tới nơi. Lấy thuộc bằng mau tốc độ đem quần áo đổi hảo. Ta bồi ngươi cùng đi. Long Cương Thiên cũng đi theo rời giường. Không cần, nàng mới vừa đưa đến cửa biển quân tổng bệnh viện, hiện tại như vậy vãn quá lăn lộn. Lấy thuộc đổi hảo quần áo, ta ngồi quân dụng phi cơ chạy tới nơi. Nguyên nhân chính là vì như vậy vãn, ta mới muốn đi theo ngươi. Long Cương Thiên thay quần áo tốc độ cũng phi thường mau, ba lượng hạ liền mà tốt. Chính là lấy thuộc tìm được chính mình bao. tùy ý thu thập đồ vật chúng ta ngồi máy bay cũng muốn vài tiếng đồng hồ mấy chục tiếng đồng hồ phi cơ ta đều ngồi quá húng chi là này mấy cái giờ long cương thiên nói lấy thục vừa nghe lời này đành phải gật gật đầu hai vợ chồng nhanh chóng đổi hảo quần áo tới rồi bên này quân sự phân bộ cơ đi ngồi máy bay thượng phi cơ sau lấy thục trong đầu còn có chút lộn xộn hoa hồ điệp là ta tiến hỏa hoàng sau huấn luyện nhóm đầu tiên nữ binh nàng từ tân binh bắt đầu liền biểu hiện đặc biệt sung ra tính tình hào sảng hài hước cả đội bởi vì có nàng đều đặc biệt có sức sống lấy thuộc gối lên long cương thiên đầu vai thấp giọng nói lần này biên cảnh nhiệm vụ từ nàng độc lập mang đội chấp hành vốn dĩ ta hẳn là muốn tham gia các nàng mới từ tân cương trở về liền nhận được vùng duyên hải biên cảnh nhiệm vụ là nàng có tư tâm nàng tưởng a long cũng thật là lần này rời đi hơn một tháng nàng muốn gặp hắn. lương đội nói hoa hồ điệp là phi thường thành thục nữ tử đặc trùng quân nhân nàng có thể độc lập mang đội hoàn thành nhiệm vụ cho nên nàng mới trở về hiện tại nghe được nàng xảy ra chuyện, lấy thuộc ấy nãy cực kỳ, chỉ hận chính mình quá ích kỷ, nếu nàng đi theo cùng đi, kết quả có thể hay không không giống nhau đâu. Ngươi hẳn là biết, các ngươi chấp hành nhiệm vụ đều sẽ có nguy hiểm, mặc kệ ngươi có hay không tham gia đều giống nhau. Hơn nữa hoa hồ điệp chưa chắc sẽ có chuyện, chúng ta đi trước lại nói. Long cương thiên an ủi thế tử, lấy thuộc gật gật đầu, các nàng dạng sáng 5 giờ rưỡi chạy tới cửa biển, một chút phi cơ hỏa hoàng tân đội viên lún đồng tiền lái xe lại đây tiếp bọn họ. này lún đồng tiền tên gọi phạm thật lâu, bởi vì mặt tròn tròn, có hai cái đặc biệt đáng yêu đặc biệt rõ ràng má lún đồng tiền, cho nên đại gia liền kêu nàng lún đồng tiền. Hoa hồ điệp thế nào? Vừa lên xe, lấy thục liên hỏi. Còn trong lúc phẫu thuật, tình huống thực không lạc quan. Lún đồng tiền lúc này hốc mắt còn hơi hơi phím hồng, có một cái viên đạn trực tiếp đánh xuyên qua lá phổi, cùng trái tim đành phải một mờ mờ. Bác sĩ nói cái này giải phẫu khó khăn đặc biệt đại. Lấy thuộc nghe lời này, trong lòng châm xuống, thật lâu không nói. Nàng chân trái cũng bị rất nghiêm trọng thương, tả đầu gối trực tiếp bị viên đạn đánh xuyên qua đến dập nát, này viên viên đạn đã lấy ra, nhưng là bác sĩ nói sẽ lưu lại tàn tật. Lúng đồng tiền nói xong, thiếu chút nữa khóc ra tới. Lấy thuộc nghe cũng có vài phần chịu không nổi, hoa hồ điệp còn phi thường tuổi trẻ, nàng quân nhân kiếp sống kỳ thật mới chân chính bắt đầu. Hơn nữa đối với một người đặc trùng quân nhân tới nói, tàn tật quá tàn nhẫn cũng quá tàn khốc. Long cương thiên ôm chặt thê tử, gắt gao nắm lấy tay nàng. lần này một đám buôn lậu phạm đặc biệt hung tàn bọn họ trong tay đều có trọng hình vũ khí chúng ta bị đánh thực thảm không ít chiến hữu đều bị thương hoa hoa tỉ bị thương nặng nhất Lũ đồng tiền nghĩ đến đêm qua ở hải vực phối hợp hải quân hành động lúc này đều cảm thấy lòng còn sợ hãi bọn họ đuổi tới bệnh viện giải phẫu đã hạ màn nhưng là hoa hồ điệp nhất trí mạng một viên đạn vẫn không có lấy ra bởi vì cùng trái tim rửa gần thật sự thân cận quá giải phẫu xác suất thành công quá thấp cho nên không có mạo mọi động thủ Nhưng là viên đạn lưu tại nàng trong thân thể, đối nàng tới nói cũng có sinh mệnh nguy hiểm không phải sao. Lấy thục có chút sốt ruột nói. Chúng ta còn ở nghiên cứu giải phẫu phương án. Bác sĩ chỉ có thể như vậy trả lời. Lương Bân cũng ở, nhìn đến Long Cương Thiên cùng nhau ra tới, hắn chỉ là khẽ gật đầu ý bảo. Ta có cái bằng hữu đã làm cùng loại giải phẫu ta tưởng nàng hẳn là có thể hỗ trợ. Long Cương Thiên lập tức nói. Lấy thục lập tức nghĩ đến hắn nói chính là An Quân, An Quân lợi hại nàng là kiến thức quá. Nàng lập tức nói, Lương đội, phía trước ta ba bệnh cũng là A Long kia bằng hữu mổ chính, nàng ở nước ngoài đều phi thường nổi danh, chỉ cần chúng ta thỉnh nàng tới mổ chính. Nếu là các ngươi tín nhiệm bác sĩ, vậy thỉnh nàng lại đây đi. Lương Bân lập tức nói, Long Cương Thiên lập tức gọi điện thoại cấp An Quân, An Quân có dương khí, càng đừng nói sớm như vậy gọi điện thoại cho nàng, chỉ là vừa nghe là Long Cương Thiên thanh âm, mới sinh sôi áp xuống này phân không vui. Chờ Long Cương Thiên nói xong, An Quân không khỏi nói. Ngươi vì ngươi cái này, tiểu thế tử, đã thiếu ta đệ nhị phân nhân tình, a long. Làm ơn, tình huống thực khẩn cấp, chỉ có thể phiền toái ngươi lập tức ngồi máy bay tới cửa biển. Long Cương Thiên nói như vậy. Chuyện của ngươi ta khi nào chậm trễ quá, ta lập tức thu thập đồ vật lại đây. An Quân quải xong điện thoại trước nói như vậy. Long Cương Thiên nói An Quân sẽ lập tức lại đây, lấy thuộc thật mạnh tùng một hơi, không khỏi nói, a long ca, cảm ơn ngươi, không nghĩ tới lại muốn phiền thoái đến An Quân tỷ.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 Long cương thiên thật lâu không có ngôn ngữ. Hắn không thể trách lấy thục quân nhân là nàng trước nghiệp, là khi còn nhỏ mộng tưởng, nàng có chính mình trước trách nơi, hắn không thể yêu cầu nàng hy sinh chính mình trước nghiệp kiếp sống tới phối hợp chính mình. Hắn biết, ở hắn quyết định ái lấy thục quyết định cùng nàng kết hôn bên nhau chung thân khi, hắn đã làm tốt bất luận cái gì chuẩn bị. Hắn thê tử cùng người khác khả năng không giống nhau, bọn họ không thể lúc nào cũng ở bên nhau, nàng yêu cầu chính mình sân khấu, hắn có thể làm chính là duy trì. A Long ca xem hắn không nói lời nào, lấy thục bất an cực kỳ, nàng tiến lên đi ôm hắn, thực xin lỗi. Không quan hệ, ta minh bạch. Long cương thiên nói, ta đều minh bạch, lấy thục, ngươi không cần dùng nói xin lỗi. Ngươi đi đi, nhưng là ngươi muốn chiếu cố hảo chính ngươi, nhớ kỹ ngươi còn có một cái già, người nhà của ngươi đang đợi ngươi. Cao dĩ thục ôm chặt Long cương thiên, nàng thực cái nấy, cũng thực cảm kích. Nàng biết chính mình cái này thê tử có bao nhiêu không xứng trước, không thể làm bạn, không thể cho hắn sinh nhi dục nữ. Còn muốn vẫn luôn chia lìa Mà tương phản là hắn ở bao dung chính mình Sùng chính mình Long Cương Thiên một người trở lại Thanh Dương Cao dĩ Thục muốn lập tức chạy về bộ đội bố trí huấn luyện kế hoạch Không quá hai ngày Cao Di Thục gọi điện thoại trở về Nói nàng đã bắt đầu huấn luyện kế hoạch Tạm thời cũng chưa về Long Cương Thiên lại lần nữa ngày đi Singapore đi công tác Liên thành Hoàng Cung ở Singapore khai đệ nhị ra thất tinh cấp khách sạn Hắn đi chuẩn bị khai trương công việc Lần này khai trương điện lễ Nghi thức phi thường long trọng còn thỉnh mấy cái minh tinh trạm đài chờ hắn chuẩn bị khi trở về hắn cùng cao di thục thông điện thoại bởi vì huấn luyện lấy thục mỗi ngày đều phi thường cao áp mà khẩn trương lần này còn muốn huấn luyện tân binh dùng không ít tân nhập nữ binh biết muốn đi đi vợ la đỉ vô tộc huấn luyện cũng phi thường khát vọng gia nhập đại gia cạnh tranh ý thức phi thường cường mỗi hạng nhất huấn luyện lấy thục đều phải tham dự hơn nữa phải làm so những người khác hảo cho nên nàng giấc ngủ thời gian kỳ thật rất có hạn gọi điện thoại khi nàng vừa mới cơm nước xong Trong thanh âm có chút mệt mỏi. Người bên kia thế nào? Ta vừa mới thượng một lát võng nhìn đến tin tức, giống như đặc biệt thành công bộ dáng. Lấy thuộc ngồi ở trên ghế, nghiêng đầu, ngữ ý chung là nồng đậm tưởng niệm. Còn có thể, ở trong dự liệu. Long Cương Thiên nghe nàng thanh âm cũng hơi hơi thả lỏng thân thể, người huấn luyện còn ăn tiêu sao. Cũng còn có thể, A Long Ca, ngày mai chúng ta sẽ tập thể đi Tam Á Á Long Loan Căn Cứ đi huấn luyện, buổi chiều có nửa ngày nghỉ ngơi thời gian. Đây mới là lấy thuộc mục đích. Đi hải xâm y thời gian đã định ra, mười nguyệt một mặt trời mọc phát. Toàn bộ chín nguyệt sẽ là thực dày đặc huấn luyện, sẽ không có kỳ nghỉ, trừ bỏ ngày mai buổi chiều. Long Cương Thiên vừa nghe tinh thần chấn động, nhìn xem thời gian nói, ta đính hôm nay buổi tối đi Tam Á Phi Cơ. Như vậy ngươi có thể hay không quá mệt mỏi? Lấy thuộc hỏi. đồ ốc, lại mệt cũng sẽ không có ngươi mệt, lại nói chỉ cần có thể gặp mặt lại như thế nào sẽ mệt? Hắn thanh âm là cực hạn ôn nhu, Lấy thuộc kiên lòng. Nàng thông điện thoại thời gian hữu hạn, hơn nữa sáng mai còn có huấn luyện, buổi sáng muốn đuổi phi cơ đi Tam Á. Ngày mai có thể nhìn thấy ngươi, thật tốt. Nàng thật sự rất tưởng hắn nha, hai ngày một lần điện thoại căn bản không thể thỏa mãn nàng, nàng muốn gặp đến chính là hắn cả người. Đúng vậy, ngày mai thấy, lão bà. Long Cương Thiên cũng là phi thường chờ mong ngày mai gặp mặt. Ngày mai thấy, lấy Thuộc lưu liên kết thúc điện thoại, thấy lún đồng tiền bọn người kia giả chính cười như không cười xem chính mình, nàng sát mặt nghiêm. Mọi người đều có, buổi tối 7 giờ tập hợp, chúng ta còn có phụ trọng 20kg 5km Việt ra chạy. Lời này rơi xuống, ai thanh một mảnh, lấy thục trở lại chính mình phòng nghỉ, sờ sờ bên, cổ treo kết hôn nhẫn, ánh mắt mê ly. Long cương thiên buổi tối 12 điểm tới rồi Tam Á, hắn vừa lúc ở công chúa quận biệt thự Cảnh Biển, trực tiếp đi nghỉ ngơi. Buổi sáng nghỉ ngơi một phen, giữa trưa rốt cuộc chờ đến Cao Di Thục tin tức, nàng đã tới rồi Tam Á căn cứ quân sự. Muốn trước cùng bên này thủ trưởng xác nhận tương lai 10 ngày trên biển huấn luyện hạng mục mới có thể ra tới. Long Cương Thiên làm nàng không cần sốt ruột, dù sao hắn ở chỗ này chờ nàng. Chờ lấy thục vội xong đã buổi chiều 3 giờ nhiều, bên này căn cứ chiến hữu ước hẹn liên hoan, lấy thục làm chính mình đội viên thăm ra, chính mình nói thân xin lỗi, thay đổi quần áo liền xe không khai, ngồi một cái căn cứ đi nhờ xe liền ra tới. Nàng tới rồi Á Long loan bãi biển công viên biên, Long Cương Thiên đã ở đảng kia chờ. Hắn cư nhiên xuyên một thân thiên lam sắc bờ các áo sơ mi, dấm lên dép lê đứng ở chỗ đó xem nàng cười. Lấy thuộc chạy tới trực tiếp nhảy trên người hắn, ôm hắn một trận loạn thân, sau đó không ngừng nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Bên này hải quân cái kia tham mưu trưởng quá dài dòng, rõ ràng đều đã đem huấn luyện hạng mục định ra tới, hắn còn muốn nhất nhất xác nhận, cho nên mới như vậy vãn. Cái kia tham mưu trưởng nhất định là cái tuổi trẻ nam tính. Long cương thiên ôm nàng cười hỏi, ngươi như thế nào biết? Lấy thuộc sửng sốt. Bởi vì cao đội trưởng như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, tuổi trẻ nam nhân đều tưởng cùng ngươi nhiều lời hai câu lời nói. Long cương thiên hồi. Cái gì nha? Ta đã kết hôn, đại đa số người đều biết, lại nói chúng ta thủ trưởng mới sẽ không công và tư chẳng phân biệt. Lấy thuộc xem hắn như vậy cười, ngươi cư nhiên còn chê cười ta. Ngươi làm ta chờ lâu như vậy, còn không được ta cười cười ngươi sao? Long cương thiên nói xong, ở nàng trên môi hôn một cái. Thực xin lỗi sao? Hôm nay buổi tối bộ đội liên hoan, ta chạy tới. Lấy thục cười nói, ta có thể ngày mai buổi sáng trở về. Kế tiếp, ngươi muốn làm cái gì? Long cương thiên hỏi. Không muốn làm cái gì, chỉ cần như vậy ôm ngươi liền hảo. Lấy thục còn truyền trên người hắn, bất quá lập tức ý thức được đây là rõ như ban ngày dưới, nàng nhảy xuống tới. Có đói bụng không? Long cương thiên ôm nàng eo, nắm nàng hướng dừng xe phương hướng đi. Đói, đói bụng đã lâu đã lâu. Lấy thục kéo hắn tay thấp giọng nói. Long Cương Thiên lập tức nghe minh bạch nàng trong lời nói chi ý, không khỏi thân thể một trận căng chặt, hắn vươn đại trường tay đem nàng ôm chặt ở trong ngực, "Chúng ta đi trước mua điểm đồ vật, lại trở về hảo hảo uy ngươi." Ân. Lấy thuộc cũng sẽ thẹn thùng, nàng sắc không có gì tâm tư muốn đi đâu nhì chơi hoặc là làm khác, cùng hắn ở chung thời gian hữu hạn, trừ bỏ cùng hắn dính vào cùng nhau nàng không nghĩ làm khác. Bọn họ đi hàng tươi sống thị trường mua một đống hải sản, trở lại chỗ ở sau làm một đốn hải sản bữa tiệc lớn. Hắn tay nghề giống nhau. Nhưng hải sản phần lớn đều hảo xử lý, phóng một ít liêu trưng một chưng hoặc là sinh xào đều có thể thực mỹ vị. Cơm không ăn xong, hai người liền thân ở bên nhau. Đối bọn họ tới giảng, chỉ có một ánh mắt liền có thể dẫn phát lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa lớn, lúc sau ngồi ở phòng khách trên sofa, lấy thủ cuộn tròn ở trong lòng ngực hắn. Hai người trên người mồ hôi cũng chưa làm, nàng vòng tay hắn cổ nói, á Long Ca, cảm ơn ngươi. Vừa rồi, hắn làm phòng hộ thi thố, như vậy săn sóc làm nàng đã ấy nấy lại cảm động. Biết nàng hiện tại ở đặc huấn không thể mang thai. Hắn khẳng định là muốn hài tử, nhưng cũng sẽ băn khoăn đến nàng. Chính là hắn như vậy không tiếng động che chở, mỗi khi đều làm nàng tâm chết. đồn đốc Hắn thân nàng bên hai, lại lần nữa đem nàng áp đảo. Lại có thời gian đã tới rồi nửa đêm về sáng, Long Cương Thiên hỏi các nàng ở chỗ này huấn luyện bao lâu thời gian. 15 Thiên! Lấy thục nói, lúc sau liền trực tiếp đi vợ La đi vô tốc. ân với lúc ta cũng sẽ ở tam Á. Long Cương Thiên nói, Liên Thành Hoàng Cung đã ở Tam Á tuyển Hảo chỉ, tính toán ở Á Long Loan cũng khai một nhà lục tinh khách sạn. Như vậy nha, nghĩ đến hắn cũng ở Tam Á, vẫn là làm nàng vui vẻ, nàng nói, chỉ là cho dù chúng ta ở một chỗ, ta cũng là không thể ra căn cứ, sở hữu huấn luyện ta đều cần thiết cùng đại gia cùng nhau. Ta biết, liền tính không thể gặp mặt, chúng ta cũng có thể ở bên nhau. Long Cương Thiên nói, lấy thuộc gắt gao ôm hắn, chỉ chốc lát sau hai người lại thân lên. Bọn họ ở bên nhau thời gian là như vậy thiếu, cho nên mỗi lần ở bên nhau đều sẽ tinh bì lực tẫn, giống như muốn đem phía trước thiếu sở hữu tách ra thời gian đều phải trở về. Lấy thuộc buổi sáng 6 giờ có huấn luyện hạng mục, 5 giờ rưỡi chuẩn bị đi. Long cương thiên cùng nàng cùng nhau rời giường, đưa nàng đi. Ta chính mình đi liền hảo, dù sao gần thực. Lấy thuộc không cho hắn đưa. ngươi đi rồi ta cũng ngủ không được, vừa lúc chạy chạy bộ, đi thôi, ta đưa ngươi. Long cương thiên phi thường kiên trì. Lúc này thiên còn không có hoàn toàn lượng, hắn nắm tay nàng đến xe quần, một đường đưa nàng đến căn cứ quân sự cửa. Ta đi rồi. Lấy thục lưu luyến không rời cùng hắn xua tay. Chiếu cố hảo chính mình. Long cương thiên vỗ một chút nàng mặt, ở nàng gương mặt hôn một cái. Lấy thuộc lúc này mới trở về, chờ nàng hồi bộ đội khi, trải qua huấn luyện bình khi nhìn đến thiết lang đội hình kinh sơn. Lần này đi vợ la đi vỗ tốc, hình kinh sơn mang đội giã lang đội cũng cùng nhau tham gia. Đêm qua liên hoan. Ta nói như thế nào không gặp ngươi. Ngươi đây là dậy sớm vận động xong trở về đâu? Vẫn là chuẩn bị muốn bắt đầu huấn luyện. Hình Kinh Sơn chính đánh ở Trần Quân Hình Quyền, nhìn đến Lấy Thục liền đi tới. Hình đội trưởng sớm như vậy a, ta không quấy rầy ngươi huấn luyện. Lấy Thục nói xong tính toán trực tiếp hồi ký tốc xá. Lấy Thục, lần này huấn luyện không dung có thất, ngươi cũng là ta một tay mang ra tới binh, ta tin tưởng lần này ngươi sẽ không làm đại gia thất vọng. Lúc trước tổ kiến hỏa hoàng nữ từ đặc chiến đội khi Hình Kinh Sơn có tham dự huấn luyện tân binh, lấy thục là hắn mang quá mầm tốt nhất nữ binh. Hắn nhìn nàng đi bước một trưởng thành, phía trước nghe nói nàng xin chuyển nghề, hắn còn tìm nàng nói qua, nội tâm đối nàng quyết định này là phi thường thất vọng. Cảm ơn hình đội, ta rất rõ ràng quân nhân chức trách cùng sứ mệnh là cái gì, nếu ta đứng ở chỗ này, ta tự nhiên sẽ không làm thất vọng ta trên người xuyên quân trang. Lấy thục quay đầu đối hắn nói. Hình Kinh Sơn liền thích nhìn đến lấy thục này phân khí lượng cùng đảm đương. Nàng có nam nhân hảo khí cùng quả quyết, có không thua nam nhân thân thủ cùng kỹ năng, hỏa hoàng từ nàng đến mang lánh mới có thể chân chính trưởng thành. Nói thật, ngươi xuất hiện ở chỗ này, ta thật cao hứng. Hình Kinh Sơn nói xong vươn nắm tay. Lấy thục cùng hắn quyền chạm vào quyền, ta đi về trước, lập tức muốn bắt đầu huấn luyện. Chờ mong trong chốc lát cùng ngươi so chiêu, hy vọng ngươi không có lui bước. Hình Kinh Sơn cười nói. Lấy thục gật gật đầu, lúc này mới rời đi huấn luyện căn cứ. Sau khi trở về Trong chốc lát di động là muốn thu hồi tới, nàng lấy ra di động cho hắn đã phát điều tin tức, nói chính mình lập tức muốn chuẩn bị huấn luyện, làm hắn không cần cố tình ở chỗ này bồi chính mình. Hắn lập tức về tin tức, không phải cố tình, chỉ nghĩ làm bạn. Lấy thục trong lòng một ngọn, lặp lại nhìn mấy chữ này, có hắn ở nàng chính mình hiểu ý an rất nhiều. Bên ngoài đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu tiến vào, nàng lộ ra đại đại tươi cười. mười 716 hôn nhân chi ngứa, ngứa hai năm. Huấn luyện là khẩn trương cùng cao cường độ. đặc biệt là trên biển ngắm bắn huấn luyện, có mấy cái cô nương thậm chí còn say tàu. Lấy thuộc là một cái phi thường nghiêm khắc người, mỗi hạng nhất huấn luyện nàng đều sẽ cái thứ nhất động thủ trước, nàng đều sẽ làm tốt nhất biểu thị, sở hữu toàn bộ hỏa hoàng đội nữ binh đối nàng là phi thường tin phục. Cùng bọn họ cùng nhau huấn luyện chính là Hình Kinh Sơn dẫn dắt Thiết Lang đội, Thiết Lang đội bình quân tuổi tác 25, trừ bỏ Hình Kinh Sơn gần 30 ngoại, đại bộ phận đều là 90 năm sau nhẹ tiểu tử. Hỏa Hoàng đội bình quân tuổi tác 24 Trừ bỏ cao dị thuộc 29 ngoại, lúng đồng tiền 26, mặt khác đều là 20 xuất đầu tiểu cô nương. Này đó nam binh đối với các nàng hỏa hoàng đội nữ binh tổng ôm có một ít coi khinh, cảm thấy nữ binh thể lực kém, phản ứng chậm. Bất quá dĩ vãng dã lang đội cùng hỏa hoàng đội quyết đấu, dã lang đội cũng không chiếm quá cái gì tiện nghi. Buổi sáng phụ trọng 5km sau, lấy thuộc cùng hình kinh sơn bị lương bân gọi vào văn phòng, văn phòng đứng một cái ăn mặc màu đen áo sơ mi nam nhân. Vị này chính là ta mời đến làm trên biển huấn luyện huấn luyện viên quan văn đảo. Văn đảo từng ở phục tri long trường quân sự thụ huấn, từng đã làm 5 năm phi công, 3 năm hải quân lục chiến viên, hiện là chúng ta hải quân lục chiến đội cao cấp huấn luyện viên. Lần này trong khi 15 thiên huấn luyện, từ hắn nhậm giáo chủ quan, lương bân giới thiệu nói, cao dĩ thục cùng hình kinh sơn đều nghe qua người này đại danh, đông nam quân khu đại danh đỉnh đỉnh quân lưu manh, ở bọn họ quá vãng quân sự học tập trung, nhiều lần biên cảnh nhiệm vụ thu hoạch biên cảnh buôn lậu phạm. Phần tử khủng bố hắn đều lập đầu công. Bất quá bọn họ biết chính là Văn Đảo quân sự năng lực vượt qua thử thách, bất quá cũng đồn đại hắn rời đi quân đội đã nhiều năm, vẫn luôn bị trục xuất, cũng không biết hắn là khi nào trở về. Không nghĩ tới hôm nay, cư nhiên bị Lương Bân mời đến cho bọn hắn làm huấn luyện viên. Các vị hảo, ta là Văn Đảo. Văn Đảo tay thúc ở sau người nói, các ngươi có thể kêu ta Văn giáo quan, ta xem qua các vị phía trước huấn luyện hàng ngũ, đáng giá thưởng thức. Bất quá kế tiếp ta cấp các vị huấn luyện sẽ làm các vị thể nghiệm cái gì mới là chân chính địa ngục thức huấn luyện thiết lang đội cùng hỏa hoàng đội thành viên đều là trải qua đặc huấn cái dạng gì huấn luyện đối bọn họ tới giảng đều không tính cái gì cho nên mày cũng chưa nhăn kia biểu tình ngược lại đang nói rửa mắt đối đãi còn có ta trước kia ở nước ngoài phục dịch khi có cái bằng hữu hắn đã từng thêm quá nhập nước mỹ hải quân lục chiến các phương diện tố chất phi thường vượt qua thử thách vừa lúc hắn cũng ở tam á thông qua cùng lương đội câu thông ta mời hắn cùng ta cùng nhau làm huấn luyện viên Đối các vị tiến hành đặc huấn, hắn theo sau sẽ qua tới. Văn Đào nói xong, cầm lấy đồng hồ nhìn xem chính mình biểu, hiện tại các vị đi chuẩn bị 100 mễ hệ lủm oxy lặn xuống nước huấn luyện, các vị có 5 phút thời gian đuổi tới bờ biển huấn luyện căn cứ, đồng thời mặc tốt trang bị, ta sẽ ở đằng kia chờ các ngươi. Vừa nghe hiệu lệnh, thiết lang đội cùng hỏa hoàng đội viên lập tức chạy bộ đi bãi biển căn cứ. Văn Đào cùng Lương Bân thượng căn cứ xe, Lương Bân liền hỏi, ngươi không phải nói ngươi kia bằng hưu sẽ cùng nhau tới tham dự đặc huấn sao? hắn buổi chiều mới có thể đến. Văn Đảo cũng không nói người nọ là ai, chỉ cười nói. Lấy thuộc cùng hình Kinh Sơn dẫn dắt đặc chiến đội viên chuẩn bị tốt sau, liền lập tức đều ngồi trên khí thuyền sử hướng trên biển huấn luyện. Lấy thuộc cùng hình Kinh Sơn mang từng mang theo từng người đội ngũ nhất thường làm chính là 50 m lặn xuống nước, 100 m lặn xuống nước huấn luyện còn không co dùng quá, sở hữu đội viên nội tâm đều có chút thấp vọng Nhưng là một người đủ tư cách đặc chiến đội viên, cần thiết cái gì đều phải đi nếm thử. mười con khí thuyền tới rồi trên biển huấn luyện điểm văn đảo mang theo khuyết đại âm thanh khí đứng ở bọn họ phía trước nói hiện tại bắt đầu hai hai phân đội mỗi ba phút xuống nước một tổ các ngươi phải làm không chỉ là lặn xuống nước đồng thời phải tiến hành dưới nước tìm tòi dưới nước quan sát ta sẽ nhằm vào các vị dưới nước tìm tòi quan sát ký lục chấm điểm không đủ tiêu chuẩn giả trực tiếp bị loại trừ nghe hiểu chưa nghe minh bạch tất cả mọi người hai miệng thanh trả lời cao dĩ thục cùng hình kinh sơn lẫn nhau coi liếc mắt một cái lập tức bắt đầu đối đội viên phân tổ nàng cùng lún đồng tiền một tổ hơn nữa cái thứ nhất xuống nước đệ nhất tổ ăn mặc xong kiểm tra khí mật bắt đầu cung oxy xuống nước cái này mệnh lệnh một chút cao dĩ thục cùng lún đồng tiền đã xuống nước dưới nước lớn nhất chướng ngại là thủy áp mỗi hướng thủy thâm nhập một mét thủy áp càng cường thủy ôn càng đế mà tầm nhìn cũng càng kém này khiêu chiến chính là tố chất tâm lý cùng thân thể tố chất hỏa hoàng đội đã từng nhiều lần đã làm dưới nước 50 mươi mét lặn xuống nước huấn luyện một trăm là lần đầu tiên lũng đồng tiền tựa hồ có chút khẩn trương lập tức hàng đến 60 mươi mét thời điểm nàng cảm nhận được mãnh liệt không khỏe lấy thuộc cảm nhận được nàng khẩn trương lập tức cho nàng dùng tay ra hiệu chấn an nàng cảm xúc các nàng còn phải làm tham sở tìm tòi ký lục thủy áp rất mạnh tầm nhìn rất thấp lúc này chỉ có thể làm tự mình điều tiết khống chế Lũng đồng tiền cơ hồ tưởng lập tức lao ra mặt biển cao di thục thủ thế vẫn là giảm bớt nàng khẩn trương cảm xúc cao di cuối cùng dùng thủ thế hỏi nàng có thể hay không kiên trì. Nàng hồi lấy thủ thế, hai người lại lần nữa thủy thâm 80 mét đi vào, hai người tiến hành rồi quan sát ký lục. Chờ hạ đến 100 mét khi, nơi này là một tia quang đều không ra, bọn họ chỉ có thể thông qua chiếu sáng đèn có thể nhìn đến mỏng manh đáy biển hình thái. Tiến hành rồi 3 phút hải hạ quan sát, các nàng nhận được mệnh lệnh thượng phủ, lúc này mới hướng lên trên phủ. Ở hướng lên trên phủ trong quá trình, lúng đồng tiền chịu áp quá nặng tựa hồ vội vàng muốn hướng lên trên. lấy thục biết hiện tại đáy biển bất luận cái gì một động tác không lo đều khả năng trí mạng hơn nữa như vậy kịch liệt ra biển mặt sẽ bởi vì thân thể khí áp cùng bên ngoài khí áp không giống nhau dẫn tới lặn xuống nước bệnh như vậy bệnh là cùng với trung thân lấy thục kịp thời lập đường nàng đuổi theo lún đồng tiền sau đó dùng chính mình động tác dẫn đường nàng làm nàng đi theo chính mình động tác thượng phủ lún đồng tiền cũng nhớ tới kịch liệt ra biển nguy hiểm lúc này mới thả chậm tốc độ đi theo lấy thục cùng nhau thượng phủ các nàng trở lại mặt nước Lập tức ấn yêu cầu căn cứ phản hồi dưới nước sờ soạn tin tức, Văn Đào thì tại một bên chấm điểm. Một tổ tổ hạ kế xuống nước, vẫn là có đội viên không thể ấn yêu cầu lặn xuống 100, thậm chí căn bản không có làm dưới nước tìm tòi cùng quan sát. Vòng thứ nhất huấn luyện sau khi kết thúc, Văn Đào đem sở hữu đội viên đều giáo hấn một đốn, cho rằng bọn họ tố chất không đủ, 100 lặn xuống nước huấn luyện căn bản là cơ sở huấn luyện, liền như vậy cơ sở huấn luyện đều không đạt được yêu cầu, căn bản không xứng làm một cái đặc chiến đội viên. Hòa hoang đội cùng thiết lang đội sở hữu đội viên đều là chấp hành quá vô số lần chống khủng bố, phản tội ác chờ nguy hiểm nhiệm vụ, hiện tại bị văn đảo làm cho lương bân mặt như vậy răng dậy, mọi người đều có chút trên mặt khó coi. Hiện tại ta cho đại gia triển lãm 150 mễ lặn xuống nước huấn luyện, lặn xuống nước ở chân chính chiến trường Trung Phi thường cơ động linh hoạt, hơn nữa xuất kỳ bất ý các ngươi hẳn là biết, Việt Nam nổi tiếng nhất người nhái đội Phi. Việt Nam người nhái đội đã từng đánh lui quá quân Mỹ một cái chi hải quân hàm đội. Làm toàn thế giới đều nhận thức dưới nước tác chiến tầm quan trọng. Lặn xuống nước chung, muốn bảo trì hô hấp, đồng thời khắc phục khẩn trương cùng áp lực. Ở lặn xuống nước trong quá trình, phải chú ý lặn xuống nước phương hướng, xuống nước tốc độ. Văn đảo nói xong, đã tiệm xuống nước. Văn đảo triển lãm chính là dưới nước 150 mệ huấn luyện, 30 phút sau, hắn thành công trở lại thủy mặt trên. Hôm nay buổi sáng, đại gia cần thiết hoàn thành dưới nước 100 m lặn xuống nước huấn luyện, ngày mai chúng ta lại tiến hành 150 mệ huấn luyện. nếu cảm thấy chính mình không thể khắc phục hiện tại có thể xin rời khỏi ta đã được đến các ngươi lương đội mệnh lệnh đối các vị là vô hạn đào thải chế nếu cuối cùng không có một người đủ tư cách như vậy phái vợ lạ đỉ vô tộc huấn luyện có thể hủy bỏ đây là đối đặc chiến đội viên lớn nhất khiêu khích nếu bọn họ liền như vậy đặc huấn đều không thể đủ tư cách bọn họ cũng không có tư cách tự xưng là đặc chiến đội viên hai đội lập tức có tự bắt đầu lần thứ hai lặn xuống nước huấn luyện buổi chiều là ba trong biển hoa thuyền huấn luyện lúc này trên biển sóng gió rất lớn chính là bình thường hải thuyền lúc này cũng sẽ không ra biển nhưng văn đảo lại tuyển một cái sóng gió lớn nhất chỗ bắt đầu sở hữu huấn luyện thiết lang đội cùng hỏa hoàng đội tiêu chuẩn đều là nhất trí mỗi bốn gã đội viên một tổ lấy thi đua phương thức tiến hành ba trong biển hoa thuyền có người nói cái này văn đảo chính là cái biến thái quả nhiên thật là có người lén nói không phải nói sẽ có một vị khác huấn luyện viên sẽ cùng nhau tới sao vì cái gì không có nhìn đến ai biết nhưng là văn giáo quan đều như vậy biến thái phòng trường vị kia cũng không thua kém chút nào lấy thục trước sau mặt vô biểu tình nàng thân là hỏa hoàng đội đội trưởng rất rõ ràng biết như vậy huấn luyện khẳng định là phi thường tất yếu bởi vì tới rồi vợ la đỉ vô tốc các nàng muốn cùng ngoại quốc đặc chiến đội cùng nhau huấn luyện nơi đó huấn luyện trình độ đem càng khắc nghiệt càng tàn khốc hiện tại đối bọn họ tàn khốc là vì có thể làm cho bọn họ thích ứng kế tiếp càng tàn khốc huấn luyện sóng gió rất lớn ra biển thực gian nan Nhưng là hoa thuyền huấn luyện bọn họ không phải lần đầu tiên, ba trong biển là ngày thường huấn luyện gấp đôi, nhưng cũng không thể đả đảo các nàng. Phía trước hai đội hoa thuyền đều thất bại, sóng biển một cái đánh trở về, cơ bản khí thuyền căn bản là bất động. Lương đội, các ngươi đặc chiến đội viên, cũng bất quá như thế. Văn đào nhìn đến nơi này, không khỏi nói. Lấy thục vừa nghe lời này, sắc mặt phát lệnh, lập tức hô to một tiếng, tam trong biển có thể làm khó chúng ta sao? Không thể. Chúng ta có thể hay không chiến thắng? Có thể. Lấy thuộc tiêu xong, cái thứ nhất thượng khí thuyền, lập tức có ba cái đội viên đi theo lên thuyền, nàng lớn tiếng kêu khẩu lệnh, tuy rằng sóng gió rất lớn, các nàng khí thuyền trước sau đều ở đi phía trước hành. Vị này chính là hỏa hoàng đội nổi danh Hoàng Nữ Vương phải không? Văn Đào hỏi. Không sai, nàng là hỏa hoàng nữ tử đặc chiến đội đội trưởng. Lương Bân trả lời. Văn Đào chỉ là nhàn nhạc cười bên cạnh thiết lang đội xem nữ binh đội đều đã vẽ ra đi, bọn họ cũng theo sát xuất phát. Văn Đảo cùng Lương Bân ngồi quân dụng cano đội kịp, mau đến tam trong biển là Văn Đảo lấy khuyết đại âm thanh khí hạ lệnh, các vị đều có, 6 giờ phương hướng, lại hoa tam trong biển. Mọi người tới rồi nơi này đã tinh bì lực Tấn, nghe được muốn lại hoa tam trong biển, nếu là có thể thật muốn đem Văn Đảo lộng trong biển tính. Nhưng không có người dám có câu phản hận, lập tức nghe lệnh điều chỉnh phương hướng hoa. Bọn họ vẫn luôn hoa tới rồi một chỗ huyền nhai phía dưới, phía dưới tiêu thạch lâm lập, huyền nhai đổ tiếu, liền nhìn ra tới xem, ít nhất có 80 mễ. Ở phía trước, ngừng một cái màu đen khí thuyền, vừa nhấc đầu nhìn đến bách đá thượng có người đang ở phàn nhai. Hiện tại các ngươi lập tức muốn bắt đầu đệ nhị hạ huấn luyện, phàn nhai huấn luyện." Văn Đào nói. "Mở ra khí thuyền hạ tầng túi, có các ngươi phàn nhai trang bị, các ngươi có một phút chuẩn bị thời gian, hiện tại tính giờ bắt đầu." Văn Đào nói xong, đã đang xem thời gian. "Báo cáo trưởng quan, chúng ta vừa mới tiến hành rồi 6 trong biển hoa thuyền, hiện tại thể lực căn bản không đủ để thừa nhận phàn nhai." Một người nam binh lập tức nói. Trước 717 hôn nhân chi ngứa, ngứa ai 6? Nếu ngươi cảm thấy ngươi không thể hoàn thành mục tiêu, có thể rời khỏi. Văn Đào nói xong xem thời gian, 30 giây đã qua đi. Cái kêu binh tức giận khó chán, nhưng những người khác đã nhanh chóng mặc tốt trang bị, hắn đành phải cũng đi theo mặc tốt. Hiện tại ở nhai thượng chính là các ngươi một vị khác tân giáo quan, hắn là ở đơn người hoa thuyền 6 trong biển lúc sau tiến hành phàn nhai. Ở rất nhiều trong thực chiến, nếu gặp được trên biển truy kích, như thế nào ở nhanh nhất thời gian nội đuổi bắt được nhân. hoa thuyền phàn nhai là cần thiết kỹ năng nếu liền này đó kỹ năng đều không thể nắm giữ chỉ sợ địch nhân đã sớm chạy rất xa còn dùng các ngươi này đó cái gọi là đặc chiến đội viên làm cái gì văn đào nói xong cười lạnh một tiếng này đó nam nữ đội viên nghe xong nói như vậy mỗi người biểu tình nghiêm nghị chạm thẳng tắp không nói một lời Phan nhai huấn luyện đồng dạng hai người một tổ các ngươi có 10 phút thời gian đạt tới đỉnh núi không thể hoàn thành nhưng hiện tại rời khỏi văn đào nói xong quét mọi người liếc mắt một cái Thấy mọi người đều không có đáp lại, mới vừa lòng hạ lệnh, huấn luyện bắt đầu. Lấy thuộc cùng hình Kinh Sơn trước bắt đầu, ở quá vãng bọn họ cũng tiến hành quá leo núi huấn luyện, nhưng như vậy trên vênh vách đá, phía trước còn tiến hành rồi cường độ như thế đại hoa thuyền huấn luyện, mặc kệ là đối cao dĩ thuộc vẫn là hình Kinh Sơn đều là phi thường đại khảo nghiệm. Có rất nhiều lần lấy thuộc thậm chí thiếu chút nữa dâm không thiếu chút nữa ngã xuống, nhìn phía dưới nhân tâm kinh run sợ. Hình Kinh Sơn thể lực so lấy thuộc vẫn là muốn cường một ít, cho nên tốc độ sẽ mau chút. Bất quá Lấy Thục cũng không phải chịu thua tính cách, nàng thực mau điều chỉnh tốt trạng thái cùng tư thế trèo lên. Lấy Thục thậm chí đuổi kịp Hình Kinh Sơn, hai người cùng nhau tỉnh tiến cùng nhau tới rồi đỉnh núi. Khi bọn hắn đứng ở đỉnh núi khi, Lấy Thục tức khắc mở to hai mắt nhìn. Bởi vì nàng nhìn đến Long Cương Thiên cư nhiên đứng ở trước mặt hắn, hắn tóc còn hơi ướt, màu đen bình chân quần đùi cùng áo sơ mi, mặt mỉm cười dung nói: "Chúc mừng các người, ở quy định thời gian nội hoàn thành phần ngay." Lấy Thục trong lòng một đốn gọi bậy. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, hắn như thế nào xuất hiện. Đây là độ cao cơ mật quân sự huấn luyện, hắn lại sao có thể tiến bảo, đứng ở chỗ này. Ngươi là văn giáo quan mời đến huấn luyện viên. Hình kinh sân hỏi. Không sai, ta kêu Long Cương Thiên. Long Cương Thiên cười trả lời. Lấy thuộc rất là hỗn độn, nửa ngày không phản ứng lại đây, thực nhanh có tân đội viên leo lên tới. Nàng vẫn luôn đứng ở chỗ cũ, nghe Long Cương Thiên công bố mỗi một tổ thành tích. Hòa hoàng đội nữ đội viên không ít đều gặp qua Long Cương Thiên, nhìn đến Long Cương Thiên đều có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới tân giáo quan lại là các nàng vương phu. Chờ sở hữu đội viên leo lên tới, văn đảo cùng Lương Bân cũng leo lên tới. Lương Bân nhìn đến Long Cương Thiên cũng là cực ngoài ý muốn, hắn không có hướng văn đảo hỏi đến hắn thỉnh huấn luyện viên là ai, cũng là xuất phát từ đối văn đảo tín nhiệm, nếu là văn đảo an bài người, nhất định là dựa vào được người. Các vị, đây là các người mặt khác một vị tân giáo quan Long Cương Thiên Các ngươi có thể kêu hắn Long huấn luyện viên." Văn Đảo giới thiệu nói. Lương Bân nhìn mắt lấy thủ, cùng Long Cương Thiên bắt tay, "A Long, kế tiếp huấn luyện vất vả ngươi." "Khách khí, Lương đội." "Các ngươi nhận thức." Văn Đảo chỉ cảm thấy Lương Bân cùng Long Cương Thiên bộ dáng nhưng một chút không giống nhìn thấy người xa lạ. Quay đầu lại lại nói, "Lương Bân cũng không tính toán nói chuyện. Kế tiếp các vị phân tổ hạ nhai, từng người hoa động chính mình thuyền thuyền hồi căn cứ." Lương Bân nói, "Từ nơi này đến bờ biển căn cứ ít nhất tứ hải." Này đơn giản muốn mạng người. Không ít người trong lòng đã áp lực tràn đầy tức giận, nhưng vẫn là tuân thủ mệnh lệnh theo thứ tự hạng ai. Hồi chính khi, Long Cương Thiên, Lương Bân cập văn đảo một thuyền, bọn họ dẫn đầu trở về, sở hữu đội viên cano theo sát này thượng. Ở trên thuyền, Lương Bân liền giải thích Long Cương Thiên cùng Cao Dĩ thuộc quan hệ. Văn đảo rất là ngạc nhiên, ta cũng không biết nói ngươi đã kết hôn, khó trách ngươi sẽ đáp ứng yêu cầu của ta. Long Cương Thiên chuyên tâm chèo thuyền, cũng không nhiều nói. trở lại bãi biển sân huấn luyện lúc này đã buổi chiều 6 giờ rưỡi văn đảo tuyên bố huấn luyện tạm thời kết thúc lương bân cho rằng văn đảo cùng long cương thiên mới tới bộ đội hẳn là vì bọn họ tổ chức một cái hoan nghênh sẽ thức liên hoan văn đảo ở buổi tối an bài huấn luyện cho rằng không cần thiết không cần long trọng liền ở ăn cơm khi cử hành là được lương bân cho rằng đây là cấp long cương thiên cùng văn đảo nhất há mã tôn trọng văn đảo cùng long cương thiên liền không hề tỏ vẻ cái gì liên hoan khi ở bờ biển thực đường cử hành Văn đảo cùng Long Cương Thiên cùng sở hữu quân sĩ cùng nhau. Không nghĩ tới Vương Phu sẽ cho chúng ta tới làm huấn luyện viên ai. Lũng Đồng Tiền nói. Cái gì Vương Phu? Hình Kinh Sơn hỏi. Chúng ta tân giáo quan Long Cương Thiên Nha, là nữ Vương Trượng Phu, chúng ta kêu hắn Vương Phu. Một cái khác nữ binh nói. Hình Kinh Sơn ngay từ đầu là biết Cao Di Thục đã kết hôn, hiện tại đột nhiên nhìn đến nàng Trượng Phu có chút trở tay không kịp. Hơn nữa nàng Trượng Phu vừa thấy cũng là quân nhân xuất thân, thân thể thể năng dai. quân sự năng lực cường, ngoại hình cũng rất là xoáy khí. Trong lúc nhất thời, ngực hắn hơi hơi bực mình, không khỏi nói, này không phải là truy thê cố ý chạy đến bộ đội tới đi. Chỉ là chúng ta đây là huấn luyện, cũng không phải là hắn xem lão bà địa phương. Ngươi không nghe được văn giáo quan nói sao. Vương phu là hắn mời đến, cố ý mời, ta xem là trùng hợp. Hình đội trưởng, ngươi có thể hay không tưởng quá nhiều. Lũng đồng tiền vội nói, lấy thục trước sau không nói lời nào, an tĩnh ngăn màn thầu. cơm nước xong bọn họ từng người trở lại ký túc xá lấy thục vẫn luôn thất thần đại khái biết nàng khẳng định suy nghĩ long cương thiên cũng không đi quấy rời nàng kết quả các nàng mới vừa tắm xong long cương thiên cùng văn đào lập tức triệu tập tập hợp tiến hành trạng vạng gian huấn luyện bờ cắt 10 km con gánh nặng đi trước huấn luyện thật là không ép khô chúng ta mỗi một giọt mồ hôi không bỏ qua mấu chốt ta cảm thấy hôm nay huấn luyện nghiêm trọng tiêu hao quá mức chúng ta thể lực đúng vậy rốt cuộc có hay không cho chúng ta thân thể suy xét quá Lấy thục nghe lập tức nhíu mày, nếu các ngươi cảm thấy chính mình phụ tải không được, hiện tại có thể rời khỏi, sẽ không có người giữ lại. Nhưng là nếu lưu lại, nhất định phải dùng hết toàn lực hoàn thành mỗi hạng nhất huấn luyện. Ở đây lặng ngắt như tờ, lấy thục đã đổi hảo trang chạy chậm đi ra ngoài. Nữ đội chuẩn bị song so, lấy thục đến mang đi bờ cắt tập huấn địa. Long Cương Thiên cho bọn hắn tính toán thời gian, tuyên bố bắt đầu chạy. 10 km phụ trọng bờ cắt đi trước huấn luyện đích xác thực khảo nghiệm thể lực. Ngay cả lấy thục đều cảm thấy chính mình chống đỡ không được. Nhưng nàng vừa chuyển đầu, nhìn đến Long Cương Thiên cùng bọn họ cùng nhau ở chạy, hơn nữa muốn vừa chạy vừa cho bọn hắn hạ khẩu lệnh, cổ vũ, nàng lại cảm thấy điểm này vất vả không tính cái gì. Long Cương Thiên trước sau mặt vô biểu tình, cũng không có quá nhiều chú ý nàng. Lấy thục cũng không cốt cảm thấy thất vọng, nàng cũng không hy vọng Long Cương Thiên cho chính mình quá nhiều chú ý, vẫn là phải việc công xử theo phép công. Chờ huấn luyện sau khi kết thúc đã đến buổi tối 8 giờ rưỡi. Long Cương Thiên mới tuyên bố huấn luyện kết thúc. Trở lại ký túc xá, cơ hồ tất cả mọi người nằm liệt, Lấy Thục cầm đồ vật chuẩn bị lại đi hướng một chút tám. Ai biết ở bên ngoài cách đó không xa nhìn đến Long Cương Thiên, hắn là huấn luyện viên, chính mình là huấn luyện đội viên, nàng trang không nhìn thấy hắn. Cao Di Thục, lại đây một chút. Hắn đứng ở cách đó không xa nghiêm trang mệnh lệnh nói. Lấy Thục còn ôm buồn tám đâu, nàng đi qua đi, huấn luyện viên, xin hỏi có chuyện gì sao? Ngươi cùng ta tới một chút ta văn phòng. Nói xong, Long Cương Thiên nói xong xoay người liền đi. Huấn luyện viên, xin hỏi có chuyện gì sao? Ta lập tức muốn đi tám. Lấy thục đứng bất động, lớn tiếng hỏi. Thân là một cái quân nhân, trưởng quan hạ lệnh, người yêu cầu chính là phục tùng không phải chất vấn. Long Cương Thiên nói cũng không quay đầu lại đi rồi. Lấy thục hận này nam nhân công và tư chẳng phân biệt, nàng hít sâu một hơi. Huấn luyện viên nghỉ ngơi văn phòng ở phía trước một đống, lấy thục chỉ phải đem buồn tắm thả lại đi, mới chậm rãi đến phía trước đi. Lúc này, nàng trên đường còn gặp được hình kinh sơn, hình kinh sơn từ biết nàng trượng phu ở chỗ này lúc sau, sắc mặt liền có chút quái quái. Lấy thục không cố thượng, gõ long cương thiên cửa văn phòng, kết quả cửa vừa mở ra lại là lương bân. Lương đội. Lấy thục sửng sốt. Tìm A Long sao. Vào đi thôi. Lương bân khẽ cười, lúc này mới rời đi. Mặc danh, lấy thục cảm thấy lương bân này tươi cười có khác thâm ý, mặt nháy mắt liền đỏ, chỉ phải đẩy cửa đi vào. Long Cương Thiên ở bên trong cũng nhìn nàng cười, cười lấy thục một trận buồn bực, hung hăng chừng mắt hắn. Đem cửa đóng lại. Long Cương Thiên hạ lệnh. Huấn luyện viên, xin hỏi có chuyện gì sao? Lấy thục đứng ở cửa bất động, tự nhiên không chịu đóng cửa. Cao dĩ thục, bên người hỏa hoàng đội đội trưởng, người thói quen này vẫn luôn như vậy nghi ngờ trưởng quan mệnh lệnh sao? Long Cương Thiên hỏi lại. Lấy thục nghe lời này, chỉ có tiến đến tới, sau đó đóng cửa lại. Nàng một quan tới cửa, Long Cương Thiên bước đi lại đây. một phen ấn thượng nàng thật mạnh thân thượng uy lấy thuộc sở hữu thanh âm đều hãm ở trong miệng hắn tay dùng sức chụp đánh chống đẩy cũng đẩy không khai hắn cuối cùng chỉ phải nhâm mệnh làm hắn thân xong chờ thân xong mặt nàng căng đỏ hơi hơi thở hổn hển ngươi làm gì nha ta thân ta lão bà như vậy không thể sao long cương thiên hỏi ngươi vừa rồi còn nói là ta trưởng quan lấy thuộc phản bác long cương thiên nghe cười không đóng cửa trước ta là ngươi trưởng quan Đóng cửa lại lúc sau hiện tại ta là ngươi lão công Lấy thục nghe lời này Lại là khí lại là cười Sau đó Long Cương Thiên lại lần nữa thân đi lên Nàng theo bản năng nhắm mắt lại đáp lại Hồi lâu lúc sau Lấy thục mới có cơ hội hỏi hắn ngươi như thế nào sẽ cùng văn đào nhận thức Ở nước Mỹ nhận thức Long Cương Thiên nói Cũng từng vào sinh ra tử Có chút giao tình Vậy các ngươi như thế nào liên hệ thượng Lấy thục vội hỏi Hắn cùng an quân giao tình thâm một ít cũng vẫn luôn có liên hệ biết an quân về nước cùng nhau ăn cơm xong ta cùng hắn liền thấy một mặt hắn vô tình để ra hắn sẽ đi tam á ta liền đoán được hắn tới chỗ này ngay sau đó ta cũng cùng hắn để ra một chút ta sẽ ở tam á chờ ta đến tam á khi hắn cho ta điện thoại để ra yêu cầu này ta liền đáp ứng rồi long cương thiên trả lời ngươi phía trước như thế nào không nói cho ta lấy thục hỏi như bây giờ chẳng lẽ không phải cho ngươi một kinh hỉ sao có kinh hỉ nhưng là cũng có kinh hách lấy thục nói Nói nữa, cho dù ngươi đã đến rồi nơi này, chúng ta cũng sẽ không rất nhiều cơ hội ở bên nhau, chúng ta huấn luyện là thực nghiệm khác, mới không có thời gian cùng ngươi cùng nhau. Liên tính không có quá nhiều cơ hội ở bên nhau, ta như vậy nhìn ngươi cũng là tốt. Long Cương Thiên cười ôn nhu, hôm nay mệt đi, ta đoán trên người của ngươi nhất định có thương tích, ta giúp ngươi nhìn xem tới. Không cần, bất quá là một chút chảy ra thôi. Lấy thuộc vội cự tuyệt, huấn luyện thời gian còn rất dài, không có khả năng mỗi ngày đều xử lý, ta đi trở về. Long Cương Thiên rất tưởng làm nàng hôm nay buổi tối ở chỗ này ngủ, nhưng hắn vừa nói lời này nha đầu khẳng định sẽ tạt mau, cho nên nuốt trở về, chỉ đem nàng kéo trở về ủng ở trong ngực, đáp ứng ta, huấn luyện rất quan trọng, nhưng là cũng muốn bảo vệ tốt chính mình. Hiện tại có ngươi xem ta, ngươi còn sợ cái gì? Lấy thục ở hắn trên môi hôn một cái, mới chạy ra đi. Chương 718 hôn nhân chi ngứa, ngứa ai bảy? Ngay kế buổi sáng 4 điểm, lúc này biển rộng còn một mảnh yên tĩnh. Một cái tập hợp chạm canh gác sáo vang lên tới, sở hữu đội viên nhanh chóng ăn mặc, sửa sang lại nội vụ ở ký túc xá phía trước tập hợp. Long Cương Thiên cùng Văn Đảo đã ở đàng kia chờ bọn họ, chờ mọi người tập hợp xong, Long Cương Thiên nhìn nhìn thời gian, 3 phút, không nghĩ tới quốc nội đỉnh đỉnh đại danh hỏa hoàng đặc chiến đội cùng thiết giã đặc chiến đội viên một cái khẩn cấp tập hợp cư nhiên yêu cầu 3 phút. Bọn họ cũng liền như vậy một chút trình độ. Văn Đảo cũng cười lạnh một tiếng, nếu là thật sự lâm chiến, khẩn cấp tập hợp yêu cầu 3 phút nói sớm đã bị địch nhân chiếm được tiên cơ liền các ngươi như vậy trình độ còn không biết xấu hổ đi vợ lạ đỉ vỗ tộc đặc huấn ta đều thế các ngươi mất mặt nay những lời nói làm đứng sở hữu đội viên đều mặt đỏ thai hồng tức giận khó làm hiện tại đều có 100 trăm cái hít đất tính giờ một phút long cương thiên nói xong đã lấy ra đồng hồ đến ngược tất cả mọi người không có thời gian do dự đã túi xuống chuẩn bị sẵn sàng tư thế bắt đầu ra lệnh một tiếng tất cả mọi người bắt đầu làm Long Cương Thiên ở bọn họ trung gian qua lại đỗ bước, lớn tiếng kêu, "Quá chậm. Các ngươi liền điểm này năng lực sao? Áp xuống đi, lấy ra các ngươi quân nhân thực lực tới. Đã đến giờ." Long Cương Thiên ấn xuống đồng hồ đếm ngược, hắn đi đến mỗi người trước mặt, làm đội viên điểm số. 98, 106. Số lượng từ một đám báo ra tới, đương hắn đi đến Cao Di Thục trước mặt khi, Cao Di Thục lớn tiếng báo ra, 110. Long Cương Thiên khét cười, chờ mọi người báo ra tới sau, hắn cười nói, Nói thật, nếu không phải văn đảo nói cho ta, các ngươi là quốc nội tinh nhuệ nhất đặc chiến đội viên, ta thật đúng là không tin. Ta không tin, kẻ hèn một cái đặc chiến đội viên, cư nhiên có người liền một phút một trăm cái hít đất đều không thể hoàn thành. Này nếu là ở nước Mỹ, tuy tiện kéo một cái binh lính bình thường đều có thể một giây hoàn thành sự, ta đối với các ngươi quân sự tố chất phi thường nghi ngờ cùng thất vọng. Nếu kế tiếp các ngươi vẫn là như vậy trình độ, ta khuyên các ngươi không cần huấn luyện, đều về nhà ngủ ngon đi thôi. Lấy thục nghe Long Cương Thiên nói mỗi một chữ, kia mỗi một chữ đều là ô nhục, nếu không phải chính thai nghe được, nàng thật sự không thể tin được hắn sẽ nói ra nói như vậy tới. Các vị đều có, 20kg phụ trọng bờ cắt đi trước, lập tức xuất phát. Văn Đào lập tức hạ lệnh. Sở hữu đội viên nghe được mệnh lệnh lập tức xuất phát. Văn Đào nhìn xuất phát những cái đó đội viên, chậm rãi đi đến Long Cương Thiên trước mặt, không nghĩ tới ngươi ở chính ngươi lão bà trước mặt, còn có thể nói ra những lời này, không sợ buổi tối quỷ ván giặt đồ sao. Long Cương Thiên nhìn lấy thuộc ở phía trước chạy mau bóng dáng, cười nói, "Ta đến hy vọng nàng hôm nay buổi tối có thể làm ta quỷ ván ra đồ. Các ngươi là phu thê, thật muốn trụ cùng nhau, đại gia vẫn là sẽ mắt nhắm mắt mở." Văn Đảo cười nói, "Ta tưởng, nàng không nghĩ, nha đầu này so mọi người tưởng tượng đều phải cố chấp." Long Cương Thiên nói, "Hòa hoàng đội này đó cô nương đều là người cương liệt, ngươi không biết sao?" Văn Đảo vô vô vai hắn, bọn họ nhanh chóng đuổi kịp. Buổi sáng làm xong 20kg cong gánh nặng đi trước sau, mọi người mới tập hợp trở về ăn cơm. Vương Phu không phải rất ôn nhu dí dỏm một người sao. Vừa rồi giống như thay đổi một người dường như, so văn đảo nói chuyện không lưu tình. Ăn cơm khi có người lén đàm luận. Đúng vậy, đối với nữ vương cũng nói như vậy lời nói. Nói xong, này đàn cô nương đều nhìn về phía Cao Dĩ Thục. Cao Dĩ Thục đảo cảm thấy không có gì, Long Cương Thiên nếu đáp ứng tới cấp bọn họ làm đặc huấn, liền sẽ tận chức tận trách. hắn tự nhiên biết cái gì là đối với các nàng này đó đội viên tốt nhất chúng ta phải làm chính là hoàn thành mỗi hạng nhất huấn luyện các ngươi cũng tham dự quá tân binh huấn luyện các ngươi cũng biết chỉ cần tàn khốc đối đãi mỗi một người tân binh như vậy hắn ở về sau gặp được càng càng tàn khốc sự tình mới có thể ứng đối giải quyết một khi đã như vậy liền không có gì hảo gán giận chúng ta là đặc chiến đội viên chúng ta phải làm chính là làm huấn luyện viên lau mắt mà nhìn mà không phải chính mình hoàn thành không được nhiệm vụ lén thảo luận huấn luyện viên không phải minh bạch sao? Lấy thục lập tức nói. Đã biết, đội trưởng. Đại gia sôi nổi nói. Các ngươi đang nói chuyện cái gì? Long cương thiên bưng đồ ăn chậm rãi đi tới, trên mặt mặt mang tươi cười. Huấn luyện viên. Tất cả mọi người đứng lên cùng hắn hành lễ. Hiện tại không phải huấn luyện, không cần khách khí như vậy. Long cương thiên nhìn mắt lấy thủ, duy độc nàng ngồi không núc ních, phảng phất không thấy được hắn dường như. Hắn ngồi vào bên người nàng, đều ngồi xuống đi. Những người khác đều sôi nổi ngồi xuống. Không tự chủ được đem ánh mắt rừng ở Long Cương Thiên cùng Cao dĩ Thục trên người. Long Cương Thiên nhưng thật ra bình tĩnh tự nhiên ăn cơm, thấy lấy thục bản đồ ăn rất ít, mà chính mình có một cái trứng gà, liền đem trứng gà kẹp cho nàng. Ta không cần ăn cái này. Lấy thục muốn kẹp còn cho hắn. Ăn nhiều trứng gà, lần sau một phút hít đất liền có thể là 120 cái. Long Cương Thiên cười nói. Lấy thục có biểu tình không quá tự nhiên, cũng không có kiên trì còn cho hắn, chuyên tâm ăn chính mình cơm. Ngồi cùng nhau mấy cái cô nương đều cười, sau đó Ồ nào, vương phu nói rất đúng, chúng ta muốn ăn nhiều trứng gà. Lấy thuộc trong lòng nhưng bực long cương thiên, đây là bộ đội nhà, hắn thật sảng bậy. Buổi sáng huấn luyện 150 mễ lặn xuống nước huấn luyện, ngày hôm qua 100 mễ lặn xuống nước huấn luyện đã lòng còn sợ hãi, hôm nay trực tiếp gia tăng đến 150 mễ, mỗi người áp lực đều rất lớn. Áp lực có, câu oán hận cũng có, nhưng ai cũng không dám nói thêm cái gì, ngoan ngoãn ấn yêu cầu xuống nước lặn xuống nước. 150 mễ Vài cái đội viên đều không thể thừa nhận, thậm chí trên đường từ bỏ. Long Cương Thiên cùng Văn Đảo Ấn ký lục ghi nhớ, đến thiên lấy thuộc khi, Long Cương Thiên hỏi nàng, ngươi có thể làm được sao? Có thể. Nàng thân là hỏa hoàng đội đội trưởng, nàng cần thiết có thể làm được. Lấy thuộc cùng lún đồng tiền cùng nhau tiềm xuống nước, lún đồng tiền trong lòng áp lực phi thường to lớn, hạ đến 100 mẹ khi, nàng liền chịu không nổi chính mình nổi lên mặt nước, lấy thuộc vẫn kiên trì hạ đến 150, cũng tiến hành tiêu chuẩn dưới nước tìm tòi cùng ký lục. hoàn thành lặn xuống nước hạng mục long cương thiên liền tuyên bố tiếp theo hạng bắt đầu nhai thượng nghệ cầu long cương thiên cùng văn đảo chọn chạy thoát một chỗ 30 mươi m cao nhai phía dưới bọt nước còn ở trụp phủi sở hữu đội viên đều cho rằng này căn bản là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ 30 mươi m nghệ cầu phía dưới sóng nước đại này cũng không phải là diễn phim truyền hình như vậy nhảy xuống đi rất có thể mất mạng bất quá sở hữu đội viên ở huấn luyện thời điểm đều thêm quá sinh tử thư ngay cả như vậy cũng sẽ không tùy ý lấy chính mình mệnh đi đánh cuộc Long Cương Thiên trước một bước đứng ở bên vách núi, cùng mọi người giảng giải nhảy cầu hẳn là chú ý hạng mục công việc. 30 mươi mét nhảy cầu, bởi vì dẫn lực quan hệ, đưa người nhảy xuống đi khi trọng lực sẽ càng lúc càng lớn. Nếu nhảy cầu tư thế không bình thường, chịu áp lực đại rất có thể sẽ áp bách thân thể tạo thành tổn thương. Nếu thương cập nội tạng, khí quan nói rất có thể sẽ chí mạng. Cho nên, cho dù chúng ta gặp được nguy hiểm yêu cầu nhảy vơ khi, cũng nhất định phải tiêu chuẩn nhảy cầu tư thế. Nhớ lấy hai chân khép lại, tay tuyệt đối không thể mở ra. Long Cương Thiên nói xong, làm ra quy phạm tư thế, xuống nước thời điểm tuyệt không muốn đi ngửa ra sau, tận lực giảm bớt thân thể vào nước chịu lực mặt, ta cho đại gia làm mẫu một chút. 30 mét, đứng ở cái này bên vách núi thượng, nhìn phía dưới nước biển, phi thường kinh hãi. Liên lấy thục nhìn đều nhút nhát, vừa nghe đến Long Cương Thiên muốn nhảy xuống đi, nàng đều tưởng mở miệng ngăn cản. Long Cương Thiên lúc này đã nhảy cầu, hắn xuống nước hai chân vuông góc xuống phía dưới, chân trước vào nước. Tất cả mọi người bị này động tác ngơ ngẩn. Long cương thiên vào nước sau nhanh chóng bơi tới bên bờ, sau đó leo núi đi lên. Mọi người xem rõ ràng tư thế sao? Một bên văn đào hỏi. Thấy rõ ràng. Đại gia chăm miệng một lời trả lời. Hình kinh sơn, ngươi cái thứ nhất trước nhảy. Văn đào nói. Hình kinh sơn nói thanh là, lập tức đứng ở bên vách núi, làm tốt nhảy cầu tư thế. Nghe được long cương thiên ra lệnh một tiếng nói nhảy, hắn lập tức nhảy xuống. Tiếp theo cái. Long cương thiên lớn tiếng nói. Nam binh có chút vẫn là sợ hãi. có long cương thiên nói nhảy vẫn không dám nhảy long cương thiên tựa hồ cũng đoán trước đến tình huống như vậy lập tức nói lần này nhảy cầu huấn luyện phi thường khảo nghiệm chiến sĩ tố chất tâm lý xét thấy đối sinh mệnh còn có một chút tính nguy hiểm nếu cảm thấy không thể hoàn thành nhiệm vụ lần này có thể hiện tại rời khỏi rời khỏi học viên sẽ không khấu phân hắn lời này rơi xuống vài cái học viên đều chậm rãi đứng ra liền lún đồng tiền đều chậm rãi đi ra ngoài lấy thuộc không thể tin được chính mình vài cái đội viên đều tưởng từ bỏ Nàng sắc mặt biến có chút khó coi, nhìn về phía Lúng Đồng Tiền, Lúng Đồng Tiền, ngươi làm cái gì? Đội trưởng, ta thật sự làm không được, quá cao, ta sợ hãi. Lúng Đồng Tiền trả lời nói, mỗi người đều có thể có chính mình lựa chọn, những người khác không được can thiệp. Long Cương thiên lập tức nói, xác nhận rời khỏi đội viên, các ngươi đều nghĩ kỹ sao. Lúng Đồng Tiền tuy rằng có chút do dự, cuối cùng vẫn là quyết định từ bỏ. Từ bỏ lần này huấn luyện đội viên, hiện tại có thể trở về nghỉ ngơi, những người khác tiếp tục. Long cương thiên nói lấy thục đối lún đồng tiền biểu hiện thực thất vọng nhưng long cương thiên lập tức gọi vào tên nàng làm nàng chuẩn bị nhảy lấy thục đứng ở bên vách núi long cương thiên chỉ đạo nàng nhảy cầu tư thế rốt cuộc sẽ có chút lo lắng hỏi nàng chuẩn bị tốt sao lấy thục lớn tiếng trả lời chuẩn bị tốt long cương thiên nói thanh nhảy cao dĩ thục theo tiếng nhảy xuống đi tư thế thực quy phạm vào nước khi thậm chí bỏ sóng đều không có quá lớn nhảy cầu huấn luyện sau khi kết thúc bọn họ hồi căn cứ nghỉ ngơi ăn cơm trưa rồi bên bờ tập hợp, Long Cương Thiên bắt đầu tuyên bố thành tích, đồng thời từ bỏ nhảy cầu sở hữu học viên đều tuyên bố đào thải, không cần lại tiếp tục tham gia kế tiếp huấn luyện. Lúng đồng tiền nghe được mặt một bạch, không dám tin tưởng nhìn Long Cương Thiên cùng văn đảo. Báo cáo, huấn luyện viên. Lấy thuộc lập tức đứng ra, phía trước ngươi đã nói, cho dù từ bỏ nhảy cầu, cũng không khấu phân. Ta đích xác không có khấu phân, chỉ là liền cơ bản nhai thượng nhảy cầu đều không thể hoàn thành. Ta không cho rằng như vậy đội viên có thể tiếp tục làm một người đặc chiến đội viên, thậm chí còn phó vợ lạ đỉ vỗ tộc huấn luyện. Như vậy đội viên, đưa đến nước ngoài huấn luyện lãng phí chính là quân đội tài nguyên, đồng thời cũng có tổn hại với ta hoa hạ quân nhân hình tượng. Long Cương Thiên trở lại. Đào thải đội viên, chiều nay liền có thể rời đi căn cứ, trở lại các ngươi vốn có bộ đội chung đi. Văn Đào mặt vô biểu tình nói, buổi sáng huấn luyện dừng ở đây, giải tán. Trường quan, các ngươi làm như vậy, là không công bằng. Lấy thục không thể tiếp thu chính mình đội viên cứ như vậy đào thải, lúng đồng tiền quân sự tố chất kỳ thật là không tồi, chỉ là ngày hôm qua lặn xuống nước huấn luyện cho nàng tạo thành áp lực quá lớn, dẫn tới nàng hôm nay biểu hiện không tốt, nàng không nên cứ như vậy bị đào thải. Nga! Chúng ta nơi nào không công bằng? Long Cương Thiên Nhưng thật ra hỏi. trưởng quan phía trước cũng không có nói từ bỏ nhảy cầu sẽ bị đào thải, như vậy tùy ý sửa đổi quy tắc, không công bằng. Lấy thuộc lớn tiếng nói. Không sai. Hình Kinh Sơn cũng vài bước đi tới, huấn luyện viên, chúng ta là học viên, đồng thời chúng ta cũng yêu cầu tôn trọng, mà không phải tùy ý bị trêu đùa. Chương 719 hôn nhân chi ngứa, ngứa ai tám? Ngươi cảm thấy ta ở trêu đùa các ngươi? Long Cương Thiên sâu kín cười, lập tức nói, nếu các ngươi cảm thấy ta ở trêu đùa các ngươi, hiện tại các ngươi có thể rời khỏi. Cao Dĩ thuộc cùng Hình Kinh Sơn cũng chưa nói chuyện, ta tin tưởng Văn Giáo Quan cũng ngay từ đầu liền nói quá, lần này huấn luyện vô hạn chế đào thải. Chỉ cần không hoàn thành huấn luyện yêu cầu, chúng ta có thể tùy thời yêu cầu các ngươi rời đi. Chân chính bộ đội đặc trùng bộ đội, không cần sẽ tùy tiện từ bỏ người. Các ngươi, tưởng từ bỏ nói, có thể nhân lúc còn sớm. Long cương thiên là từng câu từng chữ nhìn cao di thuộc nói. Cao di thuộc khí toàn thân phát run, một chữ không cổ họng. Các ngươi chỉ có một giờ ăn cơm thời gian nghỉ ngơi, hiện tại giải tán. Long cương thiên lại lần nữa tuyên bố. Những người khác đành phải y tự rời đi. Người đem lão bà ngươi đều phải khí khóc văn đào ở bên thai hắn nói ta chỉ có thể nói trước kia huấn luyện đối bọn họ đều quá ôn nhu. long cương thiên mặt vô biểu tình ta cho dù làm bọn họ huấn luyện viên tự nhiên phải việc công xử theo phép công nếu không hiện tại mềm lòng về sau chính là hại bọn họ ta liền biết tìm ngươi tới là không sai văn đào thật mạnh chụp một chút vai hắn long cương thiên thở dài hắn đem lấy thục trọc không nhẹ xem nàng bị khí khóc hắn cũng không đành lòng nhưng hắn trước trách nơi cần thiết làm như vậy trở lại ký túc xá lúng đồng tiền chảy nước mắt bắt đầu thu thập đồ vật thấy lấy thuộc tiến vào lúng đồng tiền thực tàn thẹn thực xin lỗi đội trưởng ta ném ngươi mặt lấy thuộc không biết còn có thể nói cái gì huấn luyện viên quá nghiêm khắc hơn nữa hắn sao lại có thể như vậy ngay từ đầu không nói từ bỏ phải bị đào thải lại muốn ở xong việc lại nói thật quá đáng bên cạnh nữ binh nói như thế nói đúng vậy có loại hảo âm hiểm cảm giác giống như thực nỗ lực tính kế muốn đem chúng ta đuổi ra đi lấy thuộc nghe có chút chịu không nổi nàng lập tức chạy ra đi nàng gõ đến long cương thiên nghỉ ngơi văn phòng gõ hai hạ môn long huấn luyện viên ta là cao dĩ thục nàng ở cửa nói tiến vào long cương thiên ở bên trong cánh cửa nói lấy thục đẩy cửa ra đi vào thấy long cương thiên đang ở thay quần áo nàng nói huấn luyện viên ta có chuyện hội báo đem cửa đóng lại long cương thiên dừng lại thay quần áo động tác lấy thục đành phải đem cửa đóng lại nàng đóng cửa lại sau hắn mới cởi ra nguyên lai áo sơ mi lộ ra chân bóng ngực hắn trước ngực còn có mấy bạch màu đỏ dấu vết đại khái là phàn nhai khi thường nàng trong lòng căng thẳng vốn đang rất nhiều lời nói không biết bị nói tưởng cùng ta nói cái gì long cương thiên thong dong cầm quần áo trong lên ngươi bị thương lấy thục lẩm bẩm nói điểm này thương không tính cái gì long cương thiên nói ngồi đi lúng đồng tiền nàng khi còn nhỏ hiêm quá thủy thiếu chút nữa đã chết cho nên nàng đối thủy vẫn luôn có bóng ma phía trước huấn luyện Nàng vẫn luôn đều phi thường nỗ lực ở khắc phục trong lòng bóng ma. Nếu ngươi ngay từ đầu nói cho nàng, không nhảy cầu liền đào thải, nàng sẽ không rời khỏi. Lấy thủ nói, lấy thủ, ngươi đương lâu như vậy bình, ngươi hẳn là biết, làm hạng nhất nhiệm vụ, không thể bởi vì ngươi không khấu phân không đào thải liền từ bỏ. Mỗi hạng nhất huấn luyện đều là ở rèn luyện binh lính quân sự tố chất, ngươi minh bạch sao? Long cương thiên đem lấy thục kéo đến bên người ngồi xuống, ngươi nói lún đồng tiền đối dưới nước có bóng ma, này ta cũng quan sát ra tới. Bởi vì buổi chiều lặn xuống nước huấn luyện, nàng chỉ lặn xuống 100 mế, trước một ngày lặn xuống nước huấn luyện ký lục ta cũng nhìn, cũng là ngươi giúp nàng hoàn thành. ngươi hiện tại là giúp nàng, về sau là hại nàng. Ta biết, lấy thuộc làm sao không rõ, nhưng lún đồng tiền ở những mặt khác tố chất đều thực vượt qua thử thách, hơn nữa rất nhiều lần thủy thượng nhiệm vụ, nàng cũng hoàn thành không tồi. Nàng một ngày không thể khắc phục dưới nước bóng ma, về sau ở chấp hành nhiệm vụ trung liền rất có thể là chí mạng lược điểm, đến lúc đó không chỉ có ảnh hưởng nàng chính mình còn sẽ ảnh hưởng nàng chiến hữu nàng kỳ thật căn bản không thích hợp làm một người bộ đội đặc trùng long cương thiên nói hiện tại làm nàng rời khỏi phát mà là chuyện tốt nàng là ta một tay mang ra tới binh thật giống như hoa hồ điệp giống nhau nàng bị thương bị bắt rời khỏi sẽ làm nàng thương tâm lúng đồng tiền đối nàng tới giảng đồng dạng như thế các ngươi trước kia huấn luyện vẫn là quá ônu phải bị chịu trụ nhất khắc nghiệt huấn luyện mới có thể thật sự ở về sau trên chiến trường thắng được thắng lợi quan trọng nhất chính là có thể tránh cho không cần thiết hy sinh, Long Cương Thiên nói, khẽ vuốt nàng mặt, ta lý giải tâm tình của ngươi, ngươi làm không được kia một bước, ta giúp ngươi làm. Lấy thuộc trong lòng kỳ thật là hiểu rõ, hắn như vậy giảng nàng tự nhiên cũng có thể minh bạch. Ta hôm nay đem ngươi khí khóc, ngươi có thể hay không được ta. Long Cương Thiên nói xong câu này, thanh âm cũng ôn nhu lên. đương nhiên được ngươi, ngươi còn bức ta rời đi, quá âm hiểm. Lấy thuộc xóa sạch hắn tay nói, ta nếu là thật có thể bức ngươi rời đi thì tốt rồi. Long Cương Thiên có chút bất đắc dĩ nói. Ừ, cuối cùng nói ra ngươi chân thật mục đích đi. Lấy Thuộc nói xong, dựa vào trong lòng lực hắn, ta không thể từ bỏ, ta nếu là từ bỏ, đại gia liền càng không có sĩ khí. Ta minh bạch. Long Cương Thiên nói, ta nói rồi, mặc kệ ngươi làm cái gì ta đều sẽ duy trì ngươi. Lấy thục ngầm đầu, hai cái bốn mắt tương tiếp, lại lần nữa thân ở bên nhau. Ở bên nhau thời gian thực đoạn, tuy rằng có tranh chấp, nhưng lẫn nhau đều là có an ý người. thực mau liền sẽ tiêu tan hiểm khích lúc trước. người huấn luyện thời điểm, cùng thay đổi một người dường như ta đều mau không quen biết ngươi. Lấy thuộc sau lại nói, huấn luyện viên, hảo đến là cái quan, ta dù sao cũng phải có điểm quan duy đi, đi. Long cương thiên cười nói, lấy thuộc nghe cũng cười, hai người ôm càng khẩn. chờ lấy thuộc lại trở về khi, lũng đồng tiền đã muốn ngồi xe chuẩn bị rời đi. đội trưởng, ta làm, đại gia tiếp tục cố lên, lũng đồng tiền cùng đội viên phát tay, ngươi cũng cố lên. Lấy thục cùng nàng nói tai kiến Nữ vương, không thể làm vương phu vong khai một mặt Lại cấp lún đồng tiền một cái cơ hội sao Đội viên dạ hoanh nói Đây là huấn luyện, huấn luyện có huấn luyện quy định Lấy thục có thể nói chỉ có này một câu Đại gia kỳ thật cũng có thể hiểu Lún đồng tiền hít sâu một chút Liền nói, không có việc gì Ta ở căn cứ chờ đại gia trở về Ta ở căn cứ sẽ tiếp tục huấn luyện Ân, cố lên Ngươi chỉ có hoàn toàn khắc phục nội tâm sợ hãi mới có thể trở thành một người ưu tú đặc chiến đội viên. Lấy thục nói, tiến đi lún đồng tiền, mọi người đều có mất mát, nhưng là lập tức muốn bắt đầu buổi chiều huấn luyện. Buổi chiều muốn bắt đầu làm dưới nước thoát vây huấn luyện, Long Cương Thiên tìm được một chô nước cả khu, thủy thâm không đủ 3 mét, bố thượng thẳng võng. Tại tiến hành thủy tiên nhiệm vụ khi, có đôi khi ở trong nước chúng ta sẽ bị dưới nước phức tạp thủy vực địa hình mà vây khốn. Hơn nữa chúng ta tại tiến hành dưới nước gần nước khi, cũng dễ dàng đã chịu dưới nước động vật quấy như vậy như thế nào học được ở dưới nước thoát vây liền trọng yếu phi thường long cương thiên đổi hảo xuống nước quần áo kế tiếp ta sẽ sở nghĩ ra vài loại dưới nước bị nguy cảnh tượng đồng thời giáo đại ra như thế nào thoát vây đệ nhất loại cảnh tượng là lưới cá thoát vây ở rất nhiều rừng cây thủy vực trùng, một ít rừng cây nguyên tắc dân sẽ bày ra lưới cá bắt giữ tôm cá mà gặp được dưới nước gần nút khi rất có thể sẽ bị lưới cá cuốn lấy hơi không cẩn thận thậm chí khó có thể thoát thân dẫn tới chí mạng long cương thiên ôm thương lặn xuống nước trong nước bị bắt trước lưới cá vây khốn. Bước đầu tiên, không thể giãy rủa, lưới cá thông thường dễ rũa càng lợi hại, sẽ thu càng chặt, thậm chí không cẩn thận sẽ bị cuốn lấy. Bước thứ hai, dùng tiểu đao cắt ra lưới cá nút thòng lọng chỗ, nhanh chóng thoát vây. Hắn làm xong này, hai bước chỉ dùng 30 giây liền hoàn toàn thoát vây, sau đó làm tất cả nhân viên nhất nhất còn nếm thử. Lấy Thục đột nhiên cảm thấy, chính mình giống như căn bản không nhận thức quá hắn dường như. Phía trước Long Cương Thiên Ôn Nhu, hài hước, đối nàng săn sóc chiếu cố. Hắn là nói qua chính mình từng ở nước ngoài đương quá binh, nhưng nàng không nghĩ tới, hắn quân sự tố chất như thế chi cường, hắn là cường binh trung cường binh. Long Cương Thiên làm huấn luyện viên, là thực có thể phục chúng, mỗi hạng nhất huấn luyện hắn đều sẽ chính mình trước làm, hơn nữa nhất định so tất cả mọi người làm hảo. Thời gian càng mau, thân thủ càng nhanh nhẹn. Liền ngay từ đầu không quá nhìn chúng hắn hình kinh sơn đều liền nói, Long huấn luyện viên có chút ít bản lĩnh. Dưới nước thầm thấu, dưới nước thoát vây, dưới nước trinh sát này, đó huấn luyện sau khi kết thúc, Long Cương Thiên bắt đầu cho bọn hắn huấn luyện dưới nước xạ kích. Dưới nước ánh sáng có chiết xạ tác dụng, thủy còn có sức nổi đồng thời có lưu động tốc độ, cho nên tầm mắt sẽ có lệch lạc, bởi vậy như thế nào nắm giữ xạ kích góc độ trọng yếu phi thường. Long Cương Thiên dẫn dắt sở hữu đội viên tiến hành xạ kích, hắn mỗi thương đều là mười hoàn, xạ kích phi thường chi tinh chuẩn. Lấy thuộc đều sợ ngây người, hơn nữa hắn động tác cực nhanh, mỗi một thương sạch sẽ lưu loát, ở bọn họ còn không có phản ứng khi, đạn đã bắn ra đi. Dưới nước xạ kích các ngươi có 3 ngày huấn luyện thời gian, 3 ngày lúc sau ta sẽ an bài thí nghiệm, đặt tiêu chuẩn tuyến là 96 hoàn trở lên. Long Cương Thiên ở một vòng huấn luyện lúc sau, liền nói, 96 hoàn, Yêu cầu này phi thường chi cao, mà khi bọn họ nhìn đến Long Cương Thiên 100 hoàn khi, bọn họ cái gì yêu cầu đều không thể để. Hắn nói một kết thúc, lập tức an bài trời cao nhảy cầu huấn luyện. Huyền ngai nhảy cầu cùng trời cao nhảy cầu lại không giống nhau, huyền ngai nhảy cầu độ cao bất quá 30 mét. Mà lần này trời cao nhảy cầu, là 2.000 mễ nhảy dù tin tức lục mặt nước. Các ngươi có 10 phút tập hợp đổi phục thời gian, sau đó ở sân bay tập hợp. Long Cương Thiên nói, vừa nghe 2.000 mễ nhảy dù, có chút người vẫn là thay đổi sắc mặt. tựa hồ đi vào nơi này sau, mỗi hạng nhất huấn luyện đều là trước đây không có khả năng. 10 phút sau, sở hữu đội viên đều tới rồi sân bay căn cứ, Long Cương Thiên cùng Văn đảo đã ở đảng kia chờ. Đại gia tốc độ, nhanh chóng thượng phi cơ. Long Cương Thiên lớn tiếng mệnh lệnh. Huấn luyện viên, ta có một cái kiến nghị. Hình Kinh Sơn về phía trước một bước, báo cáo nói. Nói, ta cho rằng hỏa hoàng đội cùng thiết lang đội huấn luyện hẳn là có điều khác nhau. Giống như vậy nhảy dù huấn luyện, hai ngàn mẹ đối với các nàng yêu cầu quá cao, có thể đem tiêu chuẩn hạ thấp một ít. Ngươi nói hỏa hoàng đội cùng thiết lang đội có cái gì khác nhau. Long Cương Thiên lớn tiếng hỏi. Các nàng là nữ nhân. Hình Kinh Sơn nói. Ngươi cho rằng nữ nhân muốn nhược một ít. Long cương thiên nhứng mày, Hình kinh sơn không nói chuyện, tương đương cam chịu. Các ngươi nhược sao? Long cương thiên lập tức quay đầu hỏi cao dĩ thục. Chúng ta không yếu, thiết lang đội có thể hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta giống nhau có thể hoàn thành. Cao dĩ thục lớn tiếng nói. Đúng vậy, chúng ta không yếu, thiết lang đội có thể hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta giống nhau có thể hoàn thành. Cao dĩ thục phía sau nữ tử binh lập tức lớn tiếng nói. Hơn nữa, chúng ta có thể hoàn thành càng tốt. Lấy thục không quên cường điệu một câu. Chúng ta nhất định có thể hoàn thành càng tốt. Mặt sau nữ binh tiếp theo lớn tiếng kêu. Nếu không thành vấn đề, lập tức thượng phi cơ, ta đảo muốn nhìn là nào đội hoàn thành càng tốt. Long cương thiên nghe xong, trực tiếp hạ lệnh. chương 720 hôn nhân chi ngứa, ngứa 29. Thượng phi cơ lúc sau, bọn họ muốn lập tức ở trên phi cơ chuẩn bị tốt trang bị, mang hảo dù để nhảy. Long cương thiên cũng sẽ đi theo cùng nhau nhảy, hắn qua lại lặp lại giảng rất xuống toàn bộ quá trình. Hơn nữa lần nữa xác nhận đại gia có hay không tin tưởng nhảy xuống đi, đồng thời có hay không nhớ rõ sở hữu bước đi. Ta xem qua các ngươi trước kia huấn luyện, các ngươi đều từng có 800 mễ cùng 1.000 mễ nhảy dù hiện tại là 2.000 mễ. Nếu có người không xác định chính mình có thể hoàn thành nói, có thể rời khỏi, ta không khấu phân cũng sẽ không làm đào thải. Long Cương Thiên nói, có mấy người đều nhìn về phía Long Cương Thiên, nhưng cuối cùng đều phi thường kiên định quyết định này. Long Cương Thiên kiểm tra mỗi người trạng thái. Phi cơ đã ở liên tục bay lên, Long Cương Thiên cầm bộ đàm, tùy thời cùng người điều khiển câu thông, hiện tại chạy đến nhiều ít độ cao. Chờ bay lên đến 2000 mét khi sau cabin môn mở ra. Đệ nhất tổ chuẩn bị. Long Cương Thiên lớn tiếng nói. Đệ nhất tổ đội viên nhanh chóng phản ứng, làm tốt tư thế, nghe được Long Cương Thiên kêu một tiếng nhảy, liền bắt đầu rớt xuống. Đệ nhị tổ chuẩn bị. Nhảy. Lấy thuộc là cuối cùng một tổ, tới rồi cuối cùng một tổ khi Long Cương Thiên ôn nhu xem nàng nhảy dựng. nói thanh nhảy bọn họ theo tiếng nhảy xuống long cương thiên cũng nhanh chóng đi theo nhảy xuống nhảy lên kia một khắc thân thể nhanh chóng rất xuống là có một loại tiếp cận tử vong kích thích cảm nhưng chỉ cần thích đứng trước mắt hết thảy liền có thể ứng phó tự nhiên cảm thụ không trung bay lượn tốt đẹp long cương thiên thẳng theo sát sau đó hưởng thụ thân thể tự do vật rơi cảm giác đồng thời hắn cũng cơ hồ tiếp cận lấy thuộc vị trí giờ khắc này thật là có một loại cùng nàng cùng nhau bay lượn thoải mái cảm chờ kéo ra dù cần phải làm là nắm giữ rất xuống tốc độ cùng vị trí này đó đều có nghiêm khắc yêu cầu long cương thiên phải làm là quan sát mỗi một cái đội viên rất xuống phương thức cùng vị trí không ra bất luận cái gì sai lầm đại đa số đội viên đều rất xuống đến chỉ định vị trí khu vực đương nhiên còn có bộ phận đội viên rất xuống đi chỉ định vị trí khu vực khá xa yêu cầu khai thuyền qua đi tiếp ứng lấy thuộc rơi xuống nước kia một khắc long cương thiên cũng hàng ở nàng phụ cận nàng vừa chuyển đầu liền nhìn đến hắn hắn đã bỏ hạ khí thuyền lấy thục chậm rãi du qua đi đi theo cùng nhau thượng khí thuyền nàng biểu hiện vẫn là tương đương không tồi long cương thiên thực vừa lòng chỉ ngại với hiện tại là huấn luyện thời gian hắn sẽ không trực tiếp biểu diễn hết thể đều ở lẫn nhau trong ánh mắt lấy thục nội tâm cũng kinh ngạc cảm thán nàng biết long cương thiên thực ưu tú rất lợi hại nhưng thông qua huấn luyện đẩy mạnh hắn so với chính mình tưởng tượng còn muốn ưu tú cùng lợi hại giống như cái gì đều không làm khó được nàng giống như mặc kệ phát sinh cái gì hắn đều có thể làm đặc biệt hảo Chờ sở hữu đội viên tập hợp trở về, trở lại bờ biển huấn luyện căn cứ khi, Long Cương Thiên cùng Văn Đào lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Văn Đào cười nói, lần này trên biển nhảy dù biểu hiện của mọi người đều cũng không tệ lắm, hôm nay huấn luyện dừng ở đây. Mọi người đều thực kinh hỉ, không nghĩ tới huấn luyện cứ như vậy kết thúc. Trở về khi, Văn Đào đối hắn nói, lần này, chúng ta binh không làm ngươi thất vọng đi. Tạm được. Long Cương Thiên cười cười. Lão bà ngươi là cái hạt giống tốt, ta không ngừng một lần nghe lương bân Khánh nàng. quân sự năng lực cường phản ứng tốc độ mau tổ chức năng lực cũng rất mạnh hỏa hoàng đặc chiến đội lực ngưng tụ rất mạnh văn đào nói long cương thiên cũng đã nhìn ra hỏa hoàng đội hơn 20 danh nữ binh nhân tính tiên minh mà lấy thuộc lực hướng tâm phi thường cường cho nên đề cập đến đoàn đội nhiệm vụ khi hỏa hoàng biểu hiện phi thường xuất sắc bộ đội là nàng rong ruổi sân khấu long cương thiên tưởng hắn thế nhưng từng tưởng cướp đoạt nàng sân khấu chính mình không khỏi quá tàn nhẫn giải tán khi ước chừng là năm giờ rưỡi Không ít đội viên đã đi thực đường ăn cơm, Long Cương Thiên đi thực đường không thấy được cao di thục, ngược lại nhìn đến hỏa hoàng đội Dạ Oanh, Hoa Hồng hai người. Dạ Oanh tên thật kêu Diệp Anh, Hoa Hồng tên đầy đủ kêu Hồ Mân, Dạ Oanh cùng Hoa Hồng là các nàng danh hiệu. Long Cương Thiên qua đi hỏi, như thế nào không thấy được nữ vương? Huấn luyện viên, ngươi này đây vương phu thân phận hỏi chúng ta đâu vẫn là huấn luyện viên thân phận hỏi. Diệp Anh hỏi, có cái gì khác nhau sao? Long Cương Thiên hỏi, đương nhiên là có khác nhau. Nếu ngươi lấy vấn luyện viên thân phận hỏi, hiện tại là nghỉ ngơi thời gian, trừ phi ngươi có đặc thù nhiệm vụ, nếu không chúng ta không cần thiết nói cho ngươi nữ vương ở đâu. Nếu ngươi này đây vương phu thân phận tới hỏi nói, liền phải nói cách khác. Long cương thiên nghe bật cười, liền nói, ta đương nhiên này đây vương phu thân phận hỏi. Hai cô nương mẹo cười, chỉ nói, chúng ta cũng không biết, trở lại ký túc xá chỉ chốc lát sau nữ vương liền đi ra ngoài. Bất quá lấy chúng ta suy đoán nói, nàng đại khái làm bắn bia luyện tập. long cương thiên lập tức nghĩ đến hắn nói ba ngày sau dưới nước bắn bia thí nghiệm liền đuổi tới bờ biển quả nhiên ở lặn xuống nước khu nhìn đến cao di thục ở làm lặn xuống nước huấn luyện đây là cao di thục hắn thế tử vĩnh viễn đều không chịu thua vĩnh viễn đều là như vậy muốn cường cùng quật cường lấy thục ở luyện tập dưới nước gần nút cùng xạ kích nàng ôm súng trường ở nước cạn khu ẩn nút đi trước lại liên tục bắn bia dưới nước bắn bia trừ bỏ muốn tinh chuẩn xác định mục tiêu ở ngoài còn có một chút trọng yếu phi thường không thể do dự. Long cương thiên chậm rãi đi qua đi nói, dưới nước dòng nước dị động, dễ dàng mơ hồ mục tiêu, chỉ cần một do dự dây tiếp theo liền sẽ sai thất mục tiêu. Lấy Thuộc nghe được thanh âm, chậm rãi từ trong nước ra tới, nhìn đến là hắn, liền nói, ta cũng biết, chỉ là ta còn là không có biện pháp giống ngươi như vậy có thể liên tục đánh chúng 10 hoàn, ta còn không thể đạt tới 96 hoàn mục tiêu. Cho nên ngươi tới nơi này luyện tập. Long cương thiên lấy quá nàng thương nói, chúng ta ở dưới nước gần nước ghi, muốn kế hoạch dòng nước trình độ. so đo ánh sáng chiết xạ góc độ, không cần cho rằng dòng nước ánh sáng là ngươi xạ kích trở ngại, mà hẳn là trở thành ngươi xạ kích mục tiêu điều kiện. Xem ta động tác, Long Cương Thiên nhanh chóng ẩn nốt đi xuống, lập tức tìm đúng sắp đặt ở dưới nước 10 cái mục tiêu địa, mỗi tìm đúng một cái nhanh chóng xạ kích, khống chế thân thể cùng dòng nước chi gian cọ sát, làm thân thể của ngươi cùng dòng nước dung thành nhất thể, như vậy mới sẽ không kinh động mục tiêu. Long Cương Thiên hoàn thành lúc sau đem thương cho nàng, ngươi thử một chút. Lấy thuộc cũng là bị hắn ủng hộ. Dựa theo hắn yêu cầu làm một lần. Lần này biểu hiện quả nhiên hảo rất nhiều, đã có 90 hoàn. Tương đương không tồi, lấy thục. Long Cương Thiên thực vừa lòng, ngươi lại tìm xem cảm giác, đương Lục thượng xạ kích cùng dưới nước xạ kích đối với ngươi tới giảng không có bất luận cái gì phân biệt thời điểm, ngươi liền thành công. Vẫn là ngươi cái này lão sư giáo hảo. Lấy thục nói xong, lại lần nữa luyện tập một lần. Thiên cung đen, buổi tối còn sẽ co huấn luyện, ngươi hiện tại phải làm chính là đi ăn cơm, đổi đi ngươi này thân quần áo ướt. Long Cương Thiên nói, đã biết. Lấy Thuộc ôm hồi thương, ngươi ăn sao? Long Cương Thiên lắc đầu, nếu không như vậy, ta đi đánh hảo cơm đến ta văn phòng, ngươi đổi hảo quần áo tới tìm ta. Lấy thục nghe, do dự vài giây, cuối cùng gật gật đầu. Lấy thục trở lại ký túc xá, nhanh chóng đi vọt cái lạnh, đổi hảo khô mát quần áo. Nữ vương, ngươi muốn đi tìm vương phu sao? Nàng lung tung sát song tóc muốn ra cửa khi, Diệp Anh cười hỏi. Lấy thục biểu tình biệt nữ lại thẹn thùng. không có trả lời liền đi ra ngoài tới rồi long cương thiên nghỉ ngơi văn phòng hắn bày bốn dạng đồ ăn hai món chay hai món mặn bốn cái mản thầu chút ít cơm hai cái trứng gà hôm nay bữa tối hảo phong phú nga lấy thục xem còn có đùi gà thịt quá ngoài ý muốn. nghe nói thực đường có tài trợ long cương thiên cho nàng kẹp thịt cho nên hôm nay có thêm cơm cái gì tài trợ lấy thục là thật sự đói bụng cầm một cái mản thầu bẻ ra liền can ăn nàng cũng là thích ăn thịt đùi gà thịt còn xào tương đương không tồi nàng liền ăn vui vẻ vô cùng long cương thiên thần bí cười hắn thích xem lấy thủ ăn cơm liền tiếp tục cho nàng gắp đồ ăn lấy thuộc bởi vì đồ ăn miệng đều hơi hơi phồng lên ở trong quân đội ngốc càng lâu nàng cũng không rảnh lo thuộc nữ hơn nữa ở trước mặt hắn tựa hồ cũng không cần thiết chú trọng nhiều như vậy long cương thiên cho nàng lột một cái hột vịt muối lấy thuộc phân một nửa cho hắn ngươi cũng ăn à hảo long cương thiên không yêu ăn màn đầu, cho nên chuyên tâm ăn cơm ta cảm thấy chúng ta bộ đội màn thầu là ăn ngon nhất không rõ ngươi vì cái gì không yêu ăn lấy thuộc xem hắn còn thực văn nhã ăn cơm không khỏi nói kỳ thật ta rất thích ăn màn thầu long cương thiên nhìn nàng cười ônu a lấy thuộc nhưng không nhớ rõ hắn thích ăn màn thầu chỉ có ngươi long cương thiên bổ này bốn chữ lấy thuộc nháy mắt liền minh bạch vì sao thường kỳ ở trong quân đội quân đội chuyện hài thô tục nhiều nhất nàng nghe nhiều tự nhiên có thể nháy mắt đã hiểu hơn nữa Ta còn suy nghĩ. Long Cương Thiên không quên nói thêm câu nữa. Long Cương Thiên, ngươi lưu manh. Lấy thục mắng một câu, vùi đầu ăn cơm. Hôm nay buổi tối ở ta nơi này ngủ, được không? Long Cương Thiên nhân cơ hội để yêu cầu. Không thể. Lấy thục lập tức lắc đầu, như vậy ảnh hưởng không tốt. Có cái gì không tốt. Mọi người đều biết ngươi ta là phu thê, liền lương đội đều ngầm đồng ý. Bộ đội cũng không thể ngăn cản phu thê trụ cùng nhau đi. Long Cương Thiên nói. Tóm lại không thể. kia quá quái, một phương diện nàng là học viên, hắn là huấn luyện viên, một phương diện bọn họ lại là phu thê còn trụ cùng nhau, nghĩ như thế nào như thế nào quái. liền biết sẽ như vậy, Long Cương Thiên lại không nói nhiều. Lấy thuộc biết hắn ý tưởng, nàng đội nói, như vậy thật sự không tốt, rất nhiều đội viên đều nhìn đâu. Hơn nữa ta là hỏa hoàng đội đội trưởng, ta không nghĩ có bất hảo ảnh hưởng. Hảo, ta minh bạch, ta chính là suy nghĩ. Long Cương Thiên nói, lại cho nàng gấp một khối to thịt, nhanh ăn đi. Ngươi thật muốn ăn màn thầu nói, trong chốc lát làm ngươi ăn một chút hảo. Lấy thục cũng là đau lòng hắn, thốt ra mà ra đó là những lời này, nói xong vẫn là có chút thẹn thùng, mặt liền đỏ. Long cương thiên sửng sốt, hiểu ra, hắn hô hấp cứng lại, thanh âm cũng thô lệ lên, liền nói, ngươi ngày này huấn luyện cũng mệt mỏi, trong chốc lát cơm nước xong trở về nghỉ ngơi. Ngươi không còn nói buổi tối sẽ có huấn luyện sao? Lấy thục hỏi. Long cương thiên không nói tiếp, chỉ lo cho nàng gấp đồ ăn. Kỳ thật ăn nhiều ăn loại này màn thầu cũng mang tốt. Lấy thục nói xong, bẻ một khối màn thầu đưa tới hắn bên miệng, ngươi nếm thử. Long cương thiên há mồm cắn hạ, biên nhai vào để nói, là không tồi. Chính là, màn thầu đỉnh đói. Lấy thục đem trong tay màn thầu bẻ ra một nửa cho hắn, mau ăn, một ngày xuống dưới chúng ta làm cái gì người cũng làm cái gì, kỳ thật ngươi so với chúng ta càng mệt. Hảo! Long cương thiên tiếp nhận tới, liền đồ ăn đem nửa cái màn thầu đều ăn sạch. Chương 721. lấy thục mau 8 giờ khi mới trở về ký túc xá nàng ở long cương thiên văn phòng cùng hắn nói chuyện phiếm đều trò chuyện thật lâu long cương thiên vẫn là muốn cho nàng buổi tối ngủ hắn chỗ đó kỳ thật nàng minh bạch hắn ý tứ hai người không làm cái gì liền như vậy ở bên nhau cũng là vui vẻ nhưng nàng cuối cùng vẫn là kiên trì hồi ký túc xá trở lại ký túc xá diệp anh cùng hồ mân cùng mặt khác mấy cái nữ binh đều nhìn lấy thục treo ghẹo nữ vương chúng ta đều cho rằng ngươi không trở lại xem ra mọi người đều thực nhẹ nhàng Đúng không? Không bằng chúng ta nữ binh đội, buổi tối thêm một cái 10 km bờ biển con gánh nặng đi trước. Lấy thục nói. Đại gia lập tức xua tay làm ra xin tha bộ dáng, ai cũng không dám lại nói giỡn. Liên tục hai ngày, bọn họ đều làm trên biển nhảy dù thâm tiềm, huyền nhai nhảy cầu. Đại gia từ lúc bắt đầu đối loại này cao yêu cầu yêu cầu cao độ đều có hoán giận, nhưng tới rồi mặt sau tựa hồ cũng tập mãi thành thói quen. Thực mau tới rồi dưới nước bắn bia thí nghiệm, long cương thiên, văn đào làm thí nghiệm quan. Một cái ký lục bắn bia số, một cái tiêu lục thành tích. Kết quả ngoài dự đoán chính là, hỏa hoàng đội hoàn thành thành tích so thiết lang đội còn muốn tốt một chút. Đặc biệt là cao dĩ thuộc cùng hình kinh sơn, nhiều ít có chút đánh giá ý vị ở hình kinh sơn quân sự năng lực vẫn luôn phi thường cường. Lần này dưới nước bắn bia, hắn trực tiếp thành tích 99 hoàn, ở sở hữu đội viên là tốt nhất. Long Cương Thiên cùng Văn Đảo đều âm thầm kinh hãi, hình kinh sơn hoàn thành bắn bia cơ hồ là bất động thanh sắc, ở dưới nước không hề động tĩnh. hoàn thành thân đánh lưu vân nước chảy phi thường nhanh chóng. Lấy thục vẫn luôn đều biết văn đảo đều phi thường kính nghệ, lúc trước chính mình nhập ngũ khi hắn là chính mình huấn luyện huấn luyện viên, cũng là hắn đối chính mình nghiêm khắc yêu cầu, mới có hiện tại chính mình. Bất quá mặt khác nam binh phần lớn đều ở 96 hoàn tả hữu bồi hồi, nhưng nữ binh đội thế nhưng có thể đến 97 hoàn. hỏa hoàng đội đội viên biết bơi đều thực hảo, hơn nữa phi thường tinh tế, cũng thực châm ổn. Hình kinh sơn nhìn đến cái này thành tích khi. Đều âm thầm đối lấy thục giơ ngón tay cái lên. Đến phiên lấy thuộc khi, nàng hoàn thành một trăm hoàn, này muốn nhiều thanh Long Cương ở đối chính mình huấn luyện, nàng lại là lĩnh ngộ năng lực phi thường cao. Hoàn thành cái này suy đoán khi, mọi người vang lên tiếng sấm vô tay. Long Cương Thiên khỏe miệng lộ ra ý cười tới, cho nàng ký lục hạ điểm. Thức mau, bọn họ bắt đầu làm thuyền hạm treo lên, thuyền hạm tìm tòi huấn luyện, Long Cương Thiên cùng văn đảo ở thuyền hạm thượng thiết trí vô số chướng ngại điểm. Kết quả ngày đầu tiên huấn luyện khi nam nữ cùng nữ binh đều thực thảm, vô cớ bị ngã xuống hải, rơi vào trên thuyền bẫy dập, mỗi người trên người đều là thương. Chờ huấn luyện kết thúc trở lại căn cứ, đều ở ký túc xá xử lý miệng vết thương. Lấy thuộc trên người thương cũng không nhẹ, Long Cương Thiên đem nàng gọi vào chính mình văn phòng cho nàng kiểm tra miệng vết thương. Nàng đối thượng, trên bụng trên đùi đều là thương. Long Cương Thiên nhìn đến thở dài, rất là đau lòng, cho nàng lau miệng vết thương. Lấy thuộc chỉ là cắn răng chịu đựng. Long Cương Thiên tuy rằng đau lòng, nhưng là xử lý miệng vết thương chút nào không lưu tình, lấy thuộc đau tê tê. Nàng thương nặng nhất là chân, cẳng chân phần bên trong đùi đều là từng đạo vết đỏ tử, thương gần như huyết, phi thường khủng bố. Long Cương Thiên trước cho nàng tiêu độc, trên đùi là hôm nay leo núi khi bị dây thừng chảy ra, lúc ấy không cảm thấy, hiện tại cảm thấy đau lợi hại. Ở huấn luyện trong quá trình, trừ bỏ muốn bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, còn phải bảo vệ chính mình. Long Cương Thiên nói mày Ninh chết khẩn, huấn luyện hạng mục là hắn định. Mỗi cái bây dập là hắn thiết, bọn họ bị thương khi cũng là hắn xem ở trong mắt. Ngày mai còn phải làm ngắm bắn địch nhân giải hòa cứu con tin huấn luyện, chỉ sợ hôm nay cho nàng đem miệng vết thương sát hảo, ngày mai nàng lại đến có tân thương. Long Cương Thiên đã từng đã làm quân nhân, biết quân nhân đối với tự thân chức nghiệp nhiệt tái cùng cảm giác thành tựu Hắn cũng vẫn luôn lý giải lấy thủ, chính là nhìn đến nàng như vậy liều mạng, như vậy bị thương, lại sẽ muốn cho đau lòng. mươi 722 ra này hạ sách, ta sẽ bảo hộ chính mình. loại này thương không tính cái gì tuy rằng đau lấy thuộc lại một chút không yên tâm thượng chỉ là hắn cho chính mình thượng giữa khi nàng vẫn là chi chi đau hút không khí bọn họ huấn luyện tiến hành thực vui sướng long cương thiên cùng văn đảo mặt sau huấn luyện cũng là càng ngày càng khắc nghiệt nhưng này đàn bộ đội đặc chủng nhóm lại càng đánh càng hăng đương nhiên mỗi ngày vẫn là có người sẽ bị đào thải nhưng đại gia tính tích cực cũng càng ngày càng cao thực mau tới rồi trung cực khảo thông qua trung cực khảo học viên mới có thể tham dự đến vợ lạ đỉ vỗ tộc huấn luyện Chờ đến Long Cương Thiên công bố chung cực khảo khi, đó là đoạt đảo huấn luyện. Tam Á phụ cận mấy cái tiểu đảo là bọn họ quân đội lâm thời huấn luyện căn cứ, bọn họ chọn một cái phượng đảo đảo, phượng đảo đảo ước 1.200 nhiều mét vuông, tiểu đảo trình lồi lõm hình tròn, chủ yếu là nhiệt đới cây dừa. Lần này đoạt đảo nhiệm vụ bao gồm, các nàng yêu cầu Hoa Khí thuyền tổng quân sự căn cứ trực tiếp đi trước đến hải đảo, đột phá Long Cương Thiên cùng Văn Đảo Thiết Hạ phong binh, tìm được Văn Đảo cùng Long Cương Thiên hai vị này thủ lĩnh, thực hiện chém đầu nhiệm vụ. mới xem như thành công. Bọn họ đều là kiến thức quá Long Cương Thiên cùng văn đảo lợi hại, biết muốn đoạt đảo tuyệt đối không thể dễ dàng thành công, không có người dám thiếu cảnh giác. Ở bọn họ quyết định thượng đảo trước, Long Cương Thiên cùng hình Kinh Sơn đã quyết định liên thủ công đảo. Phòng họp trên bàn bãi địa đồ, Long Cương Thiên cùng hình Kinh Sơn đã bố cục hảo sở hữu công thủ điểm. Này một khối là chỗ nước cạn, địa thế tương đối thiện, tương đối dễ dàng công chiếm. Hình Kinh Sơn nói, nhưng nếu ta là Long Cương Thiên, Đại khái cũng sẽ nghiêm mật bố cục chô nước cạn biên, để ngừa ngăn chúng ta đổ bộ. Đông sườn địa thế so cao, hơn nữa là huyền ngai, theo ý ta tới nơi này phòng thủ sẽ tương đối tương đối nhược một ít. Lấy thục nói, Long Cương Thiên là người lão công, người cảm thấy chúng ta nghĩ đến, hắn có thể hay không nghĩ đến đâu. Hình kinh sân hỏi, cho nên chúng ta sách lược hẳn là chô nước cạn chủ công, huyền ngai đột phá. Lấy thục nói, cái này địa phương độ cao so với mặt biển đạt 50 mét, ngay hạ đó là loạn thạch. hơn nữa sóng gió cũng tương đối cấp chúng ta không có khả năng chủ công đi vào duy nhất biện pháp chính là phái nhị đến 4 người phái đến nơi này đột phá mà quân chủ lực đội vẫn như cũ chạm đất chỗ nước cạn liền như vậy làm đi hình kinh sơn cũng tỏ vẻ tán thành từ chúng ta thiết lang đội phái hai người từ huyền nhai đột phá ta không như vậy cho rằng lấy thục lắc đầu 50 mươi mét phản đối nữ binh tới cũng không khó khăn mà tới gần huyền nhai biên là một tảng lớn cây cối tương đối dễ dàng ẩn ngốc, đối chúng ta nữ binh tới giảng thân hình linh hoạt từ nữ binh đánh bất ngờ tương đối hảo nữ vương nơi đó tương đối nguy hiểm hình kinh sơn rất là sầu lo la nhưng các ngươi chỗ nước cạn tiến công càng thêm nguy hiểm sơn lang từ ngươi đến mang đội chỗ nước cạn tiến công phần thắng sẽ lớn hơn nữa một ít chúng ta hỏa hoàng đội sở hữu đội viên đều giao cho ngươi điều khiển lấy thủ quyết đủ, chỗ nước cạn là địch quân chủ lực nơi này càng quan trọng mà địch hậu đánh bất ngờ khiến cho ta mang theo diệp anh nước cạn đến đông sơn huyền ngay. Sau đó phản nhai thượng đảo. Một khi đã như vậy, vậy được rồi, ngươi phải cẩn thận. Hình Kinh Sơn dặn dò. Bọn họ thương lượng đoạt đảo chi tiết, hai người cụ đều cho rằng muốn thật sự hoàn thành đoạt đảo, chỉ có thể dùng trí chứ không thể dùng sức địch bằng không nhất định sẽ trung tiến Long Cương Thiên bấy giờ. Thực mau tới rồi đoạt đảo huấn luyện ngày đó, Cao di Thục cùng Hình Kinh Sơn ấn nguyên lai kế hoạch, Hình Kinh Sơn dẫn người tiến công Tây Sơn nước cạn bãi biển, mà Cao di Thục cùng Diệp Anh thì tại Đông Chắc huyền nhai lẻn vào Sau đó ra ngoài mọi người ngoài ý muốn chính là, mặc kệ là hình kinh sơn vẫn là cao dĩ thục, ở đăng đảo khi đều không có đã chịu công kích. Hình kinh sơn cùng cao dĩ thục đều thực ngoài ý muốn, nhưng cũng không có thiếu cảnh giác. Long Cương Thiên cùng Văn Đảo cũng nói qua, hắn chỉ biết mang năm tên đội viên thủ đảo, một khi đã như vậy liền sẽ không chính diện nên chiến. Sau khi lên bờ, lấy thục cùng Diệp Anh nhanh chóng lẻn vào rừng cây điều tra. Lấy thục cũng thu được hình kinh sơn tin tức, bọn họ nơi đó đã thuận lợi đăng đảo. Cao Dĩ Thục cùng Diệp Anh bắt đầu thương lượng đối sách, hai người đều cho rằng này phi thường không thích hợp, bọn họ vốn dĩ tính toán từ đông sườn thẳng đến xuyên qua khu rừng này đến Long Trí Thiên cùng văn đảo căn cứ, trước mắt tựa hồ muốn thay đổi cơ hội. Diệp Anh, ngươi xem cái kia. Lấy Thục nhìn đến 7 giờ phương hướng không người trinh sắc cơ. Đây là mới nhất ra tới hơi hình không người trinh sắc cơ, được xưng là đại ong vàng nano, ổ, ngoại hình cực giống ong vàng ngoại hình, hữu hiệu, hiệu khống chế 800 mễ, phi hình khi tốc 35 km. Có ngoạn ý như này, bọn họ có thể phi thường nhanh chóng biết chúng ta tình huống. Diệp Anh nói. Nếu chúng ta đem đại hong vàng tiệt xuống dưới đâu? Lấy thục hỏi. Đương nhiên có thể. Diệp Anh nói xong, cầm lấy súng chi phải đối chuẩn cái kia chỉ có hong vàng lớn nhỏ không người trinh sắc cơ. Không phải. Cao dĩ thủ cân xuống tay nàng, người máy tính kỹ thuật hảo, người có thể hay không đem này chỉ đại hong vàng tiệt xuống dưới cho chúng ta sở hữu dùng. Lấy thục nói. Diệp Anh lập tức đã hiểu. Này thật là cái ý kiến hay. Lấy thuộc phía trước đương quá Trinh sát binh, nàng đang muốn cùng Diệp Anh nói cái gì, đột nhiên để lại nàng, chỉ một chút 9 giờ phương hướng, quả nhiên nhìn đến hai cái địch quân quân ở Tùng Lục soát xác. Lấy thuộc cấp Diệp Anh đánh cái thủ thế, sau đó chính mình quyết định giải quyết rất này hai cái binh.